đã nơi này là tiên đ ỉ n h tri địa b ầ n đạo liền đem nơi này định vị thử vi thiên cung chương một trăm ba mươi mốt cầu viện bên ngoài s â n động trên bầu trời sấm mùa xuân trận trận mang theo mưa phùn giả dích không ngừng rơi xuống xa xa dãy núi giống như bóng trồng tại nước mưa tới phủ xuống lộ ra càng phát ra sinh cơ cổ nhưng trong s â n cốc âu ngữ hương hoa phi cầm tẩu thú thỉnh thoảng thể hiện ra mình sinh cơ bừng bừng so với g i ã ngoại hung thú nơi này hung thú giống như bị thuần d ư ỡ n g qua tuấn mã cùng mánh hổ đồng du lịch ương sự tình cùng bạch lộc gắn bó nơi này linh khí tờ ho u nờ giờ xác thực trong cốc cái kia biển mây sương ngủ, quay vòng tại sơn phong bên trong một bộ chân chính thế ngoại đảo nguyên chỗ nhưng mây cảnh trưởng giáo không d à n h thưởng thức cái này thịnh thế vẻ đẹp hắn vội vã bước vào một tòa động phủ ngay sau đó liền thấy động phủ chỗ sâu nhất có tóc trắng thương dâu đạo nhân đang ngồi ở tuân gia đoàn phía trên phất chân một đoàn một người trừ cái đó ra trong động phủ không có vật gì khác nữa nhìn thấy người này sau mây đức trưởng giáo trực tiếp hành đại lễ tiếp lấy trong miệng la hét cái kêu ba nguyên dạy mềm trong miệng cha ngữ kinh động thương chân đạo nhân hắn giải khai mắt trong mắt đục không chịu nổi nhưng nhìn thấy người trước mắt vẫn là có đạo tinh mang cương qua là long hổ quan quán, quán chủ vân đắc đạo t r ư ở n g tám mươi một bảy nhưng rất nhanh nguyên trưởng lão mày nhữ lại hắn ngửi được vân ẩn trưởng giáo trên thân cái kia kia không tầm thường khí tức vân ẩn đạo nhân ngươi thế nhưng là tiến vào quần q u ầ n hồng trần vì sao trên người ngươi lại có một tia hồng trần tục khí n、no, ô bần đạo minh bạch vân ẩn trưởng giáo đến ta thiên kiếm tông thế nhưng là vì gột rửa cái này hồng trần c h i khí đến cái này hồng trần khí tức tự nhiên mà vậy theo đến trên người bọn họ long h ổ quan cùng thiên kiếm môn thế hệ giao hảo đối với vì long h ổ quan quán chủ gột rửa rơi cái k i a hồng trần c h i khí tự nhiên là nửa tay chi cực khổ bất nguyên t r ư ở n g giả ta đến thiên kiếm môn không phải gột rửa cái này hồng trần c h i khí mà là nhìn trước mắt phạm dâu đạo nhân vân ẩn đạo nhân cuối cùng vẫn là nhịn không được đem trước kinh lịch sự tình năm mươi nói ra hắn than thở khóc lóc tại thiên kiếm tông nguyên trước mặt t r ư ở n g lão khóc đến giống như là đứa bé ta ta đem trưởng giáo tín vật vỡ vụn cái kia đại ma không phải năng lực ta địch nàng chính là thi vương nhưng là ta dùng cái kia kinh lôi kiếm ngượng n h ị u ở trên người nàng nhưng kết quả thi vương không có bất kỳ cái gì sự tình kinh lôi kiếm nát mà ta cũng bị cái kia kinh lôi trong kiếm phong s ắ p chữ và in lôi thạch cho chấn động ngất đi nguyên trưởng lão ngài cần phải báo thù cho ta a ta đường đột đến ngay cả cái kia kinh lôi kiếm vòng bại thu hồi cái kia đại ma ta hoàn toàn không phải là đối thủ thanh âm đức quãng từ vân ẩn đạo nhân miệng thảo l u ậ n ra mà cái khác nguyên trưởng lão sau khi nghe xong sắc mặt đại biến cái gì ngươi đem kinh lôi kiếm làm mất rồi cái gì nắt a a ngươi nhiệt g đ ồ này lịch đại tổ sư tín vật đến ngươi nơi này ngươi vậy mà vỡ vụt rồi ngươi lại còn phá đến chỗ của ta nói xong nguyên trưởng l á o cầm lấy không đùi đối như vân ẩn đạo nhân ôm h n quét sách to lớn đại lực từ phất trần thượng truyền đi qua trực tiếp nện vào vân ẩn đạo nhân trên thân vân ẩn đạo nhân bị cái này đ ỗ n g nhiên một kích thân thể trực tiếp bị quét đến trong động phủ trên tường đá phát ra âm thanh tiếng vang ầm ầm lúc này mới ngã xuống sư tôn ngươi còn nhận ta cái này muốn đ ổ liền tốt vân ẩn đạo nhân lần nữa phun ra ngụm lớn máu tươi nhưng hắn n g n g đầu k h ắ p khuôn mặt là tiếu dung thiên kiếm tông thái thượng trường giả chính là long h ổ sơn bên trên giặc thay mặt học dạy chuyện này toàn bộ long h ổ quan ngoại trừ hắn biết ra rốt cuộc không ai biết được cũng chính là bởi vì đây vân ẩn đạo nhân nghị cũng không nghĩ liền trực tiếp đến cái này thiên kiếm núi đi tới cái này thiên kiếm tông mặc dù sư phó của hắn đã là thiên kiếm môn quá so trường lão nhưng vô luận như thế nào hắn cũng là long h ổ quan đời trước quán chủ hắn là tuyệt đối sẽ không đối với chuyện này khoanh tay đứng nhìn a nhiệt g độ ngươi vì sao dám ngươi vì sao dám nhìn như vân ẩn đạo nhân một xóa thê tham gia bộ dáng nguyên trưởng lão nhịn không được lại đau lòng mây đạo đạo người thế nhưng là học trò cưng của hắn lại long hồ sơn đương đại học dạy mặc dù hắn bởi vì chuyện kia c h i t để thoát ly long hồ quan nhưng cái này sư đổ tình vô luận như thế nào cũng đoạn không được lần nữa suy nghĩ sẽ nguyên một trưởng giả lại vội vàng đi tới đem vân ẩn đạo nhân trực tiếp cho nhấc lên phục linh khí từ trong lòng bàn tay truyền vào ngay sau đó nguyên trưởng lão liền cảm nhận được vân ẩn đạo nhân thể nội cái kia c h ố n g giống đ ă n điển ở giữa con đây ngươi đã ngươi chỉ kỳ cửa một loại liền có thể siêu thoát cái này binh giải về sau thân ngươi tù vi mất hết hãn tại nhóm muốn kỳ đúng không thu giống vì e quan liền ngay cả c h ậ m cần kiếm cũng g h y nhiếp tại chỗ sư tôn xem ở sư đồ một trận xem ở long h ổ quan cũng nhận sư tôn hương hỏa duyên bên trên dạy cứu long h ổ quan long h ổ sơn nếu như hắn dám trở về cái kia xem bên trong các trưởng lao không phải đem hắn xé sắc không thể lịch đại trưởng mục tín vật tại hắn thế hệ này tổn hại ngoại trừ sư phụ hắn cứu hắn ai cũng cứu không được hắn h ừ vị sư trước kia liền đã nói với ngươi năm một lịch đại kiếp muốn tới ngươi không tốt đợi trên lòng h ổ sơn lưu lạc hồng trần nhiễm hồng trần nhân quả thế nhưng là sẽ bị những cái kia người phát hiện ngươi ngược lại tốt còn chưa bị những cái kia người phát hiện ngược lại bị ngược lại bị những cái kia tốc thành người tu luyện đả thương những năm này ngươi cũng tu luyện tới x u ấ t sinh trên người rồi sao sư tôn hết t h ể đều là đồ nhi đáp từ từ t r ư ớ c cắt đều là đồ nhi sai lầm nhưng là kinh lôi liền không có long hồ sơn còn có đông đảo đệ tử bị nhốt trả hết nợ sư tôn rời núi c ò n xin sư tôn rời núi không đi quản nguyên trưởng lao trách móc nặng nề vân ẩn đạo nhân phảng phất thấy được cơ hội vội vàng mở miệng nói ra đây chính là hắn cơ hội cuối cùng bằng không thì toàn bộ long hồ sơn sẽ t r ô n vùi tay hắn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bổ dạy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp vì long h ổ sơn tránh đi cái này kinh thế đại kiếp trước mắt đạo nhân chính là hắn sau cùng dạy mệnh dâm dạng bần đạo chính là thiên kiếm tông trưởng lão đã không phải là long h ổ q u a n người vân ẩn đạo trưởng ngươi vẫn là mời cao minh khắc đi hắn đã không phải là long h ổ quan t r ư ở n g giáo tiến vào cái này thiên kiếm tông được cái gì liền sẽ mất đi cái gì đương nhiên vì để cho long h ổ sơn tránh đi cái này kinh thế đại kiếp nguyên trưởng lão không thể không rời khỏi long h ổ quan tiến vào cái này thiên kiếm tông tiến vào thiên kiếm tông vì thiên kiếm tông thực lực góp một viên lạch đây là long h ổ quan c h i thất nhưng long h ổ quan c h i đến khán giả trước mắt đồ đệ mô hình dê nguyên trưởng giả cảm giác mình phiên khổ tâm giống như là lấy giỏ trúc mà múc nước trận không khó chịu nhưng bây giờ hạch tâm đệ tử xuống núi khoác hái h o ặ c dạy xuống núi bị tổn thương chẳng lẽ long h ổ quan nhất định phải kinh lịch trường đại kiếp nạn này a nguyên một để ngươi gia nhập thiên kiếm ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi ta không muốn nhìn thấy có thiên tư người rơi vào ta tộc tri thủ thế gian này đều là ta tộc nuôi n ố t tri địa cho dù là ta cũng vô pháp sửa đổi chỉ cần tránh đi đợi tại ta tri địa giới ta tự nhiên cho các ngươi ngăn lại một thế này chi kiếp tông chủ lời nói lần nữa tại nguyên một trưởng lão trong đầu hồi tưởng không người chân tiên cái nào bá liền huyện bốn tại tị thế tri địa cũng vô pháp thoát ly chẳng lẽ hắn có thể trước chỉ cần xa xa nghiệm mở cái tia đại động liền cái sư tôn nếu như ngươi không xuất thủ vậy ta rồng chính là văn ngài chẳng lẽ liền không có tia ý nghĩ giải cứu l o n g hồ sơn các sư huynh đệ sư độc đỗ nhi thỉnh cầu ngài xuống núi giải mục nhánh biển cả tù mang l o n g hồ sơn các sư đệ nhìn thấy nguyên một trưởng lao ánh mắt đột nhiên lại nghiêm túc vân ẩn đạo nhân chỗ nào còn không rõ ràng lắm kết quả nhưng cơ cục diện dưới mắt ngoại trừ hắn sư tôn có thể cứu vớt bên ngoài rốt cuộc không những biện pháp khác hắn đã mất đi trưởng giáo tín vật đã là mục tiêu công kích dù là trở về cũng không làm được bất luận cái gì chủ cũng chính là đem đời trước học dạy khiêng ra tới hắn nhất định phải đem nguyên trưởng lão mời xuống núi bần đạo đã chặt đứt l o n g hồ sơn hương hỏa cũng đoạn tuyệt ngươi quan hệ thầy trò l o n g hồ quan bị kiện nạn này đây là thiên ý thiên ý không thể trái thiên ý không thể trái nha chăm chú mặc niệm nguyên một đạo dài nhìn như vân ẩn đạo nhân ánh mắt đã càng lúc càng xu hướng tại bình tĩnh tựa như là đối đại cái bình thường đạo hưu nguyên đạo trưởng giờ phút này tâm không g ậ n sóng dù làm hưu đồ lâu như thế dù là kỳ hy vọng những cái kia người không nhìn thấy nhưng là trải qua hồng trần long h ổ quan y nguyên trốn không thoát đại đ ộ n g hiện tại học dạy tín vật bị hủy trường giáo cũng thay đổi thành phạm nhân cái này hiệp long h ổ quan chú định đào thoát không ra chú định đào thoát không ra sư tôn ngài coi là thật tuyệt tình như thế a cái kia long h ổ quan thế nhưng là thế nhưng là giống như là hạ hung ác quyết tâm vân ẩn đạo nhân giọng căm hận nói không thể không chỉ có như thế hắn còn muốn ngày đêm cung cấp nuôi dưỡng lấy cái kia thần mục tông tông chủ nhưng so sánh hiện tại thiên kiếm tông cung cấp dưỡng linh khí còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm thôi thôi người đi theo ta ta mang người gặp mặt tông chủ nhìn tông chủ như thế nào quyết đoán đi nhìn trước mắt vân ẩn đạo nhân nguyên trưởng giả trung quy là động bên cạnh ẩn c h i tâm nói là chặt đ ứ t hồng trần nhưng là thật có mấy người có thể chân chính chặt đ ứ t cái kia hồng trần Long liền là là lớn quan không có cũng liền không có, nhưng là hắn đổ nhi.、Đây、chính là hắn nhìn xem nuôi lớn đổ nhi, hổ đổ đổ có có, có Đây đã xem trong h sinh cốt đục thuyền quan hệ. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không ngồi phát hiện mình nhi hổ thủ, thần tông. Đây chính là、so、chết còn tàn khốc hơn hình phạt khổ. â Đây n quan luận nào, cũng ngồi long sơn tông. còn tàn ngàn vạn lần sẽ so giải đi cái kia cốt đục tử, một đổ đệ đau Vô vì vì là báo đ ộ n g phủ có ám đạo vân ẩn đạo nhân đi theo nguyên đạo nhân tiến vào ám đạo sau đó hướng dưới mặt đất đi về phía trước một khắc đồng hồ đầu cuối cùng đến ngọn n g u ồ n chỗ một cái dậy phát như cơ cơ bạch quang phương viên trừng trượng thông đạo xuất hiện ở hai người trước mặt nếu để cho giang nam thành phố dân chúng đến xem bọn hắn một chút liền có thể đánh giá ra lối đi này cùng giang nam thành phố xuất hiện thông đạo hoàn toàn tương tự chỉ là so với giang nam thành phố treo ở giữa không chúng cái kia khổng lồ thông đạo so sánh trước mắt thông đạo nhỏ rất nhiều nơi này huyện thiên kiếm tông cửa chân chính đạo phủ ngươi theo sát sau l ư n g ta gặp được sự tình gì không thể nhiều lời nhớ lấy nhớ lấy mở ra một cái chân chính tiên phủ sinh phục môn nhục chân tiên tri trận có địch nhân nhiều nghe nói cái kia chủ càng là có kinh thiên trí năng nguyên trưởng giả gặp biển mây đạo nhân ghi nhớ giáo điều sau nhẹ gật đầu tiếp lấy trong tay xuất ra chất thạch tín vật vươn tay hướng lối đi kia nhanh theo t ả o vân tịnh đạo nhân tiến vào tức minh mà nhu tại bình lòng đất không gian mặt ở giữa tiêu quan không thấy một cái thế giới hoàn toàn mới xuất hiện ở mình có bảo đảm tốt tại trên nước sách lại kiếm người trong nước giả không trời cao mê nhạc cổ thụ thương thiên đồng thời cô một cách nhà gô vực lần khái so tầm mắt chỗ gần cực kỳ sâu tìm hồ lớn nhìn thấy có người xa lạ tiến vào phiến thiên địa này rất nhanh liền có đội thân cao gần trượng mặc lấy kim triển l ã m bán hàng giáp cự nhân đi vào trước mặt bọn hắn kim triển l ã m bán hàng giáp cự nhân nhìn thấy nguyên một trưởng lão đầu tiên là đi một cái lễ tiếp lấy người đầu lĩnh ồm ồm mà hỏi nguyên trưởng lão người này là người này là ta thế tục đồ nhi ta mang ta đồ nhi khải gặp tông chủ thì ra là thế cái kia ti chức cái này làm trưởng người tiễn đưa người dẫn đầu đi đến cá lớn trên lưng ngay sau đó nguyên trưởng lão vân ẩn đạo nhân lúc này mới đi theo phía sau đi theo cá lớn phi hành hẹn một giờ hoàn toàn mới lục địa lại xuất hiện ở trước mặt t o a nguy kỳ đại sơn ở vào lục địa phía trên núi điện chỗ có phòng ốc thành lập càng có đại lượng bóng người ẩn ý hẹn xuất hiện ở trong đó cá chuồn tại đem hai bọn họ người đưa đến bờ về sau liền dừng rời đi thái nhất trưởng giả nhưng là muốn đi mây đỉnh nói gặp tông chủ chính là còn xin đại yêu có thể mang ta các loại trình thật sự là tốt một phen tiên phủ chi địa tiến vào thiên kiếm tông về sau vân ẩn đạo nhân đối trước mắt sự vật đã cả kinh nói không ra lời mà trước mắt cái này đại bảng tựa hồ càng hơn chủ nhưng nó ở chỗ này tựa hồ y nguyên chỉ có thể làm cái c o n phu từ một điểm này liền có thể đánh giá ra trước mắt thiên kiếm tông thực lực khủng bố đến mức nào hiện tại chỉ cần sư phó nguyện ý xuống núi giếng lại dẫn đầu rất nhiều đại yêu hắn tin tưởng tuyệt đối có thể diệt cái kia đại ma tựa hồ là tạm biệt vân ẩn đạo nhân suy nghĩ nguyên trưởng lao đông nhiên xoay người mở miệng nói ra vân ẩn đồ nhi ngươi thấy được sao coi như thiên kiếm tông có thực lực như thế nhưng thiên kiếm tông ý nguyên không nguyện ý rời núi ngươi biết vì sao vì ở giữa nghe đến đó vân ẩn đạo nhân nhịn không được mở miệng hỏi nhưng là có thực lực như thế tông môn bọn hắn ý nguyên trốn ở bí cảnh bên trong ý nguyên trốn ở vắng vẻ chi địa chính là không muốn mở ra sân môn chỉ riêng muốn những thứ này đã yêu cùng hắn sư bác m â y xây trưởng giáo tin tưởng thế gian này căn bản cũng không có người là đối thủ của bọn họ bọn hắn hoàn toàn có thể hành tẩu trên thế gian thụ thế nhân cung phụng thụ thế nhân dạy n g ự a tin cảnh tượng hoành tráng động cũng không làm ngoi đầu lên nếu như hắn không ra mặt những cái kia người còn có thể hướng mở mặt nếu như hắn thật muốn ra mặt lập tức liền muốn gặp tông chủ đợi lát nữa ngươi cần phải đối xử tốt tông chủ không phải chúng ta người loại cũng không nên lãnh đ ạ m ủng hộ bản thân đứng đem trạm trang web chia sẻ những cái kia cần tiểu đồng bọn tìm không thấy sách mời nhắn lại t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai tịnh bình chi chủ sinh nhật sấm mùa xuân trận trận tại liên miên bất tuyệt mưa p h ù n r dưới vạn vật sinh trưởng toàn bộ đất hoang hiện tại đã trưởng thành một tòa khổng lồ rừng rậm tại linh khí tắm rửa dưới nơi này đại thụ càng thêm khổng lồ nơi này cỏ xanh càng thêm tươi tốt cảng trí pháp sư lúc này đi tới địa tông đại sảnh hắn nhìn thoáng qua một lần nữa đổi mới qua tông môn thả xuống rủ xuống mí mắt tiếp lấy hướng về phía hướng dạ mở miệng nói ra ma chủ còn có mấy ngày chính là tranh bình c h i chủ sinh nhật bần tăng muốn mượn như tịnh bình c h i chủ sinh nhật mời giang nam thành phố các chùa triển trụ trì đồng tiến nhập tịnh thổ tông hoàng p h ấ t pháp vài pháp hội không biết ma chủ có đồng ý không tổng s o n g tuệ trí pháp sư liền ngừng lại mà nguyên bản đang lúc ăn mỉ sợi hướng dạ đột nhiên liền bị dại ra dỗi ra đua tay dừng ở giữa không trung hơi một tí hỏng quên liếu tinh tinh sinh nhật. bởi vì gần đây bận việc lục đảo trời sự tình hướng dạ căn bản là không có nhớ tới cái này một gốc dạng hiện tại nếu không phải bà t r í pháp sư bỗng nhiên tìm đến hắn thật đúng là quên cái này mã sự tình gặp tương tiểu tranh ngây người bất động sát t r í pháp sư trong lòng căng thẳng cái này ma chủ sẽ không không đồng ý bọn hắn vì tịnh bình chi chủ làm sinh nhật c h ú c thọ a cái này tịnh bình chi chủ sinh nhật thời gian vẫn là từ thiên diệp trụ chỉ cái kêu biết được thiên diệp chủ trì mặc dù cũng không có dính đến tịnh bình chi chủ thủ hộ công việc nhưng là đối với tịnh bình chi chủ tất cả chân tướng các loại tình huống tin tức thông qua dị năng cục đã điều tra rõ ràng đây là phật gia đại sự nhất định phải hiểu rõ rõ ràng cũng chính là ở đây thiên diệp chủ trì rất nhanh liền biết được tịnh bình chi chủ sinh nhật sau đó tìm được hắn cùng hắn trao đổi lên liên quan tới ăn mừng sinh nhật công việc có thể đến lúc đó hướng dạ cũng chỉ muốn thuận cái kia trời sinh ngày đưa lên kiện lễ vật liền tốt đ à tạ ma chủ ma chủ tỉnh bình chi chủ sinh nhật này g b ầ n tăng ngoại trừ mời người đồng đạo đến đây sẽ còn mời giang nam thành phố chúng tòa thị chính dị năng của người ma chủ dạng này có thể thực hiện giống như là rất lo lắng tương tiểu tranh liệu sẽ quyết ý chí pháp sư ngựa so lại mở miệng nói ra những người này ma chủ đều gặp h ải thiêu tá dị năng cục la trường phòng tòa thị chính sở trường trần phong các loại một số người bọn hắn đến sẽ không q u ấ y dày đến tịnh bình chi chủ hắn b ì n h mà nghe đến đó hướng dạ dừng một chút sau nửa ngày vẫn là hơi nhẹ gật đầu những người này nếu như muốn đến xem liễu tinh tinh thì để cho bọn họ nhìn đi chỉ cần liễu thanh tinh không ghét liền tốt nghe được tương tiểu tranh trả lời chắc chắn bà t r í pháp sư khẽ thở phào hướng tương tiểu tranh hợp cái lễ cứ vậy rời đi lo liệu tịnh bình chi chủ sinh nhật thế nhưng là một kiện đại sự hắn cần nắm chặt thời gian phải gặp phải gặp ta đều quên liêu thanh thanh sinh nhật nên nghĩ biện pháp vì liêu tinh thanh đưa lên kiện thích hợp lễ vật liêu tinh thanh sinh nhật đưa lễ vật gì tốt đâu đứng tại tông trong đại sảnh hướng dạ lúc này đ ố n g nhiên trở nên phiền não nếu như là một người đưa đến lễ vật có thể linh hoạt nhiều thế nhưng là một viên cây liễu hướng dạ đưa cái gì cho thỏa đáng ngay tại quỷ thành đại hưng ơ kiến thiết giang nam vương bị hướng dạ tìm trở về so với quỷ thành kiến thiết liêu thanh thanh sinh nhật tự nhiên hơi trọng yếu hơn à, liêu tinh thanh sinh nhật bản bạch bản vương sẽ ở l i ê u tinh tinh sinh nhật này tự thân vì nàng đưa lên phần hạ lễ đang nghe hướng dạ nói về liêu tinh khổ sinh nhật sau giang nam vương trong nháy mắt liền hiểu tới bất quá làm đất hoang viên lễ vật này hắn tự nhiên sẽ tặng máy móc â m thanh vang lên theo hướng dạ cũng không định tìm giang nam vương muốn lễ vật hắn mục đích là tìm giang nam vương hỏi thăm hạ hắn có hay không thích hợp lễ vật xem như hạ lễ dù sao hướng dạ thật đúng là không rõ ràng liếu tinh sinh nhật đến cùng đưa cái gì cho thỏa đáng hắn chỉ muốn hỏi một chút giang nam vương làm vương tộc vương tộc hạ lệ ở giữa đều sẽ đưa thứ gì bất quá đã giang nam vương sẽ sai ý vậy liền sẽ sai ý đi nô、no. đây là bản vương tiếp thân ngọc bội có an thần tĩnh tâm công hiệu bản vương liền đem ngọc bội kia đưa cho liếu tinh tinh đi gặp đem nhỏ kiểm trực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tựa hồ rất có không đem lễ vật lấy ra không thả hắn đi tư thế giang nam vương bất đắc dĩ từ bên hông gỡ xuống một viên điêu khắc du long ngọc bội cầm ở trên tay lúc còn có chút lưu luyến không rời tựa hồ cái này mai ngọc bội đối với hắn rất trọng yếu giang nam vương đến đất hoang lúc có thể nói thư ở trên thân tất cả đều vơ vét lượn liền ngay cả hộ vệ của hắn người bị hướng dạ tịch thu a giang nam thành phố một lần kia cổ trùng x â m lấn bản vương từ nhà bảo tàng thu hồi gặp tương tiểu tranh đột nhiên hỏi lên cái này giang nam vương không thể không đem ngọc bội nơi phát ra nói ra một lần kia tiến vào giang nam thành phố giang nam vương cái thứ nhất chạy địa phương chính là nhà bảo tàng của hắn đem trong viện bảo tàng chân tàng hắn đồ vật tất cả đều thu hồi lại về sau la trưởng phòng còn lấy chuyện này làm lý do đi tìm giang nam vương nghĩ từ trên thân giang nam thu hồi cho đua cái kia vốn là chính là hắn đồ vật há có thể để la trưởng phòng thu hồi bởi vậy giang nam vương lấy câu ngươi có phải hay không còn muốn đem ta cho thu hồi cho bác trở về h ắ c cái kia la trưởng phòng cùng với không muốn mặt thật đúng là nói nếu như có thể cũng nghĩ bắt hắn cho thu hồi đi nếu không phải lo lắng tương tiểu tranh tìm hắn gây phiền phức giang nam vương đều nghĩ ba học c h ủ chết hắn tóm lại cuối cùng náo h cái tan giã trong không vui ngọc đ ộ i kia thế nhưng là một kiện chân chính pháp khí trong ngọc đ ộ i có một kiện thanh tâm trận pháp lưu c h u y ể n cho người ta an tâm định thần tác dụng giang nam vương cho dù là bỏ mình có đeo ở bên cạnh ngươi còn có hay không khác hướng dạ vốn là muốn lại chỗ này lần giang nam vương lông dê nhưng nghĩ nghĩ về sau vẫn là trực tiếp từ bỏ dù sao đây là giang nam vương đồ vật bắt hắn đồ vật làm lễ vật đưa cho liêu thanh thanh không thích hợp muốn đưa liền phải đưa có thể đại biểu mình tâm ý đồ vật nhìn như đất hoang bên trên rừng đảo rừng liễu nhìn như điện trong thành lệ quỷ hướng dạ thật đúng là nghị không ra rốt cuộc muốn đưa cái gì cho liêu thanh thanh phù hợp luôn không khả năng từ đào trời trên thân làm hướng dạ một chút liền phạm và o khó chương một trăm ba mươi ba thông đạo lại gặp thông đạo hướng dạ dự định ra ngoài đi một chút đi giang nam thành phố tìm xem linh cảm cưới lên xe gắn máy hướng dạ lập tức tìm đúng phương hướng liền bay thẳng mà đi không để ý mưa phùn đánh vào trên người hắn mặc kệ thanh phong đỡ qua khuôn mặt của hắn hắn liền hướng phía mình giang nam thành phố phương hướng liền xông ra ngoài ngoại trừ đợi tại mình đất hoang hướng dạ căn bản cũng không có rời đi bản địa phạm vi dù là hiện tại hướng dạ bản thể đã bao quát đến giang nam thành phố hắn cũng rất ít chú ý qua giang nam thành phố nhất cử nhất động lần này ôm vì liêu tinh, tinh tìm kiếm lễ vật mục đích hướng dạ lại một lần nữa đến nơi này nhân loại nhiệt tình chính là rất sung túc tại cổ trùng nguy cơ giải trừ về sau toàn bộ giang nam thành phố lần nữa tỏa sáng sinh cơ vô số người ở địa bàn của mình một lần nữa quy hoạch lấy thuộc về mình địa bàn cổ trùng là nguy cơ cũng là hy vọng cổ lao gông cùng xiềng xích đã bị đánh phá trật tự mới đã bắt đầu tại kinh lịch lớn như thế cướp về sau tại minh bạch xem kinh thành thành phố y nguyên còn có đại lượng người xâm nhập về sau hoàn toàn mới giang nam thành phố phòng ngự hệ thống đã cơ cấu đại lượng quân sự thành lũy dưới mặt đất hầm trú ẩn viễn trình phòng không hệ thống các loại trực tiếp đem giang nam thành phố biến thành giống như quân sự thành lũy kinh khủng hướng dạ rất rõ ràng những xâm lấn giả kia cho giang nam thành phố mang đến nguy cơ rất lớn cảm giác đặc biệt là cái kia vô địch hạm đội chính đi về phía nam hạ lúc càng sâu hơn tòa thị chính sợ hãi bọn hắn muốn đem giang nam thành phố triệt để biến thành một cái chiến tranh thành lũy tránh đi giang nam thành phố vào thành cửa ải h ư ớ nơi g sông đứng vững dạ cạnh, lần lưới nữa quen nước nhánh bên cạnh, hắn nhìn n đi biết Chi vào thuộc một chút trước mắt đứng vững lưới sát, nơi này bởi ngoại vì vùng khoảng cách vùng ngoại thành nguyên nhân, nguyên trùng cổ xâm là ấ n còn nơi n bộ Pháp còn xa chưa xa tới y t hướng ả n g ờ i nhảy lên, h ư dạ lần i tiếp tới giang Nơi ề n nhảy nam thành này, hướng trực phố. là l dạ đầu tiên tới giang nam thành phố địa phương mặc dù lấy hướng dạ tình huống hiện tại đi vào thành thông đạo tuyệt đối không có vấn đề nhưng tóm lại dị năng cục người sẽ biết hắn lần này tới chỉ muốn l ặ n g lặng, lặng không hy vọng có người q u á y r à y bạch r a cổ viện lại là quen thuộc trắng cảnh cái kia pha tạp vách tường như cũ tại nói nơi này cổ lão bất quá bây giờ bởi vì bạch thị nhất tộc đã bị hắn bắt được quỷ thành nơi này một lần nữa tỏa ra sinh cơ thỉnh thoảng có người tại cổ viện bên trong r a ra vào vào các loại tiếng địa phương sen lẫn sinh hoạt khí tức lưu chuyển khắp toàn bộ đại viện nô lại là ngươi ngươi chính là cái kia biết công phu tỉ tỉ vừa đi vào cổ viện đường mòn không bao lâu một cái giữ lại nước mũi cầm máy xay gió tiểu nam hải chạy ra hắn chừng trong mắt nhìn xem tương tiểu tranh lần nữa lớn tiếng kinh hô năm ngoái thời điểm hắn liền thấy tỉ tỉ này từ lưới sát ngoài tường bên cạnh nhảy xuống lần này tựa hồ vẫn là như vậy ừ m tại sao lại là ngươi lần đầu tiên tới thời điểm chính là cái này tiểu g i a hỏa nói là muốn nói cho a ma bên ngoài tới một cao thủ theo đạo lý tại bạch thị một nhà k h ô n g chế giới toàn bộ cổ viện bên trong sống sót tất cả đều là quỷ tài là nhưng là trước mắt đứa trẻ này con mắt ngưng tụ giống như là phát hiện đồ chơi tốt gì hướng dạ con mắt liền tiếp cận đứa trẻ này bất động hoa、wow. tỉ tỉ ánh mắt thật đáng sợ như muốn đem ta ăn hết ta muốn nói cho a ma đi tựa hồ là cảm nhận được hướng dạ ác ý tiểu nam hải một chút liền k i n h trụ ngay sau đó hắn cầm máy xay gió co cẳng liền chạy thân ảnh hai ba lần liền biến mất tại cổ viện trong ngách nhỏ lần trước tới thời điểm chỉ riêng đi tìm bạch thị một nhà phiến thoái không có chú ý tới ngươi hiện tại ngươi lại chạy ra thật coi mình có thể tới vô ảnh đi vô tung lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu nhìn thấy tiểu nam hải thân ảnh lần nữa biến mất hướng dạ lần này trực tiếp dùng tới bản thể năng lực nhận biết hiện tại năng lực nhận biết đã đem toàn bộ giang nam thành phố bao quát đi vào cảm giác cái này tiểu nam hải thân ảnh tự nhiên không đáng kể rất nhanh hướng dạ liền tra được tiểu nam hải thân ảnh chỉ là một chút thời gian Cái này giữ lại nước mũi, tiểu nam hài liền chạy bạch ra cổ giữ lại muối tiểu hài liền này nam ra vòng i cái lùi bại Biết liền tới. ệ kệ n vùng nam trong sân. Biết được phương hướng về sau, hướng dạ mặc kệ nhìn chầm chầm hắn cư dân bình thường, hướng phía phía nam phương hướng về vọt v cực được mặc chầm chầm cư sau, phía phía một dạ qua vài đầu tĩnh mịch đ ư ờ n g m ò n đi xuyên qua mấy nhà cao lớn tường viện rất nhanh hướng dạ đã đến mục đích hắn n g n g đầu nhìn trước mắt hoàn toàn không cách nào ở người lùi bại tiểu viện cỏ dại mọc lan tràn phòng ốc xả ngang trụ thậm chí bởi vì thời gian quan hệ hủ hóa đứt gãy trong viện trên nóc nhà Có một cái một g ầ n mét to, t hô chính là như vậy hoàn cảnh o bên n là vậy r g thế mà còn có người ở. Giang nam thành phố tòa thị chính tại phố chính không chịu đổi, cũng sẽ không mà Nam làm còn có cũng người Giang nổi, ở. sao sẽ để biến ì n dân h ở t ạ nơi này dạng địa phương. Đặc biệt là tại Giang Nam thành trùng lấn về sau, Giang Nam thành phố đã có mảng lớn vị trí, đủ để sắp đặt nạn dân. biệt tại i là gặp địa Đặc đã đủ để đặt vị sau, phố phố sắp cổ có b trí, sâm về Ừm, mất không thấy đang chuẩn bị bước vào trong viện tìm cái kia tiểu nam hài hứng dạng đ ỗ n g nhiên nhìn đến nguyên bản trốn ở cũ nát phòng ở nơi hẻo lánh bóng người đột nhiên biến mất lần này liền để hướng dạ kinh ngạc tất cả tại bản thể hắn bên trên vật đều có thể bị hắn phát hiện mặc kệ là vật sống vẫn là từ vật chỉ cần tại bản thể của hắn phía trên hướng dạ liền có thể nhìn thấy nhưng dưới ban ngày ban mặt đứa bé trai này biến mất liền xem như quỷ đều phải dựa theo quỷ thành quy củ đến mà đứa bé trai này hướng dạ một chút nhìn sang liền minh bạch cái kia tiểu nam hải tuyệt đối không phải quỷ mà là người sống sờ sờ chỉ là người sống sờ sờ làm sao lại tại dưới mí mắt hắn biến mất không thấy gì nữa thật là sống gặp quỷ cảm nhận được tiểu nam hải biến mất hướng dạ lúc này cũng nhịn không được nữa hướng phía trong viện cái kia lùi bại phòng ở vào tới bản thể cảm giác hoàn toàn quan sát không đến tiểu nam hải tung tích cũng không giống là một loại nào đó thuấn di chi pháp rời đi chính là hư không tiêu thất làm sao lại hư không tiêu thất ôm nồng đậm lòng hiếu kỳ hướng dạ trực tiếp xông vào căn phòng này s i ê u s i ê u vẹo vẹo cái ghê tứ tán ngã trên mặt đất một chương cũ nát bàn bắt tiên thiếu một cái bàn chân trên bàn tràn đầy cho bụi một chương hoàn toàn phong hóa bồi tranh treo ở gian phòng chính giữa trên nóc nhà l ô lớn chiếu xuống ánh mặt trời chiếu xuống bởi vì hướng dạ quấy nhiêu dưới ánh mặt trời bay là tả cho bụi đập vào mắt có thể thấy được một chút tạp nhạp công cụ được trưng bày tại nơi hẻo lánh bởi vì thời gian xa xưa hướng dạ đều không phân rõ những cái kia đều là cái gì trừ cái đó ra trong cả căn phòng không có vật gì khác nữa a tiểu thí hải kia đâu lớn như vậy một cái tiểu thí hải ngay tại dưới mí mắt ta biến mất không thấy ngắm nhìn bốn phía hướng dạ ngoại trừ phát hiện tiểu nam hải lưu lại bước c h â n dấu rốt cuộc không nhìn thấy tiểu nam hải thân ảnh thật sự là kỳ quái lần nữa vây quanh phòng ố c đi một vòng đem phòng ố c tất cả n g ó ngách nhìn l ư ợ n hướng dạ vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch thật giống như trước mắt tiểu nam hải thật biến mất không đúng đứa bé trai này tuyệt không có khả năng hư không tiêu thất cái này dưới đất nhưng không có bất luận cái gì ám đạo dưới nền đất cũng không có bất kỳ cái gì vết tích đứa bé trai này chính là cái này trong phòng biến mất chỉ là hướng dạ lúc này ngừng đầu cái kia bị ánh mặt trời chiếu bày ở gian phòng chính giữa bồi tranh bên trong một cái tản ra h o á n h hoành bạch quang thông đạo đ ỗ n g nhiên liền hiện ra chương một trăm ba mươi bốn quái gì? cái kia tản ra h o á n h hoành bạch quang thông đạo cùng giang nam thành phố trước đó treo ở trên bầu trời thông đạo giống nhau như lúc chỉ là so với giang nam thành phố cái kia khổng lồ thông đạo trước mắt thông đạo phi thường nhỏ nó lẳng lặng treo ở bồi tranh phía trên nếu như không phải hướng dạ mắt sắc hắn căn bản là không phát hiện được bí cảnh cái kia tiểu nam hải tránh bên trong đi nhìn trước mắt thông đạo hướng dạ suy nghĩ nếu như tiểu nam hải thật là mượn lối đi này tiến vào bí cảnh tiến vào một cái khác hướng dạ không cách nào cảm giác thế giới như vậy hắn biến mất nguyên do liền nói đến thông chỉ là dưới mắt bày ở hướng dạ trước mặt vấn đề là hắn muốn hay không tiến vào cái lối đi này trong này vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một cái khác thế giới trước đó tại giang nam thành phố thu phục bút tiên phượng linh lúc phượng linh cũng đã nói lúc ấy ảnh hưởng đến hắn là dưới nền đất bí cảnh bởi vì lúc ấy hướng dạ vội vã về đất hoang căn bản là không dành quan tâm bí cảnh sự tình hiện tại lại có một cái bí cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn lần này thế nhưng là chân chân chính chính bày ở trước mặt hắn hắn có nên đi vào hay không rất nhanh hướng dạ liền vươn tay hướng phía trắng m u ố t thông đạo rui đi vào không có bất kỳ cái gì tắc cảm giác vươn đi ra tay tại bên trong xoay tròn một tuần bên trong trống giống tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì ngay sau đó hướng dạ thân thể khẽ động toàn bộ thân thể liền hướng phía phong hóa bồi tranh bên trong chui vào chỉ là trong n g á y mắt hướng dạ liền hoàn toàn biến mất tại giang nam thành phố hai mắt nhắm lại vừa mở hướng dạ liền phát hiện mình đi tới một chỗ xa lạ thổ địa bên trên t h ê lương đại đ ị a bên trên không có một ngọn cỏ hạt hoàng sắc lưng núi liên miên bất tuyệt từ hướng dạ thị giác nhìn lại Chỗ lối đi một cái khác thế lối đi i một g a nếu hoàn mảnh không có chút nào sinh h toàn nào là một t có cơ thế giới. Khô nước thổ địa, phong hòa núi đá, cùng phòng, hoang núi núi tới nói khối nước Khô thổ hòa chỗ phá thổ trận trận ô ô trận trận từ địa, đá, địa dây âm cả vù.、Nếu、như hướng dạ trước đó đất hoang còn có thể xưng là đất hoang như vậy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn có thể dùng tuyệt địa để hình dung y ê n tĩnh không có bất kỳ cái gì sinh cơ ta chán ghét chỗ như vậy cảm nhận được khối này thổ địa cằn cỗi hướng dạ như n h ữ mảy bởi vì đã mất đi bản thể cảm giác hướng dạ hiện tại chỉ có thể dùng mắt có thể quan sát hiện tại tất cả những gì chứng kiến hắn thấy được thê lương hắn nhìn thấy diệt tuyệt hắn thậm chí còn nhìn đến sinh linh thời khắc sắp chết phát ra kêu rên nguyên bản nơi này hẳn là một chỗ sinh cơ bừng bừng chỗ nhưng bây giờ sinh linh đã hóa thành niêm phong bọn chúng tại hướng hướng dạ nói mảnh đất này chết đi nương theo lấy phần phật tâm phong hướng dạ giơ chân lên liền hướng phía trước đi tới cách đó không xa thê lương hoàng hạt dưới đỉnh núi có mấy tòa lẻ loi trơ trọi nhà gỗ chính vị tại cái góc chỗ không có gì bất ngờ xảy ra cái kia tiểu nam hải khẳng định về tới nơi này theo nhà gỗ khoảng cách hướng dạ càng ngày càng gần cái kia nhà gỗ kiểu dáng cũng dần dần ở trong mắt hướng dạ hiện ra đơn sơ lại cổ pháp giống như là bị tùy ý dựng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói p h o n g ốc như vậy dựng kỹ xảo hướng dạ đã từng chỉ ở sách lịch sử bên trong hiểu biết những cái kia càng viễn cổ hơn cổ nhân bọn hắn thành lập p h o n g ốc chính là như thế ngoại trừ có thể che gió tránh mưa bên ngoài không còn có bất cứ tác dụng gì người rốt cuộc đã đến cực tử chi linh còn chưa tới gần nhà gỗ trong nhà gỗ liền có một giọng g i à n mua chuyển tới giống như là túi xuống nguy rồi chỉ còn lại cuối cùng thời gian âm thanh kia ngay tại hướng d ạ bên thai vang lên hướng dạ giật mình ngay sau đó nhảy mấy cái trực tiếp liền vọt tới trước cửa nhà gỗ ngay sau đó cửa gỗ tự động mở ra một cái giữ lại nước m ú i cầm máy s a y gió bóng người liền xông ra hắn trừng mắt tròn căng trong mắt nhìn xem hướng dạ sau đó khẩn trương hô to a ma a ma chính là nàng chính là nàng nương theo lấy trận trận thanh thúy tiếng vang bên trong nhà gỗ trong nháy mắt liền sáng rỡ hướng dạ lúc này đã đối tiểu nam hải không cảm thấy hứng thú hắn trực tiếp phóng ra chân liền từ nhà gỗ bên ngoài đi vào cả n g ư ờ i cao có tiếp cận một trượng quái dị hình thể xuất hiện ở hướng dạ trước mặt nó toàn bộ thân thể ngồi liệt tại trên giường gỗ từng tầng từng tầng phảng phất làm mỡ khô héo khới thị t xếp ở trên người nhìn thấy hướng dạ đến tầng kia trùng điệp trồng khối thịt thật nhanh lay động nhìn giống như tựa như là gọn sóng quái dị hình thể lúc này ở trên giường chỉnh thể bộ dáng phảng phất như là một cái phóng đại bản áp lực hai viên giống như là dạ minh châu tản ra bánh lánh huy quang con mắt giờ phút này đang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tương tiểu tranh hướng dạ đánh thẳng l ư ợ n g lên trước mắt quái dị người nhưng người trước mắt đồng thời cũng đang quan sát hắn lần trước ngươi đến bạch gia cổ viện ta liền khẩn cầu dạ minh tinh hy vọng đưa ngươi kêu gọi tới nhưng rất đáng tiếc dạ minh tinh thất bại bất quá lần này ngươi trung quy là tới chúng ta rất lâu cực tử chi linh người rốt cuộc đã đến ngươi đến rốt cuộc có thể để ta giải thoát mới kiếp nạn lần nữa tiến đến nhưng ta ta thật không chịu nổi cực tử chi linh ta cùng ngươi làm giao dịch chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tốt dạ minh tinh ta ta liền đem b i cảnh này chìa khóa tặng cho ngươi ngoại trừ chìa khóa bên ngoài còn có còn có chân chính chúng ta tộc nhân tu luyện công pháp trong thiên địa này linh khí là không trọn vẹn các ngươi con đường tu luyện bất quá là nuôi nhốt dây bò không có chân chính công pháp ngươi khó mà dẫn đầu tộc nhân tránh né đại kiếp đổi bắt một lần kia cờ rằng đến ta đã biết được ngươi có thể đưa nó sợ quá chảy mất là bởi vì cờ rằng thông qua thông đạo đã nguyên khí đại thương tại không lâu nữa cờ rằng sẽ mang nó đại quân đến đây cực tử chi linh n g ư ơ i ngăn không được mảnh này bí cảnh có thể tránh cờ r ằ n g truy t r a ta tin tưởng ngươi có thể đem giang nam thành phố đất hoang chế tạo thành rừng rậm đồng dạng cũng có thể đem nơi tuyệt đ ị a này chế tạo thành phúc đ ị a cực tử chi linh ngươi nguyện ý không một phen thật dài nói cho hết lời trước mắt có ai dị liền không nói bảo nó thở hừng hực cái kia tản ra hóng ánh quang huy con mắt lúc này cũng bắt đầu ảm đạm xuống rất hiển nhiên trước mắt quái dị tựa hồ là cùng giang nam thành phố thông đạo chạy đến thân ảnh là cùng một bọn nhưng vấn đề lại xuất hiện trước mắt quái dị đã sắp chết coi như hướng dạ không cảm giác được cũng có thể thông qua thị giác điều tra nó đã không có thời gian dài bao lâu về phần giao dịch nhìn một chút một bên giữ lại nước mũi cầm máy xay gió tiểu nam hải không có gì bất ngờ xảy ra đứa bé trai này chính là dạ minh tinh hướng dạ trầm mặc hắn đôi trước mắt quái dị nói tới giao dịch cũng không quan tâm hắn chỉ quan tâm một điểm cờ rẳng còn sẽ tới máy móc gâm thanh vang lên theo chương một trăm ba mươi lăm ai sợ ai đâu trước mắt quái dị không cần hướng dạ suy đoán liền có thể trực tiếp đánh giá ra quái dị không thuộc về thế giới này nó giống như cờ rẳng cùng thuộc một cái tộc đàn chỉ là không biết vì sao nó cùng cờ rẳng không giống chẳng lẽ coi như bị giang nam thành phố xưng là người xâm nhập dị loại nội bộ cũng cùng nhân loại có phe phái khác nhau đương nhiên những thứ này đối với hướng dạ mà nói cũng không trọng yếu trọng yếu là cái kia bị hắn một bàn tay đập chạy ra hỏa nó tựa hồ còn xét ớ i nghĩ tới những cái kia tầng tầng lớp lớp không nhìn thấy bờ cổ trùng đại quân nghĩ tới những cái kia đủ mọi màu sắc mang theo lộng lây sắc thái rừng rậm những cái kia không thuộc về đại địa phía trên đồ vật hướng d ạ cực kỳ chán ghét hắn chán ghét không phải chân chính thuộc về đại địa bên trên đồ vật hắn chán ghét giống loài xâm lấn đương nhiên hắn đang ghét hơn cờ rẳng nguyên nhân là g i a hỏa này đối với hắn nữ nhi đào yêu yêu tựa hồ có ý nghĩ xấu cái này thế giới là ta tộc chăn thả địa cơ dẳng là người chăn cừu thần đương nhiên sẽ đến thần không chỉ có sẽ đến sẽ còn với cái thế giới này tiến hành một lần cuối cùng thu hoạch đây là sau cùng kỷ nguyên trong này cố sự rất dài tà tại sau lưng trong thư tịch đều có miêu tả nếu như ngươi có thể đáp ứng giao dịch này những thứ này đều là ngươi thanh âm đức quãng lần nữa từ quái dị trên thân vang lên đối với hướng dạ dùng di động giao lưu nó tự a hồ sớm co đoán trước chỉ là bởi vì trước mắt cực tử chi linh trong đầu ý nghĩ tự a hồ có chút không đúng để nó không thể không nhiều lời vài câu cực tử chi linh chính là chết đi nhân loại ôm hận lại lần nữa phục sinh sau đó tu luyện tới tầng cao nhất lặp lại linh trí nhưng là cái này gọi tương tiểu tranh cực tử chi linh rất có vấn đề đáng tiếc nó thời gian không nhiều lắm nó không cách nào xác minh cái này cực tử chi linh tình huống nó nhất định phải đem sau lương sự tình giao phó ra ngoài toàn bộ giang nam thành phố cường đại nhất cực tử chi linh có thể bóp nát lôi k i ế p dò xét cực tử chi linh hoàn toàn có năng lực bảo vệ tốt dạ minh, minh tinh trên ê n nó minh tinh, của gọi giả t thân có lưu một nửa nguyên tộc huyết thống mà đổi thành bên ngoài một nửa n g ư ờ i thấy được nó là cái nhân loại ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo vệ tốt nó tại nó trưởng thành trước đó trắng nuốt con mắt quang huy bắt đầu dần dần tiêu tán không đợi hướng dạ đồng ý một khối màu xám hình toi tảng đá liền từ quái dị trên thân bay ra sau đó liền rơi vào hắn trên tay ngay sau đó quái dị thân thể bắt đầu tan rã giống như là phong hóa tầng kia trùng điệp trồng khô thị thân thể hóa thành một phấn trực tiếp biến mất tại không khí bên trong a sao a ma rời đi a ma nói nó sẽ ở quần tinh bên trong chờ đợi ta trở về giữ lại nước mũi tay cầm máy xay gió tiểu nam hải cũng tức là dạ minh tinh nhìn xem a ma biến mất cũng không có bất kỳ cái gì bi thương cảm xúc đón lấy hắn quay đầu nhìn xem hướng dạ nói a ma nói ngươi có thể mang ta trở lại quần tinh thật sao đánh rắm lao tử chính mình cũng không biết bay đâu chả hết trời nhìn trước mắt dị tinh nhân trực tiếp cứ thế biến mất chỉ để lại như thế một cái cái sọt cho hắn hướng dạ khí liền không đánh vừa ra tới cước ép đưa nhi tử mau mau cút tên tiểu tạm trùng này không thuộc về đại địa hắn mới không có nghĩa vụ quan tâm những thứ này hắn bất quá là ra cửa tán cái tâm giúp liếu tinh tinh nhìn xem có hay không thích hợp lễ vật kết quả không cẩn thận đây coi là cái gì trước khi chết p h ó thác thật coi hắn là triệu vân a nhìn xem gian phòng trống rỗng lại nhìn một chút hút trượt lấy nước m u ố i tiểu nam hải hướng dạ rơi vào trầm mặc một cái có thể tránh những cái kia người xâm nhập điều tra thế giới tựa hồ vẫn có chút dùng a về phần ngươi được rồi cũng có nửa nhân loại huyết thống xem ở còn thuộc về nhân loại phân thượng ta cố mà làm nhận lấy ngươi đi vừa vặn tượng b ắ t thiếu cái bạn chơi ngươi đi cùng nó tốt yên lặng ở trong lòng làm xong dự định hướng dạ lần nữa xuất ra màu xám lăng thạch liền bắt đầu quan sát không có gì bất ngờ xảy ra cái này chính là khống chế phương thế giới này chìa khóa lật qua lật lại nhìn hồi lâu hướng dạ cũng không có phát hiện r a vật này như thế nào dùng quá cao khoa học kỹ thuật hắn sẽ không dùng nô、no. đại tỷ tỷ cái kia chìa khóa phải dùng máu tươi của ngươi làm kiếp nổ tài năng khu đậu nhìn xem hướng dạ lật qua lật lại cầm cái kia lăng thạch dạ minh tinh rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra cái này đại tỷ tỷ làm sao đần độn chỉ cần là cường đại người tu luyện hẳn là đều biết điểm ấy mới đúng vì cái gì cái này đại tỷ tỷ giống như là cái gì cũng đều không hiểu đồng dạng ngay cả bí cảnh chìa khóa sử dụng phương thức cũng sẽ không trước đây thật lâu cái này bí cảnh bên trong còn có thật nhiều thật nhiều giống như nàng người tu luyện bọn họ cũng đều biết như thế nào sử dụng nhưng rất đáng tiếc bọn hắn đều đã rời đi bị cờ rằng mang đi a sao không ngăn cản được cờ rằng tinh huyết ngươi xác định ta là một n g ư ờ i a sao trong miệng cực tử chi linh trên thân sẽ có tinh huyết ta hướng dạ sững sờ nhìn trước mắt dạ minh tinh máy móc â m thanh tùy theo chuyền r a nô、no. cũng đúng nha Cực tử Chi linh là không có chút, Cực Chi tử tinh huyết. Dạ minh tinh nghiêng đầu một tỉnh tử trừ Linh không Minh nghiêng nhìn xem hướng dạ, giống như Linh, giống đại nói. ngoại là là bừng tỉnh đại ngộ n g đầu đầy Dạ dạ, xem ư ờ i chi, linh, chi khí bên ngoài, không còn có cái hoán hận khí không khác, bên còn muốn có ta ử cường thi trên thân thi rút r t i n hiểu huyết, n ó đùa đâu. Ờ, ta h i được giống như là nghĩ tới điều gì hướng dạ bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm dạ minh tinh trong mắt ý nghĩa không rõ a đại tỷ tỷ ngươi lại muốn ăn ta a a ma nói qua để ngươi chiếu cố ta ngươi không thể dạng này nhìn thấy hướng dạ đ ố n g nhiên nhìn chằm chằm hắn dạ minh tinh giật nảy mình nước mũi cũng không hút cầm trong tay máy s a y gió liền chạy tới một bên n g ư ơ i a ma rất thông minh a biết ta là cực tử chi linh trên thân không có tinh huyết mà lại hiện tại nơi này liền ngươi như thế một cái tiểu tạc t r ù n g ý tứ nói muốn quất ngươi máu cái này bí cảnh vẫn là ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt dạ minh tinh hướng dạ không nghĩ tới cái này quái dị sau khi chết còn muốn biện pháp bày hắn một đạo nói là t i ệ n hắn một cái bí cảnh nhưng cuối cùng bí cảnh vẫn là về tới dạ minh tinh trên thân ngươi cho rằng ta đối cái này bí cảnh cảm thấy rất hứng thú ngươi cho rằng ta sẽ đối với chuyện xưa của các ngươi cảm thấy hứng thú ngươi cho rằng ta thật sẽ lo lắng c ỡ i rằng lần nữa trở về nói đùa chỉ cần ta không chết mặt đất bao la vĩnh viễn từ ta làm chủ hướng về phía trống g ô n g giường chiếu giống to một tiếng hướng dạ ngay sau đó ngón tay vừa dùng lực tại dạ minh tinh ánh mắt khiếp sợ bên trong chương á i kia đại biểu c o bí bị cảnh chìa khóa h triệt để một trăm ba mươi sáu đại địa thôn vệ trời muốn đạp làm hướng dạ đem bí cảnh chìa khóa bóp nát về sau toàn bộ bí cảnh bắt đầu chấn động bên trong lòng đất khe hở cắt ra núi đá vỡ tan liền ngay cả tối tăm mở mịt bầu trời đều xuất hiện giống như pha lê vỡ vụn vết rách người người sao có thể cái chìa khóa nghiền nát chìa khóa nát bí cảnh cũng liền không tồn tại dạ minh tinh lúc này nước mũi cũng không hút máy x a y gió cũng không chơi tìm đúng một cái phương hướng liền chạy qua đi nếu không chạy bọn hắn liền muốn cùng mảnh này bí cảnh cùng một chỗ biến mất tại bí cảnh bên trong chạy mau a đại tỷ tỷ nếu không chạy cũng đã muộn đã chạy ra ngoài thật xa dạ minh tinh cảm giác được phía sau tựa hồ cũng không có người đ ổ i theo lập tức ngừng lại đón lấy hắn liền thấy cái kia đại tỷ tỷ y nguyên không nhúc nhích đứng ở nơi đó tựa hồ căn bản cũng không e ngại bí cảnh biến mất a đại tỷ tỷ ngươi là kẻ ngu sao bí cảnh muốn đạp đi mau a nhìn thấy tương tiểu tranh cũng không theo tới g i ả minh tinh không thể không quay về nhà gỗ lôi kéo tương tiểu tranh ống quần liền muốn chạy ở chỗ này trời làm sao giam sập máy móc â m thanh bỗng nhiên chuyển tới ngay sau đó giống như là nhận tương t i ể u tranh ảnh hưởng đất d u n g núi chuyển bí cảnh trong nháy mắt liền ngừng lại bên trên bầu trời khe hở y nguyên tồn tại đại điệu đất nước ra khe hở y nguyên tồn tại liền ngay cả sập một nửa đại sơn lúc này cũng ổn định lại làm sao chuyện gì xảy ra đại tỷ tỷ dạ minh tinh trực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt cảnh tượng này bí cảnh chìa khóa bị đánh nát vì cái gì nguyên bản muốn băng liệt biến mất bí cảnh đ ố n g nhiên ngừng lại chẳng lẽ là vừa rồi đại tỷ tỷ nguyên nhân Thế nhưng là, đại tỷ tỷ mặc dù lợi hại nhưng cũng không có bản sự để bí cảnh không gian đ ỉ n h trệ ở a một cỗ thấm người gió nhẹ từ đằng xa thổi tới mang theo nồng đậm chợ búa nhân vị mang theo thanh thanh hương cỏ mà nghe được mùi vị này dạ minh tinh lần nữa ngây ngẩn cả người nô đại tỷ tỷ ta giống như n g ư ờ i thấy bánh bao thị t hương vị nhưng nơi này là bí cảnh tại sao có thể có loại vị đạo này cẩn thận hít h à dạ minh tinh còn nghe được cổ lão tưởng thành bị mưa rơi ở mức hương vị mưa xuân vẩy hướng khắp nơi trên đất hoa nở nở rộ mùi thơm ngát thậm chí còn có một tia các loại phiên chợ bên trong xuất hiện hương vị chẳng lẽ dạ minh tinh trong lòng giật mình tiếp lấy liền hướng phía bí cảnh cửa vào phương hướng nhìn lại hoa là cỏ xanh thế giới bên ngoài thế giới bên ngoài tiến vào bí cảnh á nhìn thấy nơi xa cái kia trắng m u ố t thông đạo lúc này trắng m u ố t thông đạo hénh á n h bạch quang gần như tại trong suốt mà tại trắng m u ố t chỗ lối đi có một gốc dạ cỏ xanh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó thế giới này đặc hữu một mảnh lục cái này tuyệt cảnh thế giới đặc hữu sinh cơ mà hướng dạ lúc này cảm thụ hoàn toàn khác biệt làm đem bí cảnh chìa khóa bóc nát sắp băng liệt bí cảnh thế giới thông đạo cùng thế giới bên ngoài sinh ra liên hệ mà chính là bởi vì cái này một liên hệ bản thể của hắn trong nháy mắt liền bắt được thế giới này vết tích đón lấy hướng dạ còn không có làm sao động bản năng liền bắt đầu khu xử hắn tiếp quản cái này sắp vỡ vụn thế giới bởi vì toàn bộ bí cảnh không có chủ nhân hướng dạ chỉ ở trong nháy mắt liền triệt để trưởng không lấy mảnh này trời điện liền giống như thôn vệ hướng dạ bản thể trực tiếp đem cái này không thuộc về hắn thế giới trực tiếp cho nuốt đi vào bụng hiện tại cái này đại địa đã hoàn toàn thuộc về hướng dạ cảm thụ cái này phiến đại địa này phía trên t h ế lương hướng dạ trong lòng không còn gì để nói thật đúng là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới a hoàn toàn tiếp quản phương thế giới này hướng dạ rất nhanh liền với cái thế giới này rõ như lòng bàn tay cái này bí cảnh thế giới thổ địa cũng không lớn chí ít lấy hướng giả cảm giác mà nói mảnh đất này lớn nhỏ còn không bằng giang nam thành phố một phần mười lúc này lấy đại địa thị giác ngưỡng mộ toàn bộ thế giới về sau hướng giả có thể phát hiện toàn bộ thế giới ngoại trừ hắn đứng đấy cái địa phương này có giả minh tinh tồn tại vết tích bên ngoài không còn có dấu vết khác y ê n tĩnh tĩnh mịch a đại tỷ tỷ ngươi nhìn cỏ xanh mọc ra thế giới này tại không lâu nữa liền sẽ biến thành chân chính sinh cơ bừng bừng thế giới nha chỉ là bí cảnh cửa hỏng sẽ có không có hảo ý người tiến đến dạ minh tinh tốc độ rất nhanh còn tại hướng dạ yên lặng cảm giác khối này thổ địa tình hướng lúc hắn đã chạy đến cổng rút ra vài cọng cỏ xanh lần nữa trở lại trước mặt hắn tiếp lấy liền giơ lên cỏ xanh hướng về phía hắn hưng ơ phần nói mà đợi một hồi dạ minh tinh lại tiết khí nói cỏ xanh tiến bộ bí cảnh cũng liền nói rõ mảnh này bí cảnh sẽ triệt để xuất hiện ở trước mắt thế nhân làm bí cảnh xuất hiện ở trước mắt thế nhân cũng liền mang ý nghĩa khối này bí cảnh sẽ bại lộ cho thế gian tất cả mọi người bị bại lộ bí cảnh sẽ còn là bí cảnh sao người bên ngoài có thật nhiều không có hảo ý người bọn hắn khẳng định sẽ xông tới đến lúc đó người nơi này không có cái gì so sa mạc cũng không bằng trong sa mạc tốt xấu còn có cây xương rồng c ả n h đâu cái chỗ chết tiệt này ai nguyện ý đến nghe dạ minh tinh lo lắng hướng dạ không khỏi giật giật k h o e miệng như thế một cái phá bí cảnh giảng đạo lý đưa cho những người kia nhưng cái kia cũng sẽ không mớn trong này thật là là không có cái gì phía dưới mặt đất không có tài nguyên khoáng sản đại địa phía trên không có sinh cơ muốn như vậy địa bàn làm cái gì cũng chỉ có hắn thân là đại địa nguyện ý tiếp nhận nơi này so với hắn lúc trước cái kia một mẫu đất hoang cũng không bằng được rồi có so không có mạnh nhìn xem có thể hay không cải tạo đi nếu như có thể cải tạo tốt đưa cho liễu tinh tinh làm lễ vật cũng xem là tốt đại địa cũng không có thích hợp lễ vật đưa cho liễu tinh tinh đại địa ngoại trừ đại địa bản thân bên ngoài không còn có h ắ n vật có lẽ hướng dạ thân là đại địa ngoại trừ cho những thứ này khả năng cái khác cũng cho không được a dù sao hắn là một mảnh đất điểm này liễu tinh tinh rất rõ ràng hắn không thể thật cùng giang nam vương đưa nàng một kiện ngọc bội đưa nàng một kiện mang theo nhân loại xu hướng lễ vật giang nam vương khi còn sống là người nhưng hướng dạ hắn đã là một mảnh đất thế nhưng là theo linh khí rót vào cái này bí cảnh qua không được bao lâu cũng sẽ trở nên cùng thế giới bên ngoài đồng dạng mà lại nơi này chính là bí cảnh không có hung thu tập kích quấy dối không có quỷ quái xâm lấn liền xem như cờ rằng muốn tiến đến cũng phải từ cửa miệng tiến vào bọn hắn không có khả năng từ bỏ cái địa phương này dạ minh tinh lúc này lại bắt đầu hốt trượt lên nước mũi hắn len lén nhìn xem tương tiểu tranh ý vị không rõ ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ yên tâm mảnh đất này chính là của ta ta muốn đem nó đưa cho ta nữ nhi ai đến cũng không tốt làm một thanh biến mất giả minh tinh nước mũi đ ó lấy hướng giả từng thành từng thành tiểu gia hỏa này b ế lên đi không có lệnh của ta ta xem ai dám đi vào c h ư một trăm ba mươi bảy bí cảnh khai hoang làm hướng giả ôm giả minh tinh từ bí cảnh đi ra trước mắt vẫn là bạch gia cổ viện lùi bại phòng ốc. lúc này thời gian đã đến giữa trưa cho dù là tại vắng vẻ vị trí hướng dạ đều có thể nghe được bạch ra cổ viện bên trong huyên náo tiếng người quay đầu đem ánh mắt chuyển hướng bồi tranh trước mắt bồi tranh đã gần như thanh tịnh trong suốt mượn tinh đỉnh lỗ lớn chiếu xuống ánh nắng hướng dạ có thể đứng tại bồi tranh trước thấy rõ ràng bí cảnh bên trong một chút tình huống bởi vì đã mất đi chìa khóa cái này chỗ lớn cửa rốt c u ộ c quan không lên nếu để cho người phát hiện không chừng liền hiếu kỳ người trượt đi vào đại tỷ ngươi không nhìn tới a ma lưu lại cho ngươi đồ vật ngồi tại hướng dạ trên cánh tay dạ minh tinh vũ động máy say gió kỳ quái hỏi đây chính là a ma lưu lại bí tịch dựa theo a ma thuyết pháp những bí tịch này không hề tầm thường chỉ cần một khi tu luyện liền viễn siêu những cái kia quay lại dị năng giả đây chính là bọn hắn nguyên tộc tu luyện công pháp dựa vào những thứ này cái này đại tỷ tỷ hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái chân chính tiên phủ chi địa nhưng là tình huống trước mắt giống như không phải như vậy a ma nói những cái kia nhân loại người tu luyện nếu như đạt được những bí tịch này bên trong trong đó một bản liền có thể trực tiếp siêu thoát có thể nói những bí tịch kia cũng đủ để cho trong những người này bộ phát sinh một trận chiến tranh không có người sẽ đối với những thứ này không tâm động phải biết những bí tịch kia miêu tả nhưng là chân chính con đường tu luyện căn bản cũng không phải là chính bọn hắn sáng tạo ra loại kém công pháp thế nhưng là cái này đại tỷ tỷ giống như không có hứng thú vì cái gì nàng chẳng lẽ không phải nhân loại tu luyện ra được đại năng sao thử chi linh càng hẳn là khát vọng những thứ này mới đúng có gì đáng xem đến lúc đó để giang nam vương nhìn máy móc â m thanh lần nữa truyền ra hướng dạ phát hiện mình vẫn là rất ưa thích cùng tiểu gia hỏa này nói chuyện dưới tình huống bình thường đối mặt giang nam vương la trưởng phòng những người kia lúc hướng dạ là có thể không nói lời nào liền không nói nói nhưng là đối mặt tên tiểu tạm trùng này lúc không biết vì cái gì liền bắt đầu trở nên nói nhiều lần nữa nhìn thoáng qua bội tranh hướng dạ trực tiếp vươn tay liền đem này tấm bội tranh lấy xuống cái này bí cảnh thông đạo bắt nguồn từ bức họa này bí cảnh lối vào chính là bức tranh này chỉ cần đem bức họa này lấy xuống hắn liền có thể trực tiếp đem cái này bí cảnh mang đi mặc dù nơi này cũng là hướng dạ bản thể bao trùm chi địa nhưng so với đất hoang linh khí nơi này linh khí vẫn là ít đi rất nhiều lại bởi vì nhiều người phức tạp hướng dạ cũng không hy vọng có người lặng lẽ chạy vào mang theo bức họa này ôm dạ minh tinh hướng dạ liền hướng phía đất hoang phương hướng rời đi hiện tại quà sinh nhật đã có nhìn xem trở lại đất hoang về sau có hay không biện pháp để thế giới này một lần nữa xuống tới nếu như chỉ dạng này liền đem lễ vật đưa cho liễu tinh tinh liễu tinh tinh khẳng định sẽ tức giận t đại tiểu thư thật đúng là đại thủ bút ta trực tiếp đưa liễu tinh tinh một phương thế giới giang nam vương ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm treo ở tông môn trong đại sảnh phía trên nhất bộ kiêm họa trong giọng nói trấn kinh làm sao cũng là không che giấu được lại nói đại tiểu thư cái này bí cảnh ngươi từ chỗ nào có được không có chìa khóa ngươi lại như thế nào điều khiển cái này bí cảnh giang nam vương quan sát sau khi tiếp lấy liền hướng về phía hướng d ạ hỏi cái này bí cảnh tình huống giang nam vương đã cùng l à trưởng phòng nơi đó giải qua một chút dù sao lần trước đem bút tiên phượng linh mang tới lúc d ĩ năng cục liền đã rõ ràng cái kia giục anh trường học lòng đất liền có một chỗ bí cảnh mặc dù tường tiểu tranh không quan tâm những thứ này nhưng là la trưởng phòng làm sao có thể không quan tâm nhận được tin tức về sau liền tranh thủ thời gian phái người đem d i ụ c anh t r ư ở n g học cho đẩy sau đó đảo cái út sấp cũng chính là như thế giang nam vương thông qua la trưởng phòng đạt được chút liên quan tới bí cảnh tin tức chỉ là cái kêu bí cảnh bởi vì dị năng cục không có chìa khóa bọn hắn vô luận như thế nào cũng không biết cụ thể nên như thế nào thao túng cái này bí cảnh ngoại trừ không ngừng phái người đi vào điều tra hư thực bên ngoài không còn có hiện tại đại tiểu thư không chỉ có mang đến một cái bí cảnh trước mắt tình huống tựa hồ cái này bí cảnh hoàn toàn ở đại tiểu thư trong k h ô n g chế nơi này linh khí nhanh gặp phải lúc trước bí cảnh bất quá vẫn là kém chút thiếu thứ gì cầm n g ư ờ i một cái từ già lam chùa thuận tay trộm được cá t ổ già minh tinh gặm tiếp theo miệng mơ hồ không do nói đón lấy giống như là nghe được giang nam vương hỏi t h ă m hắn ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m giang nam vương nói ta a ma cho đại tỷ tỷ bất quá cửa hỏng nhìn thoáng qua tương tiểu tranh phát hiện tương tiểu tranh cũng không có nhìn hắn về sau dạ minh tinh lại tiếp tục nói chương một r ư ơ i tám á ma trước kia d ậ y qua ta làm hướng dạ đuổi tới nước biết bờ sông lúc ngạc thôn thiên cùng tiểu bạch đại chiến đã kết thúc đại lượng nước sông bị cọ rửa đến một bên ngạc thôn thiên mở ra huyết bùn đại khẩu dội ra móng ướt diều võ dương oai sông người bên kia bờ sông tiểu bạch quát con sông này vĩnh viễn chỉ có một cái lao đại đó chính là bản ngay sau đó ánh mắt phiêu đi nhìn thấy một thân ảnh tới nó vội vàng đổi giọng nói đó chính là bản đại gia chủ nhân đại tiểu thư sau khi nói xong ngạc thôn thiên thay đổi diều võ dương oai tính tình rủ xuống người đầu hướng về phía đến thân ảnh hàm hàm cười nói đại tiểu thư sao ngươi lại tới đây nhìn xem trong nháy mắt liền chuyển biến giọng điệu thôn thiên hướng dạ mới chú ý đến quan tâm ngạc thôn thiên cùng tiểu bạch ở giữa tranh đấu tay hắn vừa nhấc liền ra hiệu ngạc thôn thiên đuổi theo ngay sau đó nhìn thoáng qua bên kia bờ sông ngay tại yên lặng liếm lắp vết thương tiểu bạch cũng s ô n g nó chỉ chỉ sau đó cứ vậy rời đi tiểu bạch mặc dù không cách nào nói chuyện nhưng trí tuệ trình độ không thấp khi nhìn đến tương tiểu tranh triệu hoán về sau thân hình đổi động liền từ bên kia bờ sông bơi tới mà về sau mới là đi sắt đằng sau lấy ngạc thôn thiên đại tiểu thư ngươi để chúng ta đi đâu đây dừng đào ngươi yên tâm những cái kia đạo thổ căn bản cũng không dám động đào yêu yêu bọn hắn hiện tại ước gì đối đào yêu yêu tốt đâu đám kia đạo sĩ không biết vì sao chia làm hai nhóm h i ệ ngạc tại đã đấu. lẫn nhau n thôn thiên cơ to lớn đầu lâu vừa đi vừa nói nói t r o n g giữ rừng đào sự tình vốn là về ngạc thôn thiên quản trước đó bởi vì nhóm này đạo sĩ đều muốn chạy ra ngoài đồng tâm hiệp lực vẫn muốn gây sự với ngạc thôn thiên không biết chuyện gì xảy ra đám kia đạo sĩ tự động phân làm hai phái mà lại mùi thuốc súng dần dần, dần dày rất có đánh nhau cử động ngạc thôn thiên tự nhiên vui với gặp thành bọn hắn đánh nhau tự nhiên cũng sẽ đối với nó bưng lỏng cảnh giác bằng không bọn hắn một đám đạo sĩ thổ hợp lại ngạc thôn thiên đều phải cẩn thận đ ư ơ n g đối chính nhất phàm hai sư đồ thật là không phải ăn giấm hướng dạo im lặng không nói đối với rừng đào tình huống hắn tự nhiên như lòng bàn tay các đạo sĩ nội chiến đối với rừng đào mà nói không còn gì tốt hơn bọn hắn dù sao không phải hòa thượng làm không được những hòa thượng kết i như thế thành tâm bọn hắn đối đào yêu yêu có ý đồ nhưng đào yêu yêu không phải là không đối bọn hắn có ý đồ đâu chỉ cần có thể an ổn tiếp tục chờ đợi hướng dạ mới lười nhác quan tâm những thứ này đến lúc đó đào yêu yêu muốn đối phương nào người tốt toàn hàn đào yêu yêu tâm tình khống chế cân bằng có lẽ cái này là đạo đạo âm dương đi dù sao đào yêu yêu cùng liễu tinh thanh khác biệt thật trông cậy vào cho đào yêu yêu tìm đến một đám các hòa thượng như thế thành kính người căn bản là không làm được tiểu t ử kia n g ư ờ i đi đâu đâu ai bảo ngươi chạy ra rừng đào rồi đột nhiên ngạc thôn thiên hướng về phía phương xa cái mơ hồ bóng người rông lớn tiếp lấy thân hình động hướng phía bóng người trong nháy mắt liền ngào tới rất nhanh ngạc thôn thiên liền đi mà đi tới đi lui trên móng v u ố t mang theo một cái người liền chạy vội tới hướng dạ quay đầu nhìn đây không phải trình buồn đồ đệ ngô đại hùng a lén lén lút lút từ trong rừng đảo chạy ra làm cái gì trong tay còn cầm như một phần quần y trục quần y trục kiểu dáng hướng dạ rất quen thuộc cái này không phải liền là lúc trước trình đạo trưởng mang về phong thần bảng a hướng dạ ngừng lại sau đó con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m ngô đại hùng chờ đợi lấy ngô đại hùng trả lời chắc chắn mà ngô đại hùng trước bị ngạc thôn thiên một chút liền cho để tới có chút kinh hoàng không thôi chờ nhìn thấy tương tiểu tranh cũng tại lúc càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh t a ta là trưởng phòng đem phong thần bảng đưa đưa tới ta là tới cẩm phong thần bảng không làm cái gì không làm cái gì hướng dạ hầu nghi nhìn thoáng qua ngô đại hùng chăm chăm đến ngô đại hùng trong lòng hoảng sợ tại cảm giác được la trưởng phòng ngay tại phía tây hoàng sơn chùa cùng thiên diệp trụ chỉ đang nói những chuyện gì lúc hướng dạ nhẹ gật đầu ngô đại hùng chưa hề nói lời nói dối bởi vậy hắn giơ tay lên đang định để ngạc thôn thiên thả ngô đại hùng rời đi nhưng đột nhiên lại nghĩ tới g i a hỏa này thủy hệ dị năng không phải thật lợi hại a bí cảnh bên trong vừa vặn có một đám cạn hồ lớn để hắn cũng đi vào lấp hồ tốt nghĩ tới đây hướng dạ giơ tay lên một cái ra hiệu ngô đại hùng cũng theo tới bầu trời là vô dụng lại chết sao trời tại xuyên qua bồi tranh tiến vào bí cảnh không gian về sau ngạc thôn thiên nhìn xem cái này thê lương đại địa không tự giác liền từ miệng bên trong xuất hiện một câu nói như vậy một bên kinh hồn táng đ ả m ngô đại hùng lúc này ngoài ý muốn nhìn thoáng qua ngạc thôn thiên tiếp lấy như có điều suy nghĩ gật gật đầu ta muốn hay không đi chỗ nào tìm cậu yêu đến nhưng lập tức ngô đại hùng liền từ bỏ ý nghĩ này về sau cuộc sống của hắn sẽ chỉ so hiện tại càng khổ sở hơn hướng dạ y nguyên không thèm để ý cái này hai yêu cùng người ý nghĩ hắn vọt thẳng lấy nhà gỗ chạy đi giang nam vương lúc này đang cùng dạ minh tinh đang ở nơi đó kiểm điểm sách gì tại nhìn thấy hướng dạ mang theo ngạc thôn thiên cùng tiểu bạch tới về sau hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra tiểu bạch ngươi hình thể lớn đi đem địa tông phụ cận cỏ dại tất cả đều tới sau đó cấy ghép đến nơi đây ngạc liếc một cái tương tiểu tranh thờ ơ về sau giang nam vương mở miệng lần nữa nói ngạc thôn thiên ngươi khí lực lớn đi đất hoang nổ chút cây tới sau đó loại đến nơi đây đại tiểu thư muốn đem mảnh này từ cảnh lại lần nữa khôi phục xem trước một chút những cái kia cỏ dại cùng cây cối có thể hay không ở chỗ này sống sót đi mảnh này bí cảnh mặc dù tại cửa ra vào đã có chút cỏ dại xông ra nhưng đó là bởi vì cổng linh khí sung túc thích hợp cỏ dại sinh trưởng nhưng là càng đi bí cảnh bên trong linh khí lại càng ít cái này cấy ghép đất hoang cây cối còn có thể hay không thành hình vẫn là một chuyện khác bất quá đại tiểu thư đã đem tiểu bạch cùng ngạc thôn thiên kêu tới rất hiển nhiên đại tiểu thư muốn thử một chút đã muốn thử vậy liền thử lạc dù sao hắn cũng vô pháp phản bác tiểu bạch nghe được phân phó về sau trong nháy mắt liền từ cổng rời đi mà ngạc thôn thiên mở ra miệng rộng trứng mắt dựng thẳng đồng nhìn như giang nam vương bất mắn nói giang nam vương dựa vào cái gì chỉ huy nó vậy được nếu không ngạc thôn thiên ngươi đến chỉnh lý những sách vở này giang nam vương q u o á c tay giơ lên trong tay hàng che trúc giấy lụa những cái kia văn tự coi như để hướng dạ đến xem đều xem không hiểu chớ nói chi là chữ lớn đều không biết thuần mù chữ ngạc thôn thiên nghe đến đó ngạc thôn thiên vội vàng nói được được được những vật này vẫn là để các ngươi những người đọc sách này đến bản đại gia xem không hiểu vẫn là làm chút việc nặng đi nói xong nhanh như chấp cũng hướng bí cảnh cổng chạy đi mà lúc này dạ minh tinh đã tìm tới ngô đại hùng hắn hút trượt lấy nước mũi nhìn xem ngô đại hùng đem phong thần bảng triển khai sau đó nghĩ một lát nhỏ giọng cùng ngô đại hùng nói ta biết làm thế nào chân chính phong thần bảng á ma trước kia dạy qua ta chương một trăm ba mươi chín ngay tại trưởng thành tượng cỏ ngô đại hùng giật mình hắn sững sờ nhìn trước mắt bất quá hắn đầu gối cao tiểu thí hải nghị thẩm cái này tiểu thí hải lai lịch gì trước đó hắn triển khai phong thần bảng bất quá là thỏa mãn cái này cái này tiểu thí hải lòng hiếu kỳ hiện tại cái này tiểu thí hải vậy mà nói hắn biết như thế nào chân chính làm phong thần bảng cái này có ý tứ gì ý tứ nói cái này tiểu thí hài trước kia gặp qua thật còn chưa chờ ngô đại hùng hiểu rõ rõ ràng giang nam vương lúc này thẳng tắp đi tới hắn liếc mắt liền thấy được ngô đại hùng trong tay quyển trục nhìn thấy trên quyển trục vài cái chữ to đ ó lấy hắn s ủ i cười to một tiếng phong thần bảng lợi hại nha đến lúc đó đem bản vương danh tự viết vào để bản vương cũng nhập tiên tịch thử một chút trêu chọc một câu về sau giang nam vương thần s ắ c nghiêm tiếp lấy liền hướng về phía ngô đại hùng mở miệng nói ra đại tiểu thư để ngươi tiến vào cái này bí cảnh là để ngươi bỏ ra lực bản vương nghe nói ngươi một tay ngự thủy chi thuật đang phong tạo cực ngươi nhìn cái này bí cảnh phía trước liền có một mảnh đất lõm cái này trước đó là một mảnh hồ lớn ngươi liền nghĩ biện pháp đem hồ này cho bản vương lấp đầy đi yên tâm bản vương sẽ không bạc đãi ngươi chỉ cần ngươi có thể lấp đầy cái này hồ lớn bản vương liền cho phép ngươi để ngươi tại đất hoang bên trong tự do xuất nhập thật nô đại hùng sững sờ nhìn xem giang nam vương sau đó nhìn một chút trước mắt hồ lớn mặc dù trước mắt đất l o n g đã khô cạn biến thành hoang mạc nhưng để hắn điều khiển ngự thủy chi thuật lấp đầy cái này hồ lớn có lẽ còn là không có bao nhiêu vấn đề chỉ là đem cái này hồ lớn lấp đầy liền cho hắn tự do cái này so cái kia cá sấu yêu tướng hắn cầm tù tại trong rừng đào tốt hơn nhiều trước đó nếu như hắn không phải vụng trộm chạy đến từ la trưởng phòng cái kia thu hoạch phong thần bảng cũng không trở thành bị cá sấu yêu bắt lấy có thể nghĩ cái này ca cá sâu yêu đối bọn hắn hạn chế khủng bố đến mức nào sư phụ hắn có thể yên lặng tại trong rừng đảo tu hành ngồi xuống thậm chí tu kiến mới đạo quán nhưng ngô đại hùng thế nhưng là người trẻ tuổi hắn mới không nguyện ý một mực đợi tại trong rừng đảo hắn muốn đi ra ngoài đi dạo hắn muốn tự do bản vương n h ấ t ngôn cựu đ ỉ n h đương nhiên là thật sau khi nói xong giang nam vương cũng không tiếp tục quản ngô đại hùng lại bắt đầu sửa sang lại nhà gỗ hàng che c h ú c giấy lụa trong này nhưng là chân chính t à i phú chỉ cần giải đọc thuộc lòng hắn tuyệt đối có thể tiến thêm một bước không không chỉ tiến thêm một bước mà là chân chính đ ă n g đỉnh trở thành vạn cổ không một thi tiên lấy cương thi c h i t h ầ n chứng đạo tiên vị mà hướng dạ nhìn xem tất cả mọi người bắt đầu bận rộn hắn nghĩ nghĩ lại rời đi bí cảnh sau đó thẳng tắp hướng phía tượng bắt vị trí đi tới toàn bộ bí cảnh mặc dù có đất hoang linh khí rót vào đã có khôi phục dấu hiệu nhưng hướng dạ cảm giác vẫn là trầm điểm hắn định đem tượng bắt cũng t ấ y ghép đi vào nhìn xem tượng bắt tồn tại có thể hay không ra tốc bí cảnh linh khí lưu t r u y ề n rất nhanh hướng dạ liền đi tới tượng bắt trước người tượng bắt bởi vì đất hoang linh khí gia tăng thân hình lần nữa tăng vọt lúc này tượng bắt hình thể thật có voi khổng lồ như vậy xanh ung tươi tốt lá xanh kéo dài đến mặt đất để nó trực tiếp biến thành một cái cự hình b ồ n hoa hướng dạ nhẹ gật đầu cái này lúc trước giang nam thành phố đưa tới linh dược quả nhiên không phải tầm thường mặc dù linh khí mức độ đậm đặc kém xa đào yêu yêu cùng liêu tinh, tinh. nhưng nó cũng tự thành một phương thiên địa tại nó phụ cận vô số tượng cỏ phá đất mà lên giống như chúng tâm phủ nguyệt n g đưa nó một mực bảo hộ ở trong đó lấy nó làm trung tâm xung quanh cho dù là nhất ngoan cường cỏ dại không gian sinh tồn cũng bị cho khổng lồ tượng cỏ b ầ y đè ép không còn căn bản cũng không cho cỏ dại nhóm lưu lại cơ hội sinh tồn nô、no, nghĩ không ra ngươi ra hỏa này cũng cùng liêu tinh tinh đào yêu yêu cũng rất bài ngoại a xem ra đem ngươi đặt ở dược viên này con bên trong ủ y khuất ngươi như vậy đi n g ư ơ i giúp ta đem bí cảnh sơ lũng dưới để bí cảnh lại lần nữa khôi phục chờ đem chuyện này làm xong ta lại đơn độc vì ngươi tại đất hoang tìm cái địa phương từ nay về sau chỗ kia hoàn toàn về ngươi l i ê n cùng liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu ngươi xem coi thế nào vớt ve tượng cỏ rộng lượng cánh lá hướng dạ yên lặng nói tượng bắt bởi vì còn chưa thành tinh tự nhiên còn không cách nào nói chuyện nhưng nó thân là linh dược đã bắt đầu hướng phía tinh quái phương hướng phát triển cho nên nó cũng có thể cảm nhận được đại địa chuyển cho nó tin tức một trận rất nhỏ ba động tuân hướng sâu trong lòng đất hướng dạ hài lòng nhẹ gật đầu đón lấy hắn trực tiếp đem tượng bắt c ả n h lá toàn bộ thu nạp sau đó dụng lực vừa gãy tượng cỏ liền bị nhổ tận gốc sau đó ôm voi kích cỡ tương đương tượng cỏ hướng dạ liền vội vàng hướng phía bí cảnh phương hướng tiến đến mặc dù tượng cỏ sinh mệnh lực ứ n g lạnh coi như nhổ tận gốc cũng vô pháp ảnh hưởng đến nó nhưng vô luận như thế nào lần này cách làm cũng sẽ đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương hắn cần nắm chặt thời gian một lần nữa đem tượng cỏ thu xếp tốt xuyên qua tông môn đại sảnh bồi tranh tiến vào bí cảnh không gian hướng dạ từng thành từng thành tượng cỏ ném tới khô cạn thổ địa bên trên sau đó ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm tượng cỏ thích hợp sắp đặt điểm tượng cỏ linh dược thân phận có thể đưa đến một cái tụ linh tắc dụng có tượng cỏ tại phương này bí cảnh bí cảnh bên trong linh khí khôi phục bộ pháp sẽ thật to tăng tốc đến lúc đó tràn ngập linh khí bí cảnh thế giới đưa cho liếu tinh tinh vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn chỉ là dưới mắt liền phải cần tượng cỏ hảo hảo bỏ ra dù sao toàn bộ đất hoang ngoại trừ tượng cỏ có, có thể an trí bên ngoài không còn có thích hợp tinh khoái ngươi liền canh giữ ở trước cửa này đi trước cửa này linh khí nồng đậm có thể đem đất hoang bên trên linh khí hấp thu tiến đến hấp thu sau khi đi vào tại đem linh khí tiếp tế phương thế giới này cách quá xa linh khí quá mức mỏng manh rất khó sinh ra hiệu quả ngươi xem coi thế nào thông qua bản thể ý thức đem ý nghĩ của mình chuyển cho t ự bác cũng không lâu lắm lại có một đạo ý thức từ trên thân tượng bắt truyền cho đại điện hướng dạ nhẹ gật đầu tiếp lấy ngay tại cổng chỗ không xa đào ra một cái hố to tiếp lấy liền ôm tượng cỏ một lần nữa đem nó bông xuống theo tượng cỏ chân chính bám dễ sinh trồi hướng dạ cảm thấy phương thế giới này chấn động ngay sau đó vô tận linh khí từ cửa hút tiến đến bọn chúng bị tượng cỏ cho tụ tập sau đó bị tượng cỏ cho hấp thu cũng không lâu lắm một viên một viên tượng cỏ trồi non từ tượng bát phụ cận thổ địa bên trên sông ra tại bí cảnh cổng rất nhanh liền hiện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới những thứ này tượng cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng bọn chúng tiếp nhận tượng bát trả lại dần dần trưởng thành về sau lại bắt đầu hướng phía nơi xa kéo dài qua đi nguyên bản cổng thưa thất mọc ra cỏ dại lúc này triệt để bị tượng cỏ nhóm gật mở bọn chúng cành lá nhao nhao ngã xuống sau đó nằm ở khu cạn đại địa bên trên có lẽ qua không được bao lâu bọn chúng liền sẽ trở thành tượng cỏ chất dinh dưỡng tiếp tục vì tượng cỏ sinh trưởng cung cấp trợ lực đúng rồi ta có phải hay không còn phải bắt chút côn trùng đến cho những thứ này tượng c ó làm chất dinh dưỡng suy tư một hồi hướng dạ cảm thấy chuyện này phi thường có cần phải tại phát hiện tượng bắt đã sau khi an định hướng dạ xoay người liền hướng phía đất hoang chạy tới giang nam thành phố rất nhiều nơi y nguyên còn có cổ trùng quấy r ố i tòa thị chính người một mực đối với mấy cái này cổ trùng có chút hao tổn tâm trí những thứ này cổ trùng tại đã mất đi thông đạo tiếp tục gia tăng sinh nguyên về sau những cái kia cổ trùng cả đám đều trở nên cực kỳ thông minh không chỉ có sẽ tránh sẽ còn lợi dụng phế tích cùng các dị năng giả đánh du kích trước đó hướng dạ không thèm để ý nhưng bây giờ nha thông qua bản thể cảm giác được một phần nhỏ bảy trùng căn cứ hướng dạ lái xe gắn máy hướng phía giang nam thành phố xa xôi vùng ngoại thành một khối vị trí liền v ọ t tới chương một trăm bốn mươi t u y ệ t không thể ném mễ thập bát cẩn thận một chút cái này cổ trùng thực lực tại lô hỏa thuần thanh c h i cảnh mặc dù cùng ngươi không kém bao nhiêu nhưng những x u ấ t sinh này tại kinh lịch chúng ta những người tu luyện này đuổi bắt về sau đã trở nên giảo hoạt rất nhiều hơi không cẩn thận vô cùng có khả năng bị bọn chúng giết chết mễ trưởng môn đứng sau lưng mễ thập bát nhìn xem thận trọng mễ thập bát cơ trường kiếm tùy thời tìm kiếm cổ trùng chỗ bạc ngược vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra mặc dù cổ trùng gian nan khổ cực đã hoàn toàn biến mất nhưng tứ tán đào vong cổ trùng rất nhanh liền từ gian nan khổ cực biến thành thai hoàng ẩm nếu như không đem trốn ở trong phế tích cổ trùng triệt để thanh trừ sạch sẽ tòa thị chính là tuyệt sẽ không p h ả i người khởi động lại một phương này vị trí trùng kiến công tác phân tán tại bốn phía cổ trùng nhóm tại đã mất đi liên tục không ngừng sinh nguyên về sau còn dư lại cổ trùng không khỏi là giảo hoạt đến cực điểm ra hỏa bọn chúng không chỉ có hiểu được cần nấp sẽ còn lợi dụng bọn chúng phát đạt khíu giác mai phục thừa dịp dị năng giả không chú ý từ phế tích bên trong bỗng nhiên toát ra một ngụm liền đem dị năng giả nuốt vào bụng Các dị nghe ă n giả giết c ế chết t trùng tăng lên. Nhưng tương tự, trùng sắt trí thông minh cũng sẽ tương ứng tăng cổ lúc, có được cổ chúng cũng năng lên. Nhưng năng bọn minh ứng lên. n giả, g sẽ sẽ dị dị h tòa thị chính người nói tại giang nam thành phố còn chưa thu phục địa phương ẩn giấu đi không hạ mấy chục con số lượng được x ư n g là vương trùng cổ trùng bọn chúng cùng mẫu trùng khác biệt nếu như mẫu trùng là dựa vào cường đại tự thân ngạnh thực lực đối dị năng giả tiến hành nghiền ép như vậy vương trùng hoàn toàn là dựa vào trí thông minh đến bao vây tiêu trừ địch những thứ này dị năng giả giả chết bố trí mai phục hợp tung d ụ đ ị c h v â n v â n v â vân, n vân vân vân. giang nam thành phố các dị năng giả vì thế nỗ lực giá cao thẳng trọng bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cổ trùng thôn phệ dị năng giả chỉ vẹn vẹn là thực lực tăng lên trí thông minh y nguyên sẽ còn là giống như côn trùng nhưng không nghĩ tới là cuối cùng những cái kia còn còn sót lại tại giang nam thành phố vương trùng mới thật sự là cho dị năng giả mang đến trí mạng thương hại đầu mượn cho dù là cổ trùng đại quân xâm l ấ n lúc giang nam thành phố tổn thất đều không có như thế lớn ma vương trùng mễ trưởng môn đáy lòng hiện lên một tia vẻ lo lắng tề vân tông liền tao nổ qua một lần vương trùng tập kích một lần kia nếu như không phải mễ trưởng môn phản ứng rất nhanh lôi kéo mẹ thập bát rời đi vương trùng tập kích vòng đoán chừng bọn hắn cái kia một nhóm người tất cả đều sẽ chôn vùi tại vương trùng miệng hạ chỉ tiếc coi như như thế bọn hắn tề vân tông cũng tổn thất to lớn bốn tên mới gia nhập dị năng giả toàn bộ b ỏ mình chỉ để lại hắn cùng mẹ thập bát lần nữa sống nương tựa lẫn nhau ta biết trưởng môn mễ thập bắt lúc này đã sớm không phải đất hoang lúc cái kia sợ hãi rụt rè bộ dáng tại kinh lịch đất hoang một nhóm cảm nhận được đất hoang những cái kia đại năng thực lực về sau mễ thập bắt t i ể u hạ định quyết tâm sớm muộn có một ngày hắn nhất định phải trở nên cùng cái kia sư m ộ i cường đại làm cổ trùng xâm lấn lúc hắn liền chủ động đứng dậy cùng cổ trùng làm sinh tử vật lộn hắn biết không trải qua cực khổ không trải qua giữa sinh tử tranh đấu hắn căn bản là khó mà trưởng thành mặc dù thúc thúc của hắn một mực tại trông nom hắn để hắn tránh đi tuyệt đại đa số nguy hiểm nhiệm vụ nhưng là không trải qua nguy hiểm như thế nào trưởng thành không trải qua ngăn trở như thế nào tiến bộ hắn được chứng kiến chân chính đại năng hắn cảm thụ qua những cái kia đại năng phất tay tạo thành động tĩnh hắn so bất luận cái gì đều khát vọng khát vọng đạt tới sư m ộ i trình độ như vậy cái kia vô gian quỷ vực chính là ma chủ thực lực xác minh mẹ thập bát ngươi cảm thấy ngươi còn không biết xấu hổ đi theo ma chủ sao ngươi lấy sư mội xưng hô cùng ma chủ giao lưu mặc dù ma chủ cũng không thèm để ý những thứ này nhưng là ngươi để ma chủ thủ hạ người cương thi yêu quái nghĩ như thế nào ngươi cùng nàng căn bản cũng không phải là người của một thế giới không muốn s i tâm vọng tưởng thúc thúc đây là vì muốn tốt cho ngươi cho nên về sau đ ừ n g đi quáy dày ma chủ nếu có một ngày thực lực của ngươi đạt tới cùng ma chủ độ cao thúc thúc sẽ không hạn chế ngươi nhưng bây giờ ngươi vẫn là phải nghe thúc thúc ngươi cùng ma chủ có một phen gặp gỡ đó là bởi vì theo thúc thúc lời nói tại mễ thập bắt trong đầu hồi tưởng mễ thập bắt nhịn không được lộ ra một phen c ư ờ i khổ chỉ là tại trên đường cái tùy tiện kéo một người nàng làm sao lại lợi hại như vậy đâu nàng làm sao lại thật gia nhập tề vân tông đâu nàng hoàn toàn có thể không để ý hắn mới là nhưng vì sao nàng vẫn là gia nhập tiền đến tương tiểu tranh nhập tông thư mời mặc dù bị tòa thị chính lấy đi nhưng mễ thập bắt vẫn là lặng lẽ bảo lưu lại một t r ư ờ n g phó bản mỗi khi nhớ tới cùng hắn sư m ộ i một nhóm mẹ thập bát cũng cảm giác phảng phất là giống như nằm mơ cũng chính là xuất r a cái kia nhập tông thư mời mẹ thập bát mới có thể chân chính cảm giác được hắn cùng sư muội từng tiến vào bạch gia cổ viện hắn cùng sư muội đi qua đất hoang sinh tử vật lộn không cho phép phân tâm m ẹ thập bát người đang suy nghĩ gì một mực chăm chú nhìn m ẹ thập bát m ẹ trưởng môn nhìn thấy mẹ thập bát tựa hồ có chút mất hồn mất vía quắt to một tiếng liền từ miệng bên trong hô lên phía trước cùng mễ thập bát rằng có thế nhưng là có lô hỏa thuần thanh sáu cổ trùng hơi không cẩn thận rất có thể sẽ rơi vào cái đầu một nơi thân một mèo hạ tràng đến lúc đó coi như hiện tại chữa bệnh phát đạn linh khí sung túc mẹ trưởng môn cũng vô pháp đem mẹ thập bát cứu trở về không có gì nhớ tới s ư muội mẹ thập bát cười to một tiếng tiếp lấy liền huy động trường kiếm tìm được cổ trùng một cái sơ hở sau đó nhắm ngay cổ trùng hốc mắt liền đâm đi vào một cỗ máu tươi màu lục từ cổ lỗ sâu đục vành mắt bên trong phun ra phun ra cột máu khoảng chừng vài mét độ cao mà sau đó cổ trùng l i ề u mạng rẽ rụa một hồi lúc này mới lặng lẽ ngã xuống ngươi còn tại hô ma chủ gọi sư muội ta nói với ngươi bao nhiêu lần nàng là ma chủ toàn bộ giang nam thành phố phật môn cộng đồng thừa nhận ma chủ nàng cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái thế giới tốt tốt thúc thúc ngươi đừng nói nữa ta cũng chỉ là chợt nhớ tới mới kiểu nói này ta đương nhiên biết nàng là ma chủ mà lại thực lực thông thiên ngay cả giang nam thành phố cường đại nhất trình nhất phàm sư đổ bị bắt đến đất hoang tòa thị chính cũng không có biện pháp h ừ ngươi biết liền tốt nếu quả thật muốn gặp nàng liền đem thực lực của mình tăng lên tới hắn cấp bậc kia đi thúc thúc ngươi đang nói đùa sao sư m ộ i nàng thế nhưng là đang phong tạo cực mười chân chính đỉnh điểm ta làm sao có thể cùng nàng so nhiều nhất nhiều nhất ta liền cùng ngô đại hùng so tài một chút nha sớm muộn có một ngày ta sẽ vượt qua ngô đại hùng trở thành giang nam thành phố đệ nhất thiên tài dù sao ta thế nhưng là cùng ma chủ t r u n g đội nói tới chỗ này mẹ thập bắt tự tin cười một tiếng mặc dù cùng sư mội không so được nhưng là cố gắng một chút giết nhiều chút côn trùng nói không chừng liền có thể cùng ngô đại hùng t r ê n người tại giang nam thành phố đỉnh tiêm cao thủ liệt kê ngô đại hùng danh thiên tài thế nhưng là tại toàn bộ giang nam thành phố rõ như ban ngày không biết thế hệ tuổi trẻ có bao nhiêu người coi hắn là mục tiêu mẹ thập bắt cũng cùng những k i a tuổi trẻ nhất đại cũng muốn như thế nào siêu việt ngô đại hùng Chỉ tiếc. mễ thập bắt mặc dù tại cổ trùng sâm l ấ n dưới thực lực cũng đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi triệt để tiến vào cao thủ kia liệt kê nhưng cùng ngô đại hùng so ra vẫn là t r ê n lệch quá xa nhưng mễ thập bắt tin tưởng sớm muộn có một ngày hắn cũng sẽ trở thành cao thủ như thế hắn cũng sẽ đ ă n g đỉnh giang nam thành phố cao thủ liệt kê được vạn người ngưỡng mộ hán thế nhưng là cùng ma chủ trung đội người a hắn tuyệt không thể ném sư mọi mặt chương một trăm bốn mươi mốt thân ảnh phá không mà đến tại đem trước mắt cổ trùng sát sau khi chết mẹ trưởng môn mang theo mẹ thập bát hướng phía giang nam thành phố phế tích trung tâm tiếp tục đi tới càng sâu nhập thông đạo còn sót lại địa bên trong cổ trùng cũng liền càng h u n g mãnh thanh thị bị phá hủy nhà cao tầng vì còn lại cổ trùng nhóm cung cấp tốt đẹp tránh né hoàn cảnh khắp nơi đều có gạch ngói đá vụn phế tích căn bản là không cách nào làm cho quân bộ hỏa pháo tiến hành viễn trình trợ r ú t chính vì vậy tình huống phía dưới thu phục giang nam thành phố cuối cùng khu vực nhiệm vụ liền rơi vào những thứ này các dị năng giả trên thân bọn hắn hoặc là giang nam thành phố dị năng cục thành viên hoặc là các môn phái tông môn đệ tử lấy diệt sát cổ trùng làm nhiệm vụ của mình không chỉ là vì giang nam thành phố đồng dạng cũng vì lợi ích của mỗi người cổ trùng qua đi tài nguyên cực độ thiếu khuyết giang nam thành phố đã thực hành vật tư q u ả n chế chỉ có vì giang nam thành phố làm ra cống hiến người mới có năng lực thu hoạch trước mắt số lượng không nhiều vật tư thời kỳ phi thường theo phi thường chế độ cho dù là bọn hắn những tông môn này cũng phải dựa theo tòa thị chính quy củ tới tòa thị chính phi hành bộ đội từng tại tây phong đường đi phát hiện qua siêu q u ầ n bạc tụy bảy thực lực cổ trùng mẹ thập bác về phía tây phong đường phố đi thôi tay cầm một tòa thị chính cấp cho xuống tới chuyên môn địa đồ điều tra dụng cụ mẹ trưởng môn phát hiện chỉ cần phía trước tiến mấy cây số liền có thể đạt tới biểu thị địa điểm biểu thị địa điểm bên trên một cái đánh dấu có siêu q u ầ n bạc tụy bảy điểm đỏ thình lình hệ ra tòa thị chính tại để dị năng giả tiến vào phế tích thanh lý cổ trùng lúc khổng lồ hậu cần bảo hộ trong nháy mắt liền dương để lọt không thể nghi ngờ trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua máy bay không người lái đặc thù điều tra trang bị mỗi giờ mỗi khắc đều đang tìm kiếm lấy những thứ này cổ trùng tung tích mỗi khi có cổ trùng tung tích bị phát hiện hậu cần quan sát nhân viên liền sẽ trong nháy mắt đem vị trí đánh dấu rõ ràng sau đó d ĩ năng giả bước nhanh đuổi theo một cái điểm một cái điểm đem những này cổ trùng rõ ràng mặc dù bây giờ tiến vào linh khí thời đại nhưng khoa học kỹ thuật phát triển ý nguyên sẽ không rơi vào sao gió các loại dùng cho quân sự chuẩn bị chiến đấu tài nguyên lúc này tất cả đều ra chỉ đến những thứ này dị năng giả trên thân làm những thứ này dị năng giả không cách nào đối kháng gặp phải cổ trùng lúc thậm chí còn có thể kêu gọi không trùng trợ rút viễn trình hỏa lực nếu như gặp phải kẻ khó chơi tỷ như vương trùng quân bộ thậm chí còn có thể xuất động mới nhất nghiên cứu khoa học thú tính cơ giáp đặc công đội tiến hành đặc thù trợ rút mễ thập b ắ t ngầm đầu nhìn lên trên bầu trời có vài khung máy bay không người lái bay qua máy bay không người lái bên trên chở đầy súng ống đạt được chính hướng phía bọn hắn phương hướng ngược nhau bay đi rất hiển nhiên có dị năng giả kêu gọi trợ giúp thúc thúc chúng ta vẫn là đi một phương hướng khác trợ giúp đi bên kia có người kêu gọi trợ giúp mặc dù quân bộ vì các dị năng giả cung cấp cực kỳ hoàn thiện hậu cần cùng an toàn bảo hộ nhưng bọn hắn đối mặt là cổ trùng mà lại trí thông minh đã đạt đến đỉnh phong cổ trùng tại cùng dị năng giả trong chém giết bọn chúng đã sớm minh bạch chỉ cần hướng trong phế tích vừa trốn những cái kia máy bay không người lái căn bản là khó mà tổn thương bọn chúng mảy may đợi đến bọn chúng đem chở khách đạn dược tiêu hao sạch sẽ bọn chúng tự nhiên là phải trở về mà trốn ở một bên khác nhân loại coi như bọn hắn có thể thừa cơ thoát đi nhưng bọn hắn tốc độ cùng cổ trùng nhóm tốc độ cùng so sánh y nguyên vẫn là cách biệt quá xa mễ thập bắt tạm thời không muốn đi đối phó cái kia siêu quần bạt tụy cổ trùng mặc dù có gạo trưởng môn bảo hộ có thể cam đoan hắn có thể an ổn không việc gì đem cổ trùng sắt chết nhưng là so với nghị cách cứu viện đồng loại bọn hắn có thể thu hoạch càng nhiều ừ n vậy liền qua bên kia đi tranh thủ thời gian mễ thập ác mễ trưởng môn cũng nhìn thấy trợ giúp máy bay không người lái không ngoài dự liệu bên kia nhất định là có dị năng giả bị cổ trùng phúc kích để bên kia dị năng giả không thể không vì đó kêu gọi trợ giúp thân là giang nam thành phố dị năng giả nếu như phát hiện dị năng giả rơi vào khốn cảnh tự nhiên có giúp thì rút nói không chừng còn có thể vì tề vân tông thu nhiều mấy người đệ tử cũng khó nói hiện tại tông môn tàn lụi chính là cần b á o đoàn sửa ấm thời điểm mễ thập bắt thân hình k h á động liền hướng phía máy bay không người lái bay đi phương hướng vào tới nơi xa toát ra bạo tạc ánh lửa đã vì bọn hắn chỉ điểm phương hướng căn bản không cần nhiều hơn suy nghĩ hướng phía bạo tạc ánh lửa phương hướng thẳng đến mà đi chuẩn không sai rất nhanh tại ở gần ném bom điểm phụ cận về sau mễ thập bắt hai người tốc độ liền chậm lại cổ trung thích đánh phục kích bọn hắn phải cẩn thận trước tiên đem mai phục lên cổ trùng tìm ra triệt để tiêu diệt về sau tài năng xâm nhập trong vòng cây giải cứu bị nhốt dị năng giả thúc ngươi phát hiện cổ trùng tung tích a cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra khả năng ẩn nút cổ trùng phế tích mẹ thập bắt phát hiện kề bên này căn bản cũng không có cổ trùng thân ảnh lặng lẽ bỏ lên trên một tòa chỉ còn ba tầng lầu trong đại lâu ở trên cao nhìn xuống nhìn lại mẹ thập bắt rất nhanh liền phát hiện tìm kiếm t r ợ giúp dị năng giả s ắ c thực nói là bốn tên dị năng giả trong đó ba người bị thương nặng tựa hồ lâm v à hôn mê chỉ còn lại một người quơ kêu gọi khí đang điên cuồng hô to các người đám côn trùng này ra à nhìn bộ dáng đã gần như tại sụp đổ t r u n g quanh hắn tán lạc năm sáu cái cự đại cổ trùng thi thể nhìn hình thể lớn nhỏ hẳn là tại dung hội q u á n thông nam khoảng t r ư ờ n g đang lúc mễ thập bắt định thi lo muốn hay không vọt thẳng qua đi đem cái kia sụp đổ dị năng giả cứu ra lúc vài bóng người bỗng nhiên từ một bên khác xông ra bình tĩnh một chút huynh đệ ngươi dạng này là to sẽ chỉ làm càng nhiều cổ trùng v ọ t tới thừa dịp hiện tại máy bay không người lái rời đi không lâu những cái kia cổ trùng còn không dám ngoi đầu lên tranh thủ thời gian rút lui một người cầm đầu tại cẩn thận kiểm tra một phen tình huống xung quanh phát hiện không có nguy hiểm về sau trực tiếp liền lao đến tiếp lấy một thanh ngăn chặn chính lâm vào sụp đổ hoàn cảnh bên trong cầu v i ệ n người liền phải đem hắn mang đi mễ thập bát nhẹ gật đầu xem ra phụ cận ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có cái khác dị năng giả thấy được tình huống nơi này cũng dự định giúp cái này bôn hội bóng người một tay người đi ta muốn giết chết đám côn trùng này các ngươi ra à, các ngươi không phải là rất lợi hại sao đến nha lao tử còn sống đâu thê lương kêu gào thỉnh thoảng tiếng vọng tại phế tích phụ cận mà dự định thi cứu người nhìn thấy trước mắt buôn hội người nhốn mày tiếp lấy liền vươn tay đối sau gáy của hắn trùng điệp bộ tới mà bị cứu viện người thân thể trì trệ liền mềm nhún xuống dưới sau đó đến đây cứu viện người một cái chặn ngang ôm ngang đem hắn bế lên dự định rời đi không tốt có hai con lô i hỏa thuần thành sáu côn trùng da một mực yên lặng quan sát đến tình huống mẹ thập bát rất nhanh liền tại phế tích một bên khác phát hiện động tĩnh là mấy cái kia cứu viện dị năng giả tới cứu lúc đám côn trùng này rốt cục nhịn không được xông ra không chỉ hai con tối thiểu bốn cái đám kia tới cứu người đằng sau cũng đi theo hai cái côn trùng mà mễ trưởng môn đến cùng là cao hơn một bậc hắn c a o mày nhìn xem cứu người càng xa xôi sau l ư n g nơi đó phế tích ngay tại chấn động rất hiển nhiên trốn ở nơi đó côn trùng cũng không nhịn được chạy ra mấy người này thực lực hẳn là tại dung hội quán thông nam khoảng trừng mẹ thập bát chúng ta phải nghĩ biện pháp đem những người kia phía sau cái mông côn trùng toàn xử lý bằng không thì mấy người kia tất cả đều chạy không thoát mẹ thập bát gật gật đầu tiếp lấy rút ra trên thân định chế bội kiếm liền hướng phía cổ trùng vào tới đơn đ ả độc đấu mẹ thập bát đã sớm không sợ những thứ này cổ trùng thậm chí mẹ thập bát hoàn toàn có năng lực lấy một địch hai tìm đúng mục tiêu của mình mẹ thập bắt nhắm ngay cổ trùng hốc mắt liền đâm tới cổ trùng có hai nơi nhược điểm một cái là h ố c mắt nối thẳng đại não một chỗ là nối thẳng nội tạng về phần địa phương khác tất cả đều là cứng rắn vô cùng khôi giáp cùng cổ trùng lúc đang chém giết nếu như có thể c u ố n về sau mẹ thập bắt ngược lại là càng muốn cho những thứ này cổ trùng đến cái đâm lưng nhưng rất đáng tiếc ở trước mặt đối với địch nhân lúc có cái nào sinh vật sẽ dùng cái mông đối địch nhân cho nên chính diện chém giết vĩnh viễn là trói mắt giống tựa hồ mễ thập bắt đến để cái này cổ trùng có chút trở tay không kịp bọn chúng rõ ràng chỉ tính toán phục kích đến tiếp sau theo tới cứu viện người tại sao lại chạy tới người nhưng gặp cổ trùng tuyệt không đối lâm trận bỏ chạy vung lấy tiếp cự kìm cổ trùng trong nháy mắt liền đánh bất ngờ tới cự kìm g i ữ t ậ n vô cùng chỉ cần nhẹ nhàng kẹp lấy là có thể đem những thứ này dị năng giả kẹp vì hai đoạn mà mễ thập bắt nhẹ nhàng nhảy lên liền tránh khỏi cùng cổ trùng nhóm liên hệ nhiều tự nhiên cũng biết đến những thứ này cổ trùng tập tính đối phó bọn chúng càng là thuận buồm xuôi gió cái này cổ trùng hoàn toàn không phải là đối thủ của mễ thập bát rất nhanh mễ thập bát tìm cái khe hở thừa dịp cổ trùng chưa kịp phản ứng một đạo hàn quang liền hướng phía cổ trùng hốc mắt đâm đi vào cổ trùng phát ra một trận kịch liệt gào thét run rẩy mấy lần thân thể khổng lồ liền ẩm vang ngã xuống giải quyết cái này cự trùng về sau mễ thập bát lại vội vàng chạy tới đám kia dị năng giả phụ cận hắn hướng về phía những người kia giống to các người rút lui trước cái này mấy cái côn trùng chúng ta tới đối phó sau khi nói xong mặc kệ những người này hồi phục mễ thập bắt liền cùng một bên khác chạy tới côn trùng chiến đấu mễ thập bắt thân hình thỉnh thoảng tại cổ trùng bên cạnh vừa đi vừa về trốn tránh cơ trường kiếm ngăn trở cổ trùng xâm nhập trường kiếm cùng cổ trùng cái càng tấn công lúc phát ra trận trận tiếng vang không có gì bất ngờ xảy ra cái này côn trùng qua không được bao lâu cũng sẽ bị mễ thập bắt triệt để tiêu diệt dầm dầm dầm đại điệu đ ố n g nhiên chấn động toàn bộ khu phế tích gạch ngói vụn đá vụn đều đang lắc lư mẹ thập bắt lúc này giật mình kém chút liền bị cự kìm đánh trúng hắn c u ố n g quít nhảy đến một bên ngay sau đó để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh cái kia bị cứu viện dị năng giả dưới thân một đạo hắc ảnh trong nháy mắt phá đất mà lên trực tiếp liền đem nằm dưới đất cứu viện người cùng mấy người khác một ngụm nuốt đi vào là là vương t r ù n g nơi này nơi này tại sao có thể có vương t r ù n g nhìn xem cái kia cự vô phách thân ảnh nhìn xem cái kia to lớn rất hút mẹ thập bát chỗ nào vẫn không rõ trước mắt to lớn t r ù n g ảnh chính là tòa thị chính bên trong lặp đi lặp lại trọng điểm nói rõ vương trùng mau bỏ đi mễ thập bát ngươi không phải vương trùng đối thủ mà cách khá xa chỗ mễ t r ư ở n g môn lúc này cũng phát hiện tình huống nơi này hắn mắt nổ đong đóm mẹ thập bát khoảng cách vương trùng quá gần mẹ thập bát tuyệt không phải vương trùng đối thủ d ầ m d ầ m d ầ m c h i t để đem thân hình triển lộ ra vương trùng lúc này ngửa mặt lên trời thét dài một cỗ to lớn tiếng gầm theo nó rác hút bên trong t r u y ề n ra sóng âm chấn động khoảng cách vương trùng bất quá mấy chục mạ mẹ thập bát trực tiếp liền bị cỗ này tiếng gầm chấn động đến thân hình bất ổn vương trùng chân chính vương trùng thân hình siêu việt mẫu trùng vương trùng rào hoác nhất tham lam nhất vương trùng nó ở chỗ này đi săn mà mục tiêu của nó l a m n i n h thai nhức góc tiếng giống biến mất về sau vương trùng ánh mắt liền hướng phía mẹ thập bát trực tiếp quét tới lần này đi săn thành quả rất không tệ duy nhất một lần liền hấp dẫn đến gần mười người dị năng giả tiểu đội mà lại những thứ này dị năng giả so với bình thường dị năng giả cường đại hơn nhiều đ ó lấy vương trùng thân thể c h ư ớ c mắt mà động lấy không phù hợp nó thân hình tốc độ liền hướng phía mễ thập bắt đánh tới mễ thập bắt cuốn quýt vung ra trường kiếm trong tay nhưng trường kiếm rốt cuộc chống cự không được cố lực lượng này thân kiếm trong nháy mắt liền vỡ v ụ n ra đ ó lấy thân ảnh của hắn liền bay ngược ra ngoài ta ta đây là phải chết ta hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời mẹ thập bát minh bạch hắn hẳn là muốn bỏ mạng lại ở đây vương trùng tồn tại căn bản cũng không phải là hắn có thể đối đầu mẹ thập bát nơi xa truyền đến một tiếng ruột gan đ ứ t từng khúc gào thét mẹ thập bát nghe được rất rõ ràng kia là thúc thúc hắn thanh âm chỉ là liền xem như thúc thúc hắn lúc này cũng cứu không được hắn mẹ thập bát minh bạch liền xem như thúc thúc hắn thể vân tông trưởng môn cũng không phải vương trùng đối thủ ha ta đang còn muốn cố gắng một chút cố gắng trở thành giang nam thành phố đệ nhất cao thủ sau đó liền đi tìm sư muội nhìn tới nguyện vọng này đạt không thành a sư muội a bay ở giữa không trung mễ thập bát ho ra một ngụm màu lớn nhìn xem khoảng cách càng ngày càng đến gần trùng vương hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy vương trùng tâm kia đến cực hạn rắc hút giữ tợn răng nanh che kín toàn bộ k h o a n g miệng mùi tanh hôi đã chuyển đến cái mũi của hắn chậm rãi nhắm mắt lại mễ thập bát chờ đợi hắn sau cùng kết cục chờ một chút đó là cái gì con mắt lần nữa mở ra vương trùng sau lưng bên trên bầu trời một thân ảnh phá không mà đến chương một trăm bốn mươi hai làm lực lượng của đại địa bị tụ tập tại lòng bàn tay đối với đại địa mà nói thế giới này không có cái gì không có đại địa không chấn áp được mọi người thường nói thiên l ã o đại lão nhị thế nhưng là thông qua hiện thực quan sát vô ngần bầu trời hoàn toàn là so sánh k h ô n g bằng vũ trụ vô biên vô hạn như vậy cũng liền mang ý nghĩa bầu trời cũng vô biên vô hạn mà địa vĩnh viễn đứng ở tinh cầu phía trên chỉ chiếm theo bầu trời ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính là lớn nhỏ có thể coi là như thế ai dám khinh thị lực lượng của đại điện hướng dạ chưa từng sẽ quan tâm thiên hội sẽ không cũng giống như hắn cũng sẽ có đồng dạng ý thức cũng không hội thao tâm một phương bầu trời có thể hay không biến thành hắn đồng dạng trở thành một phương chúa tể hướng dạ đối những cái kia hoàn toàn không có hứng thú cũng đối những cái kia không có bất kỳ cái gì dục vọng trong mắt hắn vĩnh viễn cũng chỉ có một việc chính là nữ nhi của hắn đây là duy nhất còn có niềm vui thú điểm đây là hắn duy nhất nguyện ý nỗ lực tất cả nguyện ý làm sự tình làm cảm thụ giang nam thành phố phế tích bên trong trốn ở dưới mặt đất con kia độc nhất vô nhị đại trùng từ lúc hướng dạ liền coi nó là thành mục tiêu tại trong thân thể của hắn chui tới chui lui thật sự cho rằng hắn không có điểm tính tình nếu như không phải muốn chiếu cô nữ nhi của hắn hướng dạ đã sớm đem nó cho thu thập hiện tại bí cảnh bên trong cần gấp linh khí một con lớn như thế hẳn là có thể để bí cảnh lần nữa khôi phục không ít vươn tay dưới chân côn trùng khoảng cách đã càng ngày càng gần hướng dạ thậm chí có thể nhìn thấy màu sáng khôi r i á p bên trên cái kia che kín bùn đất cái này côn trùng trốn ở dưới mặt đất có một đoạn thời gian rất dài nó một mực an t ĩ n h trốn ở nơi đó không n ú c ních thật giống như chết đi giang nam thành phố tòa thị chính người không phát hiện được nó nhưng là đối với hướng dạ mà nói cái này côn trùng liền giấu ở bên trong thân thể của hắn đơn giản tựa như trong bóng tôi ánh nến đồng dạng sáng tỏ phế tích bên trong còn có cái khác cổ trùng nhưng so với những cái kia côn trùng cái này cổ trùng càng lớn ẩn chứa chân khí cũng càng nhiều hướng dạ tự nhiên mà vậy liền lựa c h o n ó lực lượng của đại địa bị tụ tập tại tương tiểu tranh trong lòng bàn tay hướng dạ hiện tại có thể nhỏ xíu cảm nhận được một điểm khác biệt mỗi một lần vung ra đi bàn tay đều để hướng dạ không tự chủ mang tới c ố lực lượng này trước đó hắn đối với mấy cái này rất ít chú ý nhưng dùng nhiều lần tự nhiên mà vậy liền phát hiện vấn đề kia là thuộc về hắn bản thể kia là thuộc về hắn lực lượng hướng dạ học không được bất kỳ cái gì công pháp sở học của hắn công pháp ngoại trừ mượn nhờ tường tiểu tranh có thể sử dụng ra bên ngoài đại địa căn bản là không dùng đến một tơ một hảo nhưng coi như như thế cũng không đại biểu hướng dạ không thành tựu được gì đại địa dày nhất nặng đại địa dù chỉ là yên lặng đợi ở nơi đó bản thân cái này chính là một c ố lực lượng nếu như đại địa bắt đầu chuyển động như vậy kết quả chính là một cỗ hít thở không thông lực lượng từ không trung phía trên đè ép xuống mà còn tại truy đuổi vương trùng trong nháy mắt liền cảm nhận được không thích hợp nó cảm nhận được một cỗ đại họa lâm đầu nguy cơ nó cảm nhận được một cỗ để nó cũng theo đó tuyệt vọng khí tức nó ngừng lại tiếp lấy ngầm đầu thấy được đánh tới thân ảnh không đây không phải là thân ảnh kia là một tòa liên miên bất tuyệt cự sơn kia là thao thiên cự lãng nước biển kia là cảm giác giống như là trời sập xuống vương trùng phát ra một trận thê lương thét lên nó không tránh được cũng không có chỗ tránh bóng người mặc dù ngay cả móng của nó lớn nhỏ cũng không bằng nhưng là nó có thể cảm nhận được bóng người kia t r u y ề n đến lực lượng không phải bóng người là bóng người thẳng tắp vung xuống tay vê anh bàn tay nhẹ nhàng đặt tại vương trùng đầu lâu bên trên nguyên bản thét lên vương trùng thanh âm cứng lại ngừng lại đ ó lấy cái kia g i ữ tợn đầu lâu giống như là bị đẻ ép trực tiếp xa vào đến lòng đất nhận cương đại lực trùng kích đẻ ép lấy vương trùng đầu lâu làm trung tâm bốn phía đá vụn bùn đất nhao nhao bị r ử a và mở bị tung bay cả mảnh trời không xuất hiện một cỗ to lớn cắt đ u ổ i phong bạo trung tâm phong bạo vô số gạch ngói đá vụn bay múa bọn chúng hướng phía bốn phía giống như là biển gầm liền sông ra ngoài cuối cùng chấn ai lạc địa một cái chân chính hố trời hiện ra ra ây t ố t ta lần đầu như thế dùng khí lực dùng hơi bị lớn nhìn xem mình tạo thành động tĩnh hướng dạ vội vàng rút tay trở về bởi vì lo lắng cái này đại trùng t ử giáp sắc quá dày đánh không thủng hướng dạ lần này đường đường chính chính dùng ra lực lượng của mình hiệu quả nhìn xem lòng đất cái kia bị áp s ú c thành một mảnh giấy côn trùng hướng dạ có chút d ở khóc d ở cười cái này côn trùng biến thành dạng này còn có thể làm phân bón a côn trùng thể nội máu tươi toàn bộ bị lực lượng của đại địa đ è ép hầu như không còn dù là hướng dạ điều chỉnh phát lực điểm chỉ hướng phía cổ trùng đầu v ỗ tới mà không phải cổ trùng cái kia khổng lồ thân thể nhưng đại địa y nguyên đưa nó ép thành cháo máu tươi màu lục đã bị đại địa hấp thu chỉ có một số nhỏ phun ra đến phụ cận trên người một người trực tiếp đem hắn r ố t thấu các loại có người nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất toàn thân lục đỏ nhuộm thành một mảnh bóng người hướng dạ nghĩ nghĩ vẫn là đi tới người cũng là đại địa bên trên sinh vật hành vi của bọn hắn mặc dù để hướng dạ có chút không thích nhưng là dựa theo đại địa công bằng đối đại nguyên tắc hướng dạ không thể không quản h a ta đang nghĩ n g i ngươi ngươi liền từ trên trời nhảy xuống tới sư muội mỗi một lần ngươi cũng có thể để cho ta để cho ta a bóng người giống như là không kiên trì nổi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đem hắn tiếp xuống lời muốn nói ngăn cản xuống dưới nhưng hắn đang cười nết môi tại cười to là ngươi a nghe được thanh â m quen thuộc từ người này miệng thảo l u ậ n ra hướng dạ rất nhanh liền biết được thân phận của người này toàn bộ giang nam thành phố có thể gọi hắn sư muội cũng chính là lúc trước lúc nhập、Tể、Vân Tông lúc tên gia là Tề khả i a ư trước, nhưng vương hướng ớ n lên nhịu nhịu mày, nhưng vẫn là vương tay, trực tiếp đem hắn nhức lên, gia hỏa này nói thế nào cũng đã giúp hắn mấy lần bận điệu. Hướng dạ không thể ngồi g gia giúp dạ dạ đi đem đã tiếp điệu, là tay, trực thế thể mặc c hỏa mày, mấy xem mà kệ. m ma tạ chủ, năng ế đến, u duy như không phải ma chủ đến, ta cái này duy nhất chất nhi. n phải chủ chất Khả cái ma ta liền rất nhanh hướng dạ bên cạnh liền xông tới một thân ảnh hắn đỡ lên mẹ thập bát đem mẹ thập bát cùng tường tiểu tranh kéo ra một khoảng cách tiếp lấy liền mở miệng nói ra ma chủ phong thái vẫn như cũ cho dù là để giang nam thành phố tòa thị chính đau đầu không thôi vương t r ù n g ở trong mắt nàng cũng bất quá như sâu kiến nhìn xem trong hầm cái kia vương t r ù n g trở nên c ù n g giấy m ẹ trưởng môn rõ ràng ma chủ căn bản cũng không phải là vì giải cứu bọn họ mà đến nàng mục đích chẳng qua là cái kia côn trùng chỉ là m ẹ thập bắt trung quy vẫn là bị nàng cứu lại nếu như không phải nàng đột nhiên xuất hiện khả năng hắn chất nhi thật liền rời hắn mà đi hướng dạ nhìn thấy mễ trưởng môn cũng ở nơi đây tiếp lấy liền gật gật đầu mễ thập bắt t h u ố c t h u ố c hắn tại liền tốt cứ như vậy liền sẽ không để hắn phân tâm xử lý chuyện này đón lấy hướng dạ thả người nhảy lên nhảy vào hố k h ẽ vươn g tay liền đem gắt gao dính tại lòng đất côn trùng cho nhấc lên mặc kệ cái này cổ trùng biến thành cái gì bộ dáng hắn trung quy là muốn đem cái này côn trùng mang về bí cảnh cần nó long long long trên bầu trời có cánh quạt thanh âm chấn động phát ra tiếng thét máy bay không người lái lần nữa cũng trở về đến nơi này quan â n Trung Quy là chậm một bước, nhưng cũng không tính quá chậm. thông bộ bước, một trợ giúp Quy quá u q là chậm chậm, thời i g a thực tiếp sát ó n tình huống nơi này rất nhanh liền chuyển đến tòa thị chính.、Là、tương tiểu tranh, quan g rất tòa thị tiểu Là s nhân viên rất nhanh liền đem tình huống báo cáo tới mà một mực chờ đợi tin tức lam thiếu g i a trường học lập tức liền đứng lên hắn đi đến máy giám thị bên cạnh nhìn xem trong hố cái kia thân ảnh nhỏ yếu là nàng a cái kia không sao lam thiếu g i a trường học chậm rãi thở ra một hơi giang nam thành phố phế tích bên trong xuất hiện vườn trùng tung tích bọn hắn bất kể như thế nào đều phải đam hạ cái này thiếu giám sát chi trách bất quá còn tốt đ ỗ n g nhiên từ đất hoang bên trong chạy đến tương tiểu tranh đem cái phiền toái này cho giải quyết triệt đề nếu như nàng không xuất hiện không biết lần này vương trùng nguy cơ lại sẽ cho giang nam thành phố tạo thành bao lớn nguy cơ đi phái người hỏi thăm hỏi thăm tương tiểu tranh tiểu thư có cần hay không trợ giúp nhìn xem tương tiểu tranh yên lặng đem vương trùng thi thể kéo đi mặc dù bọn hắn tới chậm nhưng làm giang nam thành phố chủ nhân chân chính tóm lại là muốn cùng hàng xóm của bọn họ lên tiếng kêu gọi coi như tương tiểu tranh không cần bọn hắn cũng phải hỏi thăm dù sao nàng lần này nhưng là chân chính vì giang nam thành phố giải vây dù là nàng đã không phải là người sư m a chủ ngươi cái này muốn rời khỏi a đã bị quân bộ cấp cứu bộ đội cấp cứu sau mẹ thập bát khập k h ê n chạy tới hắn nhìn xem tương tiểu tranh nhưng phần lương truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn thu hồi câu chuyện hắn muốn nói gì nhưng hắn thúc thúc đợi ở một bên để hắn đem lời muốn nói ép đến trong lòng cuối cùng chỉ còn lại câu này ừ m hảo hảo dưỡng thương hy vọng lần sau gặp được ngươi lúc ngươi không nên bị một cái côn trùng đụng vết thương chẳng c h ị máy móc â m thanh vang lên theo ta ta hiểu rồi nghe được tương tiểu tranh trả lời mẹ thập bắt lúc này trở nên kích động không thôi nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt liền biến xích hồng tựa hồ tương tiểu tranh cho hắn lớn lao cổ vũ hướng dạ ngoài ý muốn nhìn ra hỏa này một chút ngay sau đó gật gật đầu sau đó liền hướng phía dị năng cục phái tới bàn bạc người đi tới lại là mấy cái bóng người quen thuộc chỉ gặp tiêu luật minh xuất lĩnh lấy tiểu đội của hắn thành viên vội vàng bận bịu i chạy tới hắn nghĩ tiếp nhận tương tiểu tranh trong tay nắm lấy cổ trùng thi thể nhưng cổ trùng cái kia khổng lồ trọng lượng trong nháy mắt liền để hắn mặt trợt bỏ bừng hắn ngượng ngùng cười tương tiểu tranh tiểu thư cái này chúng ta mang không nổi hướng dạ lướt qua tiêu luật minh sau đó nhìn về phía phía sau hắn long diễm một đoàn người cười, cười. cầu á quá, cái i lại người tiếp giấy thi tiêu minh người lại tiêu minh tới, này dị năng cục phản ứng ngược lại là thật nhanh, bất quá. hướng cũng rõ ràng những người này muốn Hắn vương tay, trực tiếp đem đã bị ép thành giấy côn trùng đến một phần nhỏ, hướng Những này tình cảnh lớn như vậy, lại đem tiêu luật hô tới, khẳng định là làm là tay, vậy, dị dạ bị gì. gật gật cục trực có chỗ cầu. c ép phía thật thể, hô luật luật bất một ra sau đầu. rõ đem đem về đã đó kéo tương tiểu tranh lấy giữa bọn hắn tiếp xúc lâu như vậy tính cách dù là tiêu luật minh đối tương tiểu tranh lại không quen thuộc cũng có thể đại khái phân tích ra một chút tình huống như vậy còn lại cũng chính cố cổ thi thể. Dù sao cũng là một con chân chính cần này trùng vương trùng, bọn hắn cần dùng thi thể. là là một Dù sao được ế n nghiên còn h lại, cứu. Mà ớ hướng n hướng bọn hắn khoát khoát tay, dùng ngảy lên, thân thể liền mang theo âm thanh g dạ phía khoát khoát thể theo phá không ư về tay, sức âm rời đi. đ rồi được rồi ngươi tiểu gia hỏa này thật sự là chiếm đại tiện nghi có vương trùng huyết dịch q u ả n chú thực lực lại có thể tăng trưởng nhanh đi về hảo hảo tu luyện đi nơi này chúng ta muốn phong bế hiện trường mời nhân viên nghiên cứu khoa học vào ở nhìn thấy tương tiểu tranh rời đi Tiêu luật thân minh đang nhìn không đến thân ảnh chương ủ a sau, xoay nàng này người về lúc mới phía một trăm bốn mươi ba một viên tựa cỏ lịch chuyển thiên địa tại giang nam thành phố ngẫu nhiên gặp đến mẹ trưởng môn thúc cháu đối với hướng dạ mà nói không tính là cái gì bọn hắn ở trong mắt hướng dạ liền giống như chúng sinh không cách nào cho hướng dạ nội tâm mang đến bất kỳ gợn sóng nào chỉ là gặp có thể giúp thì giúp không phải là bởi vì bọn hắn đặc biệt mà là bởi vì bọn hắn cũng là sinh trưởng tại bản thể hắn bên trên sinh vật cưới một tờ lần nữa đem vương trùng chế thành chơi d i ệ u mượn nhờ gió lực lượng trên bầu trời cái kia lột như trang giấy thi thể đón gió mà lên rất nhanh hướng dạ liền trở về đất hoang sau đó thông qua treo ở tông môn bồi tranh tiến vào bí cảnh tượng b á t y nguyên an tĩnh đám đứng ở cổng thân hình của nó cũng không có lần nữa mở rộng tương phản bởi vì trả lại bí cảnh không gian nguyên nhân trên người nó tán phát linh khí đã có chỗ giảm bớt mà tại nó xung quanh khắp nơi trên đất tiểu tượng cỏ đã mọc ra bọn chúng chăm chú vây quanh tượng bát như như chúng tinh phủ nguyện đưa nó một mực vây quanh ở cùng nhau đây là đưa cho ngươi đem một mảnh giống như sa mạc khô cạn thổ địa s ố c lên vương t r ù n g thi thể liền bị hướng dạ trôn xuống dưới không đợi hướng dạ lại thuyết minh giấu ở dưới mặt đất sợi dễ trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động tượng bát rất rõ ràng đây là cái gì tại nó còn ngoài chưa ra bị đào đuổi yêu yêu trong h ờ i điểm, nó mỗi đào nó ngày cùng đào yêu yêu t a n h đ ạ t thi thể à y bên n t r o t í cơ h chứa chất dinh、dưỡng. Chỉ tiếc, đào yêu yêu không thích nó, mà nhân ảnh hấp thù, cái này, côn cùng ngạc thôn thiên đưa tới côn hoàn toàn khác tiếc, trước cái côn cùng ngạc côn đưa mắt. Tráng tại trong trùng tới trùng toàn biệt. Tại trong dưỡng. dễ kiện sởi đại điệu liều nó, bên mạng này đào mà yêu yêu thể của nó bao hàm c h â n khí cho dù là bị hướng dạ đập thành phiến mỏng có đại lượng tổn thất nhưng cũng không phải những cái kia bình thường cổ trùng thi thể so với mô phỏng đã sớm đình trệ sinh trưởng thân thể lúc này lần nữa bành trướng cho dù là tại linh khí thưa thất bí cảnh bên trong tượng cỏ sinh trưởng tốc độ vẫn là lấy mắt thường tốc độ tại sinh t r ư ở n g to bằng một gian phòng một tòa biệt thự lớn nhỏ cuối cùng khổng lồ tượng cỏ trực tiếp biến thành một tòa nhà lầu lớn nhỏ nguyên bản thân thể của nó tối cao bất quá ba mét hấp thu nữa vương trùng thể nội chất dinh dưỡng về sau chiều cao của nó rất nhanh liền cất cao đến hơn hai mươi mét độ cao khoảng t r ừ n g bảy tầng lầu cao như vậy rộng lớn tượng cây cỏ lá từ chỗ cao rủ xuống xanh biếc lá cây tản ra sinh cơ bừng bừng nhận tượng c ó ảnh hưởng toàn bộ bí cảnh không gian vì đó chấn động ngay sau đó vô tận linh khí từ tượng bắt trên thân phát ra nó tại bổ khuyết cải tạo cái này sắp vỡ vụn thế giới Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm bí cảnh trên bầu trời lúc này không biết duyên cớ gì có mây đen nhẹ nhàng tới trong mây đen sấm xét vang dội tại bí cảnh trên không tùy ý phát tiết lấy nó tồn tại ngay sau đó cũng không lâu lắm nước mưa từ trong mây đen rơi xuống giọt mưa nhao nhao rơi vào thổ địa bên trong vì mảnh thế giới này một lần nữa rót vào sức sống nơi xa tại tượng cỏ còn chưa trưởng khống thổ địa bên trên có cỏ xanh lặng lẽ toát ra nhọn rất nhanh các loại trong không khí linh khí chi phong quét qua đi cỏ xanh trong nháy mắt liền sống lại bọn chúng nhao nhao ló đầu ra bằng nhanh nhất tốc độ tác thủ tranh đoạt chỉ chốc lát một mảnh nhỏ thanh thanh thảo nguyên ngay tại khô cạn đại địa bên trên lớn sau đó thảo nguyên bắt đầu hướng phía bí cảnh chỗ sâu bắt đầu lan tràn hướng phía càng mỏng manh địa phương vọt ra ngoài một đầu từ cỏ xanh hóa thành tiền đồ tươi sáng trong nháy mắt như vậy hình thành thanh thanh trên đồng cỏ có không biết tên hoa dại bị linh khí chi phong thổi lay động không thôi bọn chúng tại linh khí quán tâu h dưới tách ra bọn chúng cả đời này xinh đẹp nhất nhan sắc đủ mọi màu sắc tiểu hoa trên đồng cỏ theo gió phiêu diêu một cỗ thấm vào ruột gan cỏ xanh mùi thơm rất nhanh liền truyền đến hướng dạ trong lỗ m ú i hướng dạ nhìn trước mắt trăng cảnh trong lúc nhất thời có chút gây dại đây là sinh cơ đây là vạn vật sinh trưởng sinh cơ bừng bừng gió nhẹ thổi qua thổi lên tương tiểu tranh tóc dài cũng thổi vào hướng dạ trong lòng thân là đại địa không có cái gì so trước mắt bao la hùng vị cảnh sắc hấp dẫn hơn hắn hắn có thể cảm nhận được nguyên bản thuộc về cái này một khối đã hoàn toàn xem như chết đi đại địa giờ khắc này sống lại trong lòng đất vô tận sinh cơ phun ra ngoài có lẽ tại không lâu nữa mảnh đất này sẽ cùng đất hoang linh khí nồng hậu dày đặc vạn vật nghỉ lại vớt vẽ rũ xuống bên cạnh hắn rộng lớn tượng cỏ tượng cây cỏ lúc này ngay tại nhẹ nhàng lắc lư giống như là tại nói rõ với hướng dạ nó cũng cùng l i ê u tinh tinh đào yêu yêu không phải là p h ả n vợ ta thật sự là xem thường ngươi hướng dạ cười cười hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt đã trở nên cùng nhà cao tầng lớn nhỏ tượng cỏ hắn thật không nghĩ tới cái này rất ít quan tâm tượng cỏ lại có lớn như thế bản sự một viên cỏ non nghịch chuyển thiên địa nhớ tới lúc trước nhìn thấy nó trắng cảnh hướng dạ mới gặp đến nó lúc nó bất quá lớn chừng n g ó n cái trốn ở những cái kia phổ thông tượng trong cỏ run lẩy bẩy nó không dám lộ ra mình âm thanh nó không dám triển lộ nó củ hấu bởi vì nó chỉ cần bày ra những cái kia nhân loại liền sẽ đem nó hái đi sau đó biến thành những cái kia dị năng giả miệng bên trong đại bổ linh dược nhưng tiến vào cái này đất hoang có người cho quản lý có sung túc chất dinh dưỡng tiếp tế thậm chí còn chiếm được một bộ phận nguyên bản thuộc về đào yêu yêu chân quý cổ trùng nó rốt cục có thể an tâm trưởng thành nó rốt cục có thể giống trước mắt đại địa chứng minh bất phàm của nó coi như ta chỉ là một viên bình thường tượng cỏ nhưng ta cũng có thể cho đại đ ị a mang đến sinh cơ bừng bừng trong lòng đất vô số ba động đang vang lên hướng dạ minh bạch đây là tượng bắt cảm xúc nó tại hưng phấn nó tại kích động nó đạt được đại đ ị a tán thành ngươi vì bí cảnh làm ra cống hiến ta đã biết đất hoang bên trong hẳn là có ngươi đất lập thân không đây là ngươi nên được đất hoang có một bộ phận là thuộc về ngươi hướng dạ nghĩ tới điều gì trịnh trọng nói tượng bát có thực lực như vậy như vậy thì hẳn là giống đào yêu yêu liêu tinh tinh độc trưởng một phiến thiên địa hào hào hào rộng lượng cành lá kịch liệt lay động không biết là bởi vì kích động vẫn là hưng phấn tượng bát đung đưa cành lá nhẹ nhàng dán tại tương tiểu tranh t r ê n thân rất nhanh một mảnh cành lá liền đem hướng dạ bao vây lại dưới nền đất càng nhiều ba động chuyển tới giống như là tại cùng hướng dạ nói cái gì ừ ừ ta biết t、so、với liếu i So đào yêu yêu, người h tinh, n ơ ngươi ngươi i phải biệt, tài đại khái giá nói cái nói cái phải đi. liếu tinh tinh giống vẫn vậy, vậy cẩn thận phân năng đánh muốn Nếu như ngươi thật muốn cùng ta nói cái gì, như vậy, phải cố gắng trưởng thành、đi. Trưởng thành đến như Trưởng thành đến giống các nàng, là là l đào quá yêu yêu yêu các hay ớt, ta thật ta thể đem lời muốn nói nói ra được độ cao cố có gì. gì, độ. đem bây giờ nha vẫn là kém một chút đâu nhẹ nhàng tượng cây cỏ đẩy ra hướng dạ sờ lên tượng bắt thân thể sau đó hướng phía nhà gỗ phương hướng liền đi qua ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn tượng bát đại địa coi trọng ngươi ta chờ ngươi chân chính trưởng thành ngày đó sau lưng vô số tượng cỏ run run bọn chúng chính nhìn chăm chú lên hướng dạ rời đi chương một trăm bốn mươi bốn kẻ lưu vong nguyên tộc nhờ vào tượng bát lại lần nữa trưởng thành toàn bộ bí cảnh xem như triệt để sống lại nếu như nói trước đó bí cảnh là một đầm không có bất kỳ cái gì sinh cơ nước đọng như vậy hiện tại toàn bộ bí cảnh tại tượng bát lôi kéo dưới đã một lần nữa hiện ra sinh cơ cỏ xanh thế giới này sinh mệnh lực thịnh vượng nhất cũng cứng rắn nhất thực vật chính là chứng minh chỉ bất quá cỏ xanh có thể sinh tồn cũng không đại biểu cái khác thực vật có thể sinh tồn ngạc thôn thiên khiêng một viên mấy chục mét đại thụ hướng phía bí cảnh chỗ sâu chạy đi nó đầu góc không có khái niệm giang nam vương để nó kháng cây nó liền kháng cây nó sẽ không đóng tâm cây có thể thành hay không sống nó không quan tâm mảnh đất này vừa không thích đứng bọn chúng sinh trưởng ngạc thôn thiên sẽ chỉ buồn bực đầu đem đất hoang bên trong đại thụ chuyển đến sau đó ném qua một bên cứ như vậy vòng đi vòng lại mà tiểu bạch cùng ngạc thôn thiên so sánh cũng mạnh hơn nó không có bao nhiêu nó là dao trong truyền thuyết thần phải dao giữa thiên địa á c dao trông cậy vào á c dao chú ý hoàn cảnh đầu của nó bên trong căn bản cũng không có cái này khái niệm cũng liền giang nam vương thu hướng dạ thúc đẩy đem cái kia quái dị lưu lại thư tịch chỉnh lý tốt về sau mới có thể dụng tâm quản lý cái này bí cảnh hết thảy nô、no. bí cảnh linh khí khôi phục rồi đem đầu tay bên trên một phần cổ tịch bung xuống giang nam vương n g n g đầu cảm thụ được gió mát phất phơ thổi linh khí đây là một cỗ mang theo linh khí thanh phong trong gió có nhàn nhạt cỏ xanh hương trong nháy mắt liền bị giang nam vương bắt được ngay sau đó hắn liền thấy nơi xa có bóng người quen thuộc hướng phía phương hướng của hắn đi tới bóng người dưới chân nhiều đám cỏ xanh tại nàng xung quanh buốc lên một bên tựa hồ những cái kia cỏ xanh đang vì nhân ảnh trước mắt trải rộng ra một đầu thanh thanh đại đạo phật gia có ngữ bộ bộ sinh liên đại tiểu thư n g ư ơ i đây là từng bước sinh tính a trước mắt có chút huyền huyễn c h ẳ n g cảnh hiện ra đến giang nam vương trước mặt dù là giang nam vương kiến thức rộng rãi cũng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh cảm khái không thôi đại tiểu thư chính là đại tiểu thư cùng bọn hắn chính là khác biệt bộ bộ sinh liên a ma nói qua cũng không tính cao thâm cỡ nào năng lực nếu như ngươi muốn học ngươi cũng có thể làm được giang nam vương bên người một cái h ú t trượt lấy nước mũi tay cầm máy x a y gió bóng người tiếp nhận hắn đã nói x u ố n g dưới ngươi nơi này có không ít giống như bộ bộ sinh liên công pháp học xong ngươi cũng có thể cùng có thể cùng cái này đại tỷ tỷ đồng dạng ngươi cái tiểu g i a hỏa ngươi biết cái gì được rồi được rồi bản vương không chấp nhận với ngươi thả ra trong tay cổ tịch giang nam vương liền dẫn đầu n g ê n đón đem cái này người xâm nhập cố sự cùng ta nói một chút Tìm được một được k hai ố i cái ngồi i sạch sẽ dạ ghế, hướng dạ ngồi trên ghế, nhìn g trên xem n nam vương trên bàn sách đống g sách k a t h à ngày h thẻ núi tre, i ấ mấy y lùa, thừa dịp còn có n g thời i g a này hắn hiểu nhập đến cường n điệu hiểu rõ kẻ xâm tại h phận. Dù sao, kẻ xâm nhập phải hoàn khác hồ chúng, thuẫn hệ. Hai â xâm mâu n này cùng rằng toàn bọn quan ngày này gặp Dù sao, tựa giữa kẻ trước cờ có biệt, Tốt! t đó tiểu gia hỏa này hiệp t r ợ dưới bản vương đã đại khái hiểu rõ những thứ này cùng cờ giảng hoàn toàn người xâm nhập tình huống ngươi không hỏi bản vương cũng sẽ bất thời gian cáo chi đại tiểu thư giang nam vương cũng không nói nhảm khi nhìn đến tương tiểu tranh một bộ lắng nghe dáng vẻ về sau h ắ n trực tiếp từ một đống lớn trong cổ tịch rút ra một chồng thẻ tre liếc nhìn một phen trên thẻ trúc văn tự sau đó đang cùng mình làm bút ký so sánh về sau lúc này mới nhún nhún nhất hầu mở miệng nói ra bọn chúng là bị đ ẩ y đi kẻ lưu vong chỉ là câu đầu tiên liền để hướng dạ trong nháy mắt dựng lên lỗ thai kẻ lưu vong dạ minh tinh chủng tộc đến từ tinh không bên ngoài bọn chúng tự xưng nguyên vì tốt hơn lý giải bản vương liền đem bọn chúng xưng là nguyên tộc đi trước đây thật lâu nguyên tộc đây là lai lịch của bọn nó vì cái gì dạ minh tinh a ma cùng cờ rằng không giống vì cái gì những cái kia xa xưa truyền thuyết cùng chúng ta lý giải có chút khác biệt toàn bộ tinh cầu chúng ta thuộc về tinh cầu tại cực kỳ lâu trước đó lâu đến nhân loại chúng ta còn chưa q có khởi lâu đến chúng ta cổ nhân còn chưa sinh ra lúc nguyên trong tộc đại năng liền phát hiện địa cầu thế giới này chẳng qua là lúc đó địa cầu ở vào vạn vật biến mất thời cơ nguyên tộc phát hiện phương thế giới này đồng thời bởi vì ngay lúc đó tinh cầu không có cái gì nguyên tộc đem cái này thế giới xem như xa xôi địa giới đất lưu đ à y chuyên môn lưu vong nguyên trong tộc bộ bên trong phạm phải sai lầm lớn tộc nhân dạ minh tinh a ma chính là một cái trong số đó bọn chúng bị cầm tù ở cái thế giới này không cách nào rời đi không cách nào thoát đi tại bọn chúng dài ràng rạc sống lâu bọn chúng chỉ có thể vĩnh vĩnh viễn xa vậy ở chỗ này trừ phi có một ngày nguyên tộc nhân đến lần nữa đưa chúng nó mang về về phần cờ dẳng lời nói chúng ta bất quá là chăn thả cứu non điểm này bản vương hay là vô cùng có quyền lên tiếng lúc trước giang nam thành phố tại bản v ư ơ n g quản lý giới nhân dân yên ổn bách tính an cư lạc nghiệp nhưng là cũng có rất nhiều người làm điều phi pháp phạm phải tội lớn n g ậ p trời mỗi khi có dạng này người xuất hiện lúc bản vương liền sẽ đem bọn hắn xung quân đến xa xôi c h i địa để bọn hắn ngoại trừ tiếp nhận dịch cực khổ nỗi khổ bên ngoài còn để bọn hắn vì cải tạo xa xôi chi địa phát huy ra năng lực của mình những cái kia bị lưu đày tới nơi này người xâm nhập chính là bọn chúng cải biến hết t h ể trước mắt bọn chúng có thể nói là nói tới chỗ này giang nam vương ngừng lại hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tương tiểu tranh không biết chuyện còn lại có thích hợp hay không nói mà hướng dạ nghe đến đó thì nhẹ gật đầu lai lịch của những người này thật đúng là có chút khúc chiết là bọn chúng đến cải biến nhân loại sinh tồn hoàn cảnh vẫn là bọn chúng đến chạm vào sự phát triển của loài người muốn dựa theo giang nam vương thuyết pháp những người này chẳng phải là nhân loại tổ tông hoặc là nói những xâm lấn giả kia là nhân loại sáng thế thần bởi vì những cái kia bị lưu vong dị loại vì đổi thời gian dài rằng rặc sáng tạo ra từng người loại quốc gia bóng dáng của bọn nó đứng tại nhân loại sau lưng điều khiển nhân loại hết thảy bất quá cố sự này mặc dù có chút ý tứ nhưng hướng dạ chỉ đối dạ mình tinh miệng bên trong a ma lai lịch cảm thấy hứng thú hiện tại đã hiểu rõ hoàn tất hắn liền đã mất đi hứng thú giơ tay lên hướng dạ ngừng lại giang nam vương nói tiếp suy nghĩ những người này đấu tranh nội bộ nguyên nhân đơn giản như vậy như vậy a ma tìm hắn giao dịch lý do cũng nói đến thông nguyên tộc trong lòng yên lặng đọc lấy cái này tộc quần danh tự hướng dạ lúc này đ ố n g nhiên quay đầu nhìn xem một bên yên t ĩ n h bất động dạ m ì n h t i n h hồi g a Nam ra n Vương cũng kể ra chuyện cũ để hắn g kể để nhớ tưởng ớ i thời gian. A Ma làm bạn hắn n h vậy vang vẫn vấn phận phận, Máy nguyên hắn Thân hắn thanh theo.、Dạ、minh tinh thân phận, vẫn là có vấn đề. hắn là nguyên tộc nhân, nhưng là, thân thể nhân Hồi lên đâu? đâu? đề, gâm tộc tộc. t của móc có là là là, lại là Dạ ư lại a ma cái kia hình quả lê thân thể hướng dạ thực sự nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này là thế nào ra còn có thân phận của hắn giang nam vương cũng chưa hề nói chương một trăm bốn mươi lăm đại địa bài ngoại ý thức t h â người phận của hắn. của i a Nam n g v ơ n nhìn thoáng qua dạ minh tình, sau đó lắc đầu, mở miệng nói ra, Ta không có tử những sách vợ này bên trên tìm tới liên quan tới hắn tình huống. n g g sách tìm Ta tử tới tới qua sau đầu, ra. dạ mở đó có lắp vợ ư trước mắt thân phận tại giang nam vương cùng tiểu gia hỏa này tiếp xúc vài ngày sau liền sờ soạt ra một nửa nguyên tộc huyết thống một nửa nhân loại huyết thống giang nam vương đều rất hiếu kỳ gia hỏa này là thế nào ra dù sao giống loài cũng khác nhau nếu như ngay cả hắn dạng này hôn huyết đều có thể sinh ra Cái cho con kia Giang loại sinh Nam Vương đống nhân nữ tính, hắn sớm tìm một đã dù ư ỡ n g cái. d sao hắn sống ở hiện tại thật muốn nói nhu cầu đã không có bao lớn nhu cầu chỉ có nhân loại giấu ở chỗ sâu dục vọng thỉnh thoảng sẽ chạy đến ở trong đầu hắn sinh ra một chút xúc động chỉ là hắn đã là cương thi hắn biến thành cương thi không tại thiên địa bên trong không vào trong ngũ hành bản vương có lẽ hẳn là nếm thử nhìn xem dạ minh tinh có chút sững sờ ánh mắt giang nam vương yên lặng nghĩ đến hướng dạ nhìn lướt qua dạ minh tinh tiểu gia hỏa này dù sao cũng là cái kia quỷ dị lưu lại xem ở trong cơ thể hắn một nửa nhân loại huyết thống bên trên hướng dạ mới đem hắn ném tới nơi này bằng không thì loại này không thuộc về bản thổ sinh vật hướng dạ không chừng liền giết chết hướng dạ cũng không phải là thiện tâm đối đãi bản thể bên trên sinh hoạt sinh vật hướng dạ có thể lấy trung lập ánh mắt đối xử đối đãi giữa bọn hắn cựu hận đối đãi bọn hắn lẫn nhau ở giữa tranh đấu hướng dạ chỉ là lạnh l ù n nhìn xem không có bất luận cái gì nhúng tay mặc kệ là nhân loại giết chết hung thú vẫn là lệ quỷ lấy mạng nhân loại bọn hắn là thế gian vạn vật một trong bọn hắn cộng đồng sinh trưởng tại đại địa phía trên nhưng là gì loại mặc kệ là cổ trùng mặc kệ là ma h u y ễ n xâm lâm mặc kệ là cờ rằng chỉ cần bọn chúng xuất hiện tại hướng dạ bản thể phía trên hướng dạ liền sẽ không lưu tình chút nào thống hạ sát thủ đây là bản thể tinh cầu bài ngoại ý thức đây là đại đ ị a bài ngoại ý thức kẻ lưu vong nói cách khác Vân vẫn Vân chân Lan、quốc、hẳn là còn có rất nhiều dạng này dị loại. Thậm chí có khả năng, còn có chân chính tiên Phật giấu ở loại này bí cảnh bên trong. Nghĩ nghĩ, hướng vẫn là đem những lời này phát ra. Đoạn thời gian trước, vân ẩn trưởng đến, trên người hắn nghe là trưởng phòng lời nói, hắn tự hồ biết một chút tình huống. Đúng. là loại. loại là lời là lời ra. giao Quốc giấu có chí có có trước, chút Thậm khả Phật phát thời hồ rất tự biết một dị dạ đem bí ở đại tiểu thư vân lan quốc khẳng định còn sẽ có dạng này bí cảnh mặc kệ là bút tiên tố viện nói tới bí cảnh thậm chí còn có chân chính bế quan bí cảnh núp trong bóng tối Bọn chúng không dám đại ố i mặt đem mình thể thế thu cờ rằng, cho nên chỉ có thể đem thế lực của rẳng, nên n p tránh đ cờ rẳng tiểu r tra. u nếu y Nhưng như rẳng là, cờ thật định tìm bọn chúng, bọn chúng tuyệt đối cũng khó thoát đổi bắt. t đổi Đại i thư ngươi xem một chút có muốn hay không chúng ta nghĩ biện pháp cùng những người kia tăng cường liên hệ tập hợp một chỗ cùng nhau đối kháng cờ rằng không hướng dạ trực tiếp liền đánh gây giang nam vương đề nghị bản thể bài ngoại ý thức để hướng dạ đối với những người này cũng không có bao nhiêu hảo cảm sự phát triển của loài người thứ nhân loại tự mình làm quyết định mà không phải để bọn chúng khiến cái này dị tộc tới làm quyết đoán thậm chí những dị tộc kia ngay cả mình cũng vô pháp xử lý chỉ có thể trốn ở bí cảnh là sẽ s á t phát run chỉ mong nhìn cờ rằng sẽ không tìm được bọn chúng t r ê n thân tình huống nơi này ta đã biết được ngợi tiếp tục làm việc lục n g ư ờ i việc đem câu nói sau cùng nói xong hướng dạ đứng dậy liền rời đi huyễn cảnh đại khái hiểu rõ cờ rằng tình huống như vậy đủ rồi cái khác kẻ lưu vong không lô i ê n quan hướng dạ sự tình. Bọn chúng h dạ sự k n hiện hướng liền hiện hướng Người g xuất xuất xác tại trước mặt liền tốt, xuất hiện tại hướng dạ trước mặt. dạ dạ đại ị n phong thần bảng, liền sẽ biến thành chân chính phong thần bảng. h hóa sao? sẽ qua Trải điểm đ Lô hùng nhìn thoáng qua hồ nước bốn phía phát hiện cũng không có người chú ý nơi này về sau hắn túi đầu xuống lặng lẽ hướng dạ minh tinh mở miệng hỏi đây chính là chân chính phong thần bảng nghe dạ minh tinh nói điểm hóa qua đi phong thần bảng mỗi trên phong thần bảng viết một cái tên phong thần bảng liền sẽ đối danh tự chủ nhân thực hiện phong thần c h i lực đây là một loại giam cầm nhưng cũng là một loại tăng lên được ra chỉ phong thần c h i lực người sẽ dựa theo cầm bảng người hiệu lệnh dựa theo thiết định bộ pháp từng bước một đi đến phong thần con đường phong thần con đường cũng chính là trong truyền thuyết cái kia chân tiên c h i cảnh toàn bộ trên bảng danh sách có thể viết xuống tên người vài trăm người nhiều nhiều như vậy chân tiên nô đại hùng chỉ là nghĩ như vậy cũng cảm giác có chút miệng đắng lơi ư khô cái này trong thần thoại cổ xưa phong thần bảng uy lực càng như thế kinh khủng đương nhiên bất quá điểm hóa rất khó cần chúng ta nguyên tộc nhận tinh huyết điểm hóa ngươi có thể tìm tới chúng ta nguyên tộc hạ là sao thực lực ngươi bây giờ đánh thắng được bọn chúng sao dạ minh tinh hút trượt lấy nước mũi nghiêng mắt nhìn sang ngô đại hùng mở miệng nói ra hắn chỉ là từ a ma miệng thảo luận qua như thế phong thần bảng chuyện như vậy cho nên nhìn thấy ngô đại hùng cầm trong tay phong thần bảng về sau hắn rất nhanh nghĩ tới cũng cùng ngô đại hùng cứ như vậy nói chuyện v ề phần thật làm cho ngô đại hùng đem phong thần bảng làm được dạ minh tinh còn không bằng đem kỳ vọng thả trên người giang nam vương cái kia a ma chỉ định tiếp thu cực tử chi linh hoàn toàn liền không theo a ma kế hoạch đến dù là a ma chế định hoàn thiện kế hoạch thậm chí cuối cùng lấy cái chết bức bách để cái kia cực tử chi linh hoàn toàn không có lựa chọn nào khác nhưng dạ minh tinh không nghĩ tới chính là cái kia đại tỷ tỷ cái kia bị a ma coi trọng nhất cực tử chi linh hoàn toàn sẽ không ăn một bộ này nàng không chỉ có bóp nát chìa khóa nhìn cũng không nhìn bí cảnh một chút liền ngay cả a ma lưu lại đối với nhân loại mà nói thuộc về chân chính bảo tàng cũng như không có gì nàng dáng vẹn h ư vậy phản ứng để dạ minh tinh rất khó lại dựa theo a ma chế định kế hoạch làm việc a bất đắc dĩ tại cái kia đại tỷ tỷ không thể trông cậy vào tình huống phía dưới dạ minh tinh chỉ có thể thay người giang nam vương mặc dù thực lực của hắn không sánh bằng cái kia đại tỷ tỷ nhưng hắn tính dẻo cực mạnh đương nhiên chủ yếu nhất hắn có cường đại dục vọng h á n khát vọng trở nên mạnh hơn h á n khát vọng tiên nhân kia trí cảnh h á n khát vọng siêu việt cái kia đại tỷ tỷ mặc dù giang nam vương xưa nay không nói nhưng giả minh tinh nhìn ra được giang nam vương ở sâu trong nội tâm nguyện vọng lớn nhất chính là siêu việt trong miệng h á n cái kia đại tiểu thư tương tiểu tranh về phần trước mắt ngô đại hùng thực lực ngược lại là miễn miễn cưỡng cưỡng nhưng là năng lực cùng giang nam vương so sánh thật là một cái là trời một cái là đất cùng giang nam vương so sánh ngay cả sách dạy cũng không xứng nhân vật như vậy chờ đến cả dạn đại quân đánh tới chỗ nào cũng có căn bản là bước lên không dậy nổi bao nhiêu sóng gió hoa ngươi nói là những cái kia thần những cái kia phật máu tươi có thể để phong thần bảng hóa mục nát thành thần kỳ biến thành chân chính phong thần bảng đây là đây là sự thực sao nô đại hùng không muốn những thứ này hắn chỉ muốn lên sư phó của hắn t i ê n lộ đ o ạ n tuyệt hắn chỉ muốn lên mình không cách nào lại tiến một bước hắn suy nghĩ tử vi thiên cung cái kia còn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay địa bàn chân chính phong thần bảng thật có thể sao chương một trăm bốn mươi sáu nguyên thạch cùng đột kích vân ẩn trường giáo theo liếu tinh tinh sinh nhật tiếp cận đất hoang bên trên kẻ ngoại lai、like、cũng nhiều hướng dạ chưa từng thấy qua hòa thượng giang nam thành phố quan lớn v v bất quá còn tốt sự tình bọn hắn đều yên lặng đợi tại rừng liễu bên ngoài cũng chính là đất hoang phụ cận về phân tiến vào rừng liễu đây là hướng dạ chỗ cho phép cực hạ n những thứ này không biết tình huống người dám vào nhập rừng liễu không cần hướng dạ tự mình động thủ già lam chùa hộ pháp tăng nhân đều sẽ lễ phép đem bọn hắn mời cách sinh nhật pháp hội tiến vào trù bị giai đoạn hướng dạ y nguyên ngựa không ngừng vó đi tới đi lui tại giang nam thành phố phế tích khu vực cùng bí cảnh vương trùng thi thể để bí cảnh triệt để khôi phục hướng dạ n g h ĩ trước khi đến giang nam thành phố siêu tập đến càng nhiều vương trùng nhưng rất đáng tiếc ngoại trừ lần thứ nhất bắt được vương trùng bên ngoài hướng dạ không còn có phát hiện qua vương trùng tung tích thậm thông trùng, chí phổ thông côn chủng, đều giảm côn đều bởi ấ t rất tự biết, tiến thành trốn nhiều. Bọn chúng tự biết, làm hướng dạ tiến về Giang Nam thành phố lúc, những hố phố cái kia về lúc, làm lòng là côn trùng, căn bản là khó mà tránh đất đ mà khó hắn chúng thể hắn, hắn hoàn toàn truy tung không tích Bọn lẫn càng càng bản đường toàn tung đến tung tích của bọn nó. đổi đi tới rời Bởi bát. mất truy của của sẽ xa, xa. Xa xa vì hướng dạ cần cụ giang nam thành phố phế tích lấy cực nhanh tốc độ bị thu phục đây là ngay cả giang nam thành phố tòa thị chính cũng không nghĩ tới từ khi tương tiểu tranh nhiều lần đi tới đi lui tại giang nam thành phố về sau cổ trùng hành tích liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại giảm bớt cũng bởi vì đây giang nam thành phố tòa thị chính tại xử lý xong giai đoạn này sự tình về sau cho liếu tinh tinh đưa tới một món lễ lớn một loại hoàn toàn mới từ sở nghiên cứu nghiên cứu ra được mới linh khí chân khí cùng linh khí kết hợp nguyên khí nguyên bản chúng ta muốn đem loại này linh khí mệnh danh là chân linh chi khí không trải qua nhờ vào giang nam vương cao chi Loại này, chân linh chi khí, chính là nguyên à là y chân chi chính linh khí, n thạch ộ c c tu luyện i k h o nguyên ta trực tiếp sử dụng n g tộc thuyết pháp. Chân phong lên khí đây là nguyên tộc chân chính thứ cần thiết cảm tạ tương tiểu t h a n h tiểu thư cũng cảm cáo chi. tộc chút cho chúng chúng có cả cứu cũng cái cờ Quốc mục đích cái cái mục đích cái Giang Nam Vương vô tư cáo chi. Nếu như không ngươi Giang Nam Vương đem nguyên tộc một chút tình huống nói này không nghiên rằng người xâm nhập, nó đến Vân Lan Quốc mục đích là cái gì? nó tới này giải gọi gì, giới gì. phải đem một mã, xâm tạ tư thủ ta biết, ta thể tới thế đời kia ra, vô vô pháp đều ý để lẽ là là trần phong sở trưởng lần này tìm tới tương tiểu tranh hoàn toàn là đến cảm tạ tương tiểu tranh tương tiểu tranh vì giang nam thành phố giải quyết phế tích bên trong còn sót lại cổ trùng mà giang nam vương lại cáo chi tòa thị chính rất nhiều liên quan tới nguyên tộc tình huống có thể nói là mảnh đất hoang này để giang nam thành phố lần nữa tăng tốc bộ pháp là mảnh đất hoang này chủ nhân mang cho giang nam thành phố hy vọng mới nguyên thạch không chỉ có thể để dùng cho dị năng giả tu luyện thậm chí nguyên thạch có thể thay thế khoa học kỹ thuật thời đại nhất cố hữu nguồn năng lượng tỉ như dầu hỏa tỉ như điện đây là một cái chân chính vượt thời đại sản phẩm đây là một cái chân chính có thể cải biến toàn bộ vân lan quốc trước mắt khốn cảnh phân đệm khối này nguyên thạch còn xin đại tiểu thư nhận lấy đây là chúng ta giang nam thành phố tòa thị chính một chút xíu tâm ý nói xong trần phong sở trưởng liền đem nguyên thạch để vào trong hộp sau đó giao cho hướng d ạ hướng dạ cẩn thận đối nguyên thạch quan sát một lần về sau gật gật đầu xem như nhận lễ vật này đây là đưa cho liễu tinh tinh trần phong sở trưởng không cách nào tiến vào rừng liễu tự nhiên do tương tiểu tranh thay m ặ thu hiện tại toàn bộ giang nam thành phố tòa thị chính đều đã biết viên kia cây liễu chính là tương tiểu tranh quan tâm nhất tinh quái mặc dù không rõ ràng cương thi vì sao lại đối một viên cây liếu sinh ra hứng thú nhưng hợp ý tuyệt đối không có chỗ xấu khi nhìn đến tương tiểu tranh nhận lấy nguyên thạch về sau trần phong sở trưởng cũng không hề rời đi hắn thận trọng nhìn một chút tương tiểu tranh sau đó châm chước hồi lâu về sau vẫn là mở miệng hỏi tương tiểu tranh tiểu thư ngươi biết vân ẩn trưởng giáo tin tức sao trần phong sở trưởng lần này tới đây ngoại trừ mượn dùng liễu tinh tinh sinh nhật thời cơ tướng tương tiểu tranh đưa lên lễ vật bên ngoài chủ yếu nhất một điểm là tìm hiểu l o n g hổ quan quán chủ vân ẩ n t r ư ở n g giáo tin tức nô đại hùng bên kia phong thần bảng đã có tốt đẹp bắt đầu thông qua dạ minh tinh cũng tức là có nửa cái hôn huyết tiểu ra hỏa miệng bên trong tòa thị chính đã hiểu rõ đến chân chính phong thần bảng còn cần người xâm nhập máu tươi điểm hóa tòa thị chính khi biết tin tức này về sau rất nhanh liền vận chuyển tới người xâm nhập tình huống đã có hiểu biết những cái kia trốn ở ẩn thế tri đ i ệ tông môn rất có thể sẽ tồn tại còn sống kẻ lưu vong tăng lên giang nam thành phố tất cả dị năng giả thực lực đã là giang nam thành phố trước mắt việc khẩn cấp trước mắt phong thần bảng kế hoạch nguyên bản liền từ tòa thị chính phát h ạ vốn là thu nạp giang nam thành phố tất cả thực lực mạnh mẽ người tin tức đem bọn hắn lung lạc cùng một chỗ hình thành cùng loại với đao nhọn bộ đội nhưng n ô đại hùng hướng bọn hắn truyền đạt tin tức cho thấy phong thần bảng tồn tại không chỉ có chân thực tồn tại hơn nữa còn có người xâm nhập cầm nó tại thời kỳ viễn cổ thu nhiều ạ đại p qua lượng c Cảnh cứng giả. Chân tiên Chi Cảnh trước thực lực cũng Chi Cảnh cùng chính cũng có cái cái giả. bảng bảng Trân Tiên Toàn bộ giang nam thành phố trước mắt thực lực người mạnh nhất, cũng bất quá trình trưởng. Trân Tiên đến giáng không nào niệm. Nhưng bọn hắn biết, phong thần bảng mỗi cái nhập bảng người, phố thị khái gì, biết, mỗi mắt bất tòa một đạo là bộ bộ quá đ là â như Tiên. n i ề u n h vậy chân tiên cao thủ trần phong tin tưởng có nhiều cao thủ như vậy tồn tại bọn hắn tuyệt đối có thể đem thân thuộc đuổi đi thậm chí còn chưa xuất hiện cờ rằng cũng vô cùng có khả năng bọn hắn hiện tại nắm trong tay nguyên tộc tu luyện chi khí bọn hắn nắm giữ nguyên tộc đại bộ phận tin tức bọn hắn bọn hắn hiện tại có lý do tin tưởng bọn hắn vẫn còn có cơ hội không có hướng dạ lắc đầu vân ẩn trưởng giáo từ cái này một lần chạy trốn về sau liền rốt cuộc không có tung tích hướng dạ không rõ ràng hắn vẫn sẽ hay không đến đối với hướng dạ mà nói vân ẩn trưởng giáo là một cái trọng điểm chú ý mục tiêu dù sao lấy thực lực của hắn trước mắt trừ chính hắn ra toàn bộ đất hoang yêu quái bọn cương thi không có một cái nào là đối thủ của hắn bản thân hắn chính là hàng yêu trừ ma thân phận thực lực lại so giang nam vương ngạc thôn thiên cao hơn một đoạn nếu như hướng dạ không tự mình động thủ g i a hỏa này tuyệt đối sẽ đem đất hoang quái đến cái l o n g trời lở đất kia thật là đáng tiếc nguyên bản chúng ta còn muốn hướng hắn hiểu rõ một chút ẩn thế tông môn tình huống trần phong sở trưởng sau khi n g h e xong có chút tiếc hận nói cái này long h ổ quan xem giải khẳng định biết chút ít cái gì chỉ là mà lúc này vân ẩn trưởng giáo tại sư phụ hắn dẫn đầu dưới gặp mặt thiên kiếm tông tông chủ một thân thực lực hoàn toàn khôi phục không chỉ có như thế thiên kiếm tông tông chủ gặp hắn nửa bước bước vào chân tiên tri cảnh cũng lên tiếc tài chi ý thân đồng ý vân ẩn trưởng giáo cầu viện yêu cầu bất quá có một đầu tại hoàn thành hắn báo thù về sau vân ẩn trưởng giáo cũng nhất định phải gia nhập thiên kiếm tông trở thành thiên kiếm tông trưởng lão cùng qua đi triệt để chặt đứt căn cơ chương một trăm bốn mươi bảy x ấ hổm ầm đại địa đang run rẩy toàn bộ bí cảnh lúc này linh khí dồi dào tại tượng b ắ t hiệp t r ợ dưới trước đó đã hóa thành tuyệt địa bí cảnh đã trở thành một khối hoàn toàn mới nơi trốn đây là đưa cho liếu tinh tinh lễ vật đây là đại địa đưa cho một viên cây liếu lễ vật tốt nhất một mảnh chân chính thuộc về liêu tinh tinh thế giới tượng bắt lúc này thân hình quá mức khổng lồ chỉ có thể dựa vào tiểu bạch kéo lên nó lần nữa tiến hành di chuyển hướng dạ đứng tại tiểu bạch trên thân bên cạnh chính là tượng bắt trên người rộng lớn cánh lá hắn nhẹ nhàng u ố t ve tượng bắt cành lá sau đó ở trong lòng yên lặng hỏi người rất thích nơi này tượng bắt lại bị tiểu bạch nổ tận gốc lúc sinh ra cực lớn không thôi cảm xúc mặc dù hướng dạ rất sớm trước liền đã nói chuyện cùng nó nhưng muốn rời khỏi lúc lòng đất hiện ra cảm xúc tất cả đều cáo chi đến hướng dạ nó tại cùng hướng dạ nói nó không muốn rời đi nơi này nó tại cùng hướng dạ nói nó cũng nghĩ có được như thế một khối chân chính thuộc về nó nơi trốn nơi này là liêu tinh, tinh. ta sẽ ở đất hoang bên trên một lần nữa cho ngươi tìm kiếm một cái địa bàn bí cảnh chỉ có một cái chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong nha tượng bắt đang trầm mặc cành lá rất nhỏ run rẩy như cũ tại hướng hướng dạ nói nó không bỏ cái địa phương này là nó tự tay tạo ra là nó để tuyệt cảnh một lần nữa khôi phục hiện tại muốn rời khỏi dù là trước đó hướng dạ cùng nó hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt thế nhưng là thật muốn lúc rời đi tâm tình của nó trong nháy mắt bạo phát nó trầm mặc dùng mình cành lá phát tiết loại này bí cảnh nếu như ngươi thật thích lần sau ta cũng đưa ngươi một cái có được hay không hướng dạ không biết như thế nào khai thông tượng bắt cảm xúc trong lòng hắn hắn đã thỏa mãn tượng bắt yêu cầu đồng thời trước đó cũng đã nói tốt chỉ là hiện tại sự tình trở nên có chút không đúng tượng bắt không nguyện ý rời đi tượng bắt cũng muốn khối này bí cảnh đây đã là hướng dạ kế hoạch tốt sự tình hiện tại xuất hiện dạng này chuyển hướng nhìn xem tượng bắt tựa hồ cảm xúc có chút không ổn định bộ dáng hướng dạ lập tức không biết xử lý như thế nào tượng cỏ nhanh múa nó dội ra một khối rộng lượng cành lá sau đó cuốn thành một cái quyển tiếp lấy cành lá lần nữa biến ảo hóa thành năm ngón tay bộ dáng trong đó một cây ngắn nhất nhỏ nhất cành lá bỗng nhiên đưa ra ngoài sau đó khơi gợi lên tương tiểu tranh ngón ú t móc tay thốt ta móc tay liền móc tay đi người yên tâm đi đại địa sẽ không lửa gạt người ta sẽ ta sẽ đi tìm tới mới bí cảnh sau đó đưa cho người hướng dạ đầu tiên là s ư ớ n g sở tiếp lấy vẫn là ôm lấy tượng bắt c ả n h lá lung lay hắn không nghĩ tới tượng bắt cũng sẽ tính trẻ con cùng hắn làm như thế một cái hứa hẹn bất quá tượng bắt nếu như m u ố n hướng dạ vẫn là nguyện ý vì tượng bắt nỗ lực mặc dù lúc trước hắn một mực đối tượng bắt không tốt một mực không coi tượng bắt là tình quái đối đãi nhưng tượng bắt vô luận như thế nào cũng đã hướng đại địa đã chứng minh chứng minh nó cũng có thể vì đại địa mang đến sinh cơ tất cả có thể vì đại địa mang tới sinh cơ đều nên tiếp nhận đại địa quả tạo tượng bát cũng sẽ không ngoại lệ ầm ầm tiểu bạch chuyển qua mình giữ t ậ n dao đầu nó tham lam nhìn thoáng qua sau lưng tượng bát tiếp lấy lại liếc mắt nhìn tượng bát bên cạnh cái kia thấp bé thân ảnh được rồi vẫn là thành thật một chút đi lúc trước vì cùng ngạc thôn thiên tranh đoạt cái này tượng cỏ trông coi quyền nó hai cũng không nghĩ tới cái này tượng cỏ hội trưởng đến tình trạng như thế bây giờ nghĩ một n g ú t u ố t đoán chừng cái kia thấp bé thân ảnh sẽ trong nháy mắt nào tới rõ ràng chỉ là một gốc d ư ợ c thảo vì cái gì vì cái gì tương tiểu tranh sẽ đem nó lưu tại đất hoang lâu như vậy đâu sớm một chút ăn không tốt sao bây giờ trở nên như thế lớn nếu như ăn tiểu bạch nó tin tưởng nó có thể tiến thêm một bước đáng tiếc nó không dám ngạc thôn thiên nhắm vào viên này tượng c ó không biết bao lâu nhưng y nguyên không dám đem miệng rộng đưa tới chớ nói chi là nó một lần nữa quay đầu tiểu bạch đem trong đầu tham lam bài xuất đi tiếp tục tiếng chầm đuổi lên đường tới a n mừng liêu tinh tinh sinh nhật cuối cùng bắt đầu hướng dạ ẩn nấp tại liêu tinh tinh trên đầu rậm rạp cành đem hắn che chắn cực kỳ chặt chẽ phía dưới đến đây ít kiến hòa thượng cùng đám người căn bản là không phát hiện được tung tích của hắn theo một đám một đám hòa thượng triều t h á n h hướng liêu tinh tinh dâng lên đại lễ của mình miệng bên trong cao giọng hô hào nam vô a di đà phật hướng dạ có thể rất rõ ràng đến phân biệt ra bọn này hòa thượng là thật coi l i ê u tinh, tinh là thành tịnh bình chi chủ hóa thân không tại bọn này hòa thượng trong mắt liêu tinh tinh chính là tịnh bình c h i chủ lại không vật gì khác tại yết kiến x o n g l i ê u tinh tinh hình dáng về sau bọn hắn liền rất nhanh rời đi tại ở gần rừng liễu bên cạnh đất hoang một trận quy mô hùng vĩ pháp hội chính thức bắt đầu thiên diệp trụ trì đứng tại rất nhiều tòa thị chính nhân viên cái khác chùa triển trụ trì phía trước chính đại âm thanh đ ọ c t h ầ m lấy kinh văn đây là từ giang nam thành phố trùng kiến qua đi nhất là long trọng một lần pháp hội lần này pháp hội không chỉ là vì ăn mừng liêu tinh tinh sinh nhật đồng dạng cũng là thiên diệp trụ chỉ sáng lập phật quốc một vòng như là ta nghe hùng vĩ phật kinh thanh â m vang vọng toàn bộ đất hoang ngay cả cách thật xa quỷ thành bên trong lệ quỷ đều có thể nghe được những hòa thượng kia phật kinh tất cả lệ quỷ trốn ở mình căn phòng doa đến run l y bảy bọn hắn không rõ vì cái gì đất hoang chủ nhân ở chỗ này thành lập quỷ thành về sau sẽ còn cho phép những hòa thượng kia tiến đến những thứ này hòa thượng chính là treo tại bọn hắn trên đầu đạt ma lợi tư khắc chi kiếm bọn hắn thật sợ hãi có một ngày có thể hay không liền bị đám kia hòa thượng trò siêu độ những hòa thượng kia một người bày ra năng lực dù chỉ là phổ thông lệ quỷ cũng có thể đem bọn hắn thôn vệ sạch sẽ nhưng nhiều như thế như thế quy mô phụ thân bọn hắn đưa thật là nhiều lễ vật cho ta ta thật vui vẻ đợi đến yết kiến tăng nhân từng cái rời đi liếu tinh tinh rốt cục nhịn không được lắc lư khí đầy trời cảnh bắt đầu hướng hướng dạo phát tiết lấy nội tâm vui vẻ bất quá phụ thân liền ngươi không có cho ta lễ vật Lễ v Tinh Tinh ậ Tinh Tinh Tinh Tinh thế nhưng là thế nhưng là phụ thân còn không có đưa cho nàng cái kia nàng thích nhất phụ thân còn không có đem lễ vật đưa cho nàng nàng có chút nhỏ tâm tình ha ta chợt nhớ tới một sự kiện nghe được liêu tinh tinh bất mãn truy vấn hướng dạ rốt cục lúng túng cái này một mảnh bí cảnh phải làm thế nào đưa cho l i ê u tinh tinh trước đó hướng dạ nhổ tượng cỏ không hề cố kỵ nhưng cái này thế giới chân chính đưa cho l i ê u tinh tinh nàng muốn làm sao đạt được đâu chẳng lẽ đem l i ê u tinh tinh nổ tận gốc sau đó đưa đến bí cảnh bên trong đi sao đừng nói l i ê u tinh tinh đồng ý nếu ai dám động l i ê u tinh tinh một cây cành lá hướng dạ đều sẽ đem hắn ra cho l ộ t rồi l i ê u tinh tinh thế nhưng là nữ nhi của hắn hướng dạ tuyệt sẽ không để l i ê u tinh tinh làm bị thương một cành cây cho nên hướng dạ hiện tại trong tay nắm chặt bồi tranh không biết nên như thế nào làm chương một trăm bốn mươi tám tu di đông giới tỉ mỉ l i ê u tinh tinh rất nhanh liền phát hiện tương tiểu tranh trong tay chăm chú nắm lấy quyển trục một cây cảnh liễu lặng lẽ đưa ra ngoài sau đó thừa dịp phụ thân không chú ý thật nhanh liền rút ra tiếp lấy quyển trục mở ra bí cảnh lối vào liền triệt để hiện ra ở l i ê u Tinh tinh trước mắt đây là đây là lễ vật tặng cho ta trong lòng đất truyền ra mãnh liệt cảm xúc lan tràn c ả n h tiến vào cái kia c h ố n g rông thế giới chỉ là đơn giản tìm kiếm một phen liêu tinh tinh liền hiểu tới nàng kích động mà hỏi phụ thân đây là đ ư a cho đưa cho ta lễ vật sao ây phải ta mới vừa rồi còn đang nghĩ ngươi có thể hay không đi vào đầu cho nên một mực không có lấy ra hướng dạ có chút lúng túng nói liêu tinh tinh bản thể thế nhưng là so tượng c ó khổng lồ nhiều tiểu bạch cũng vô pháp đem liêu tinh tinh đưa vào đi chớ nói chi là ai thật dám đào liêu tinh tinh hướng dạ không ngại để hắn nếm thử đại địa p h ấ n nộ liêu tinh tinh thế nhưng là hướng dạ coi trọng nhất nữ nhi đất hoang bên trong ba cái nữ nhi cũng liền liêu tinh tinh hướng dạ vì nàng nỗ lực nhiều nhất h ừ ta ngửi thấy tượng bắt hương vị vì cái gì để nó đi vào trước rất nhanh cành liễu liền đem tình huống bên trong mò được nhất thanh nhị sở bí cảnh bên trong còn có lưu tượng bát cái kia đặc hữu linh khí hương vị l ư u tinh tinh không biết thế nào một chút liền mất hứng nàng biết viên kia t ư ợ n g cỏ cũng biết phụ thân cho nó lấy cái danh tự gọi tượng bát lúc trước khối kia bí cảnh thế nhưng là một khối tử địa nếu như không có tượng bát hỗ trợ ừ tượng bát có thể cải thiện bí cảnh linh khí ta lại không thể hà nhà ta thế nhưng là so tượng bát tiểu g i a hỏa kia lợi hại hơn nhiều nếu như không phải phụ thân ngăn đón không cho những hung thú kia tiến vào rừng liễu ngăn đón những người kia không cho những người kia tiến đến ta có thể để phụ thân toàn bộ đất hoang hoàn toàn biến thành rừng liễu phụ thân ngươi có phải hay không cảm thấy liêu tinh tinh rất nhỏ yếu a liêu tinh tinh thế nhưng là so tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn đâu tâm tình bất mãn thật nhanh từ trong lòng đất truyền ra hướng d ạ trong nháy mắt liền đ ộ ta thế nhưng là thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi đâu thanh thanh phụ thân rất lo lắng ngươi ngươi chính là tại xem thường ta phụ thân chính là cho rằng l i ê u tinh tinh rất yếu ta mới không cần phụ thân lo lắng đâu ta ta bản sự rất lớn không tin phụ thân ta biểu thị cho người xem tựa hồ là bị hướng dạ cho k ế t đến l i ê u tinh tinh tất cả cảnh lá đung đưa quét ngang cảnh huy động lên đến trong không khí thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng nổ tiếng vang nhìn ta cảnh l i ê u rất lợi hại nói xong câu này về sau cảnh l i ê u an t ĩ n h lại đ ó lấy một đạo linh khí nồng nặc lan t r ẳ n g ra vô tận linh khí huy sái tại l i ê u tinh tinh bốn phía l i ê u tinh tinh bốn phía c ỏ xanh lúc này thật nhanh từ trong đất x u n g ra rất nhanh liền đem dừng l i ê u bốn phía nguyên bản đất đai cấp trần đích nhìn ta cũng có thể để xung quanh sinh vật nhanh chóng sinh trường ta cũng có thể để bí cảnh một lần nữa tỏa ra sự sống ta còn có thể nô、no, ta biết ta biết thanh thanh lợi hại nhất ngươi không cần cho phụ thân biểu hiện ra nhìn xem l i ê u tinh tinh còn muốn hướng hắn biểu hiện ra năng lực của mình hướng dạ tranh thủ thời gian ngăn lại liễu tinh, tinh. dùng những thứ này khẳng định sẽ để cho liễu tinh tinh tổn thất một bộ phận linh khí hướng dạ không hy vọng liễu tinh tinh có bất kỳ vấn đề không phụ thân ngươi không biết ý tứ của ta đó là coi như phụ thân không bảo vệ ta ta cũng có sức tự vệ phụ thân ta muốn nói cho ngươi về sau đừng coi ta là làm cái gì cũng sẽ không tiểu ra hỏa được không ta thế nhưng là tịnh bình c h i chủ chân chính tịnh bình c h i chủ nói xong câu đó về sau không đợi hướng dạ hồi phục cây liễu bên trong một đạo hóng ánh, ánh lục quang tử liêu tinh tinh bản thể bên trong sông r a giữa thiên địa tất cả màu xanh biếc tại trước mặt nó đã mất đi sắc thái cái kia tràn ngập sinh cơ r ạ n dạo liền xem như tại toàn bộ rừng liễu bên trong cùng nó so sánh cũng ảm đạm phai mờ nhìn phụ thân ta chính là tịnh bình c h i chủ lục quang tại hướng dạ trước mắt huy động một hồi đem hướng dạ ánh mắt một mực hấp dẫn lấy về sau sau đó nó hưu một tiếng liền rời đi h ư ớ n g dạ trực tiếp chui vào liễu tinh tinh bản thể một tòa trước sân khấu tịnh bình bên trong cũng chính là lúc này hướng dạ mới phát hiện một màn kia lục quang chính là một cây cành liễu khổng lồ linh khí từ cành liễu bên trong tràn ngập ra không cần hướng dạ cẩn thận cảm thụ hắn cũng có thể cảm giác được cái kia một chi cành liễu bên trong lẩn chứa sinh cơ phụ thân ngươi quên sao tịnh bình c h i chủ thế nhưng là có thể để cho đại địa khôi phục để đại địa tái hiện sinh cơ nó chính là ta hướng dạ vội vàng nhảy xuống một thanh ôm lấy tịnh bình hắn yên lặng nhìn xem tịnh bình bên trong ý nguyên lắc lư c ả n h liễu chỗ nào vẫn không rõ cái này tràn ngập vô hạn sinh cơ c ả n h liễu chính là liễu tinh t i n h bản thể phụ thân ngươi có thể mang ta tiến vào bí cảnh mặc dù tượng bắt hương vị ta không thích nhưng là đây là phụ thân tặng cho ta lễ vật ta muốn cùng phụ thân đi vào chung ma chủ ngài a di đ à phật đây là liễu tinh t i n h đây là tịnh bình c h i chủ trước mắt tương tiểu tranh tay nâng lấy tịnh bình tịnh bình bên trong cắm liêu tinh tinh bản thể tại tuệ t r í pháp sư trong mắt xem ra hoàn toàn chính là trong truyền thuyết người kia hạ phàm hắn chăm chú nhìn ma chủ sau đó lại chuyển tới tịnh bình phía trên một màn kia kinh tâm động phách màu xanh biếc giống như là tại hướng hắn im ắng nói rõ lấy cái gì a di đà phật cảm nhận được rừng liễu bên trong động tĩnh thiên diệp chủ chỉ lúc này cũng chạy tới hắn sững sờ nhìn xem ma chủ tiếp lấy lại thấy được tịnh bình bên trong liễu tinh, tinh trong nháy mắt liền hiệu tới hô to một trận phật hiệu thiên diệp trụ chỉ liền trầm m ặ t xuống hết thẻ trước mắt đã nói rõ với hắn phật xuất hiện nàng ngâng tịnh bình c h i chủ thân ảnh phía sau là viên kia xuyên thẳng chân trời cây liễu các ngươi đã tới vậy thì cùng ta cùng một chỗ đi đây là ta đưa cho liễu tinh tinh lễ vật máy móc â m thanh từ hướng giả trong điện thoại di động truyền liền ra hắn nhìn xem cái này chạy tới đại hòa thượng phất phất tay mặc kệ bọn hắn đang suy nghĩ gì liền ra hiệu bọn hắn đuổi theo sau đó hướng giả xoay người liền mang theo liếu tinh tinh hướng phía treo ở liêu tinh tinh bản thể bên trên bồi tranh đi vào thích ca mâu ni dưới tảng cây thành phật tay nàng cầm tịnh bình sau đó hướng về phía đệ tử của nàng nói tu di nạp giới tử giới tử nạp hư di cây này cùng ta có nhân quả từ nay về sau nơi này chính là ta phật sinh ra chi điệu chúng sinh đều đi mười thiện thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh không có chúng khổ nhưng thụ chư vui nơi đây chính là ngã phật cực lạc quốc thổ chư phật phật quốc tịnh thổ ba n g h n đại thế giới thận quy hư di t h ứ nay về sau giới này tên là hư di đông giới thiên diệp trụ trì tại trên kinh phật trùng điệp viết xuống một bút hán n g n g đầu đã là hoa dương mới lên hào quang khắp nơi trên đất chương một trăm bốn mươi chín phật quốc đến hư di giới làm bí cảnh tại liêu tinh tinh và ở về sau lần nữa phát sinh cải biến liêu tinh tinh từ tịnh bình bên trong bay ra tìm được một mảnh bãi cỏ sau đó cảnh liễu liền vững vàng cắm rễ tại đại địa phía trên bí cảnh bên trong khổng lồ linh khí lần nữa vì đó chấn động bắt đầu điên cuồng hướng phía liễu tinh tinh đánh tới kém một chút liền đem toàn bộ bí cảnh cho lần nữa rút khô nhưng liễu tinh tinh thật không có lo lắng điểm này bí cảnh linh khí bị nàng triệt để rửa sạch một lần về sau một cỗ càng thêm khổng lồ linh khí từ trên thân liễu tinh tinh tràn ngập ra theo linh khí tràn ngập liễu tinh tinh nguyên bản bất quá cảnh bản thể cũng tại sinh trưởng chưa từng hơn phân nửa thước rất nhanh liền dài đến một thước một thước về sau tiếp tục sinh trưởng một triệu mười triệu theo r m trượng.、Cuối、cùng, n Cuối liêu i làm tinh, tinh sinh trưởng trăm trượng trên, một trăm trượng sừng bên trong, từng một trống một sinh mới lại. Đại viên liêu cái kia khổng lồ lá liêu từng cái đến này ngừng sừng sững bên khổng xuống, đọc một chống lên nguyên một tòa rừng phía h sau, rủ địa đọc rẫm. về tòa lúc lồ lá cự liều tinh tinh trưởng thành hoàn tất một cây cảnh liêu từ trên cây mở rộng ra nàng nhẹ nhàng đụng vào một chút sau đó trong lòng đất có ý thức chuyển đến phụ thân ngươi có thể đem tịnh bình bên trong liếu lộ huy sái đi ra tịnh bình bên trong thịnh p h o n g chính là gió xuân hóa xuống tới liễu lộ hướng dạ cũng không rõ ràng liễu tinh tinh trong bình còn sẽ có bao nhiêu hắn nhìn thoáng qua tịnh bình tịnh bình bên trong sóng nước lắc lư tựa hồ có rất nhiều huy sái mấy d ọ n hướng dạ hỏi toàn bộ người xác định xác định hướng dạ nhẹ gật đầu sau đó cầm lấy tịnh bình hướng phía bầu trời vung lên tịnh bình bên trong liễu lộ tất cả đều huy sái ra cái kêu một giọt một giọt liễu lộ tách ra ánh sáng lóa mắt chạch tại chiếu sáng dưới sinh động sinh huy sau đó bọn chúng từng cái rơi xuống đại điện vain giống như là đạt được cân trạch toàn bộ bí cảnh bắt đầu điên cuồng sinh trưởng nguyên bản bị nạc thôn thiên cấy ghép đại thụ trở nên càng cao to hơn mấy trượng vài chục trượng hơn mười trượng đại thụ rất nhanh liền xuất hiện ở cả vùng không gian bọn chúng nao nhao tranh đoạt l i ế u lộ tranh đoạt cái này kiếm không dễ cơ duyên cỏ xanh đạt được l i ế u lộ bọn chúng lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía bí cảnh chỗ sâu lan tràn rất nhanh liền đem toàn bộ không gian cho triệt để lấp đầy a di đà phật a di đà phật tuệ trí pháp sư cùng thiên diệp trụ trì nhẹ giọng niệm tụng lấy phật kinh trước mắt đại tạo hóa tràng cảnh đã không cần bọn hắn tại quá nhiều ngôn ngữ đây là phật phật đang đánh tạo chân chính tu di thế giới nhìn p h ụ thân thanh thanh là rất lợi hại trong lòng đất lần nữa phun trào tin tức đánh thức hướng dạng hướng dạng ngầm đầu nhìn xem lần nữa cải biến bí cảnh đại lượng cây liếu tể tụ tại liễu tinh tinh bên cạnh đây là liễu tinh, tinh trên i n h t thân thể rớt xuống cành liễu nó sẽ lấy mình làm trung tâm điểm lần nữa biến ảo thành rừng liễu khổng lồ rừng liễu lần này chiếm diện tích phạm vi so đất hoang bên trong rừng liễu còn muốn rộng lớn gió nhẹ đánh tới toàn bộ rừng liễu đều phát ra s ả n sạt tiếng vang a di đà phật rừng liễu lượn quanh tịnh thổ thế giới a di đà phật hướng dạ cười cười đi lên trước nhẹ nhàng vuốt ve liễu tinh tinh thân cây liễu tinh tinh là rất lợi hại đâu là phụ thân xem thường ngươi nhìn xem liễu tinh tinh giống tiểu hải tử hiến vật quý hướng hắn thể hiện ra năng lực của mình, hướng năng ra của lực dạ cảm thấy là thời điểm b u n g tay để l i ê u tinh tinh độc lập trưởng thành mặc dù l i ê u tinh tinh là nữ nhi của hắn nhưng nữ nhi cuối cùng sẽ lớn lên cuối cùng sẽ có ý nghĩ của mình luôn luôn quay đầu hướng dạ nhìn xem thiên diệp trụ chỉ cùng tuệ trí pháp sư hai người này một người vì bảo vệ l i ê u tinh tinh một mực thủ hộ tại bên cạnh một người vì tuyên dương l i ê u tinh tinh tồn tại hướng chúng sinh nói thần kỳ của nàng mảnh đất này thuộc về l i ê u tinh tinh đừng cho l i ễ u tinh tinh làm già khó xử sự t ì n h ta sẽ một mực chú ý nơi này máy móc â m thanh tùy theo vang lên a di đà phật nơi đây vì tịnh bình c h i chủ c h i giới vần t ă n g coi như rơi vào a tỉ địa ngục cũng sẽ hộ giới này an bình a di đà phật đầy trời thần phật đều là hư giả tịnh bình c h i chủ từ nay về sau chính là giới này c h i phật tuệ trí pháp sư thiên diệp trụ trì rất nhanh liền minh bạch tương tiểu tranh ý tứ tương tiểu tranh dự định vung tay nàng sẽ không ở liên quan đến liêu tinh tinh phát triển nàng sẽ không giống bảo hộ như trẻ con liền liêu tinh tinh bảo hộ tại trong không chế của nàng chuyện này đối với bọn hắn mà nói sẽ là một kiện cực tốt sự tình tương lai l i ê u tinh tinh sẽ tiếp nhận thiên hạ tất cả tăng nhân cung phụng sẽ trở thành tất cả phật môn người tín ngưỡng hướng dạ nhẹ gật đầu sau đó lần nữa tới gần liêu tinh tinh hắn v u ố t ve l i ê u tinh tinh thân cây sau đó nhẹ nhàng nói vậy sau này ngươi cần phải tự mình làm quyết định phụ thân sẽ không ở hạn chế ngươi thiên diệp trụ trì lần nữa về tới hoàng sơn chùa đất hoang bên trong mới xây lập hoàng sơn chùa đã có một bộ phận hình thức ban đầu có lẽ tiếp qua không lâu hoàn toàn mới hoàng sơn chùa liền sẽ xuất hiện lần nữa tại giang nam thành phố địa giới trải qua khí thế ngất trời công trường thiên diệp trụ trì về tới mình t h i ề n phòng hắn nhìn bàn đọc sách bên trên quyển kia hoàn toàn mới biên phật kinh lắc đầu đem trước chỗ sáng tác kinh văn toàn bộ hoạch rơi hướng dạ là ma chủ cũng tức là phật chủ nàng sinh ra ở cây liễu tại dưới cây liễu thành ma ma diễm ngập trời nhưng nàng cuối cùng vẫn là tại rừng liễu hạ thành phật sau đó mở hư di thế giới gọi nàng ma chủ hay là phật chủ ở thời điểm này đã không có khác nhau chí ít từ nàng hiện tại làm ra sự tình đến xem nàng đã thành phật chỉ tiếc ma chủ cũng không cho rằng nàng là phật thở dài thiên diệp trụ chỉ vung lên bút hào nhìn xem c h ố n g không trên tuyên chỉ, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán liêu tinh tinh tán thành đối với hắn mà nói là một kiện cực tốt sự tình nhưng rất đáng tiếc thiên diệp trụ chỉ y nguyên vẫn là gặp phải t r ở lực liêu tinh tinh là tịnh bình c h i chủ không phải người nàng là bí cảnh chủ nhân nhưng chủ nhân phía trên còn có chủ nhân tương tiểu tranh không phản đối cũng không đồng ý biểu hiện để thiên diệp trụ chỉ cũng khó có thể phân biệt ra được ý nghĩ của nàng tương tiểu tranh giới tàng cây thành phật tay nàng cầm tịnh bình sau đó hướng về phía đệ tử của nàng tuệ trí thiên diệp nói tu di nạp giới tử giới tử nạp hư di cây này cùng ta có nhân quả ta từ nơi này đào được hóa ma cũng từ nơi này thành phật từ nay về sau nơi này chính là ta phật sinh ra chi điệm chúng sinh đều đi mười thiện thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh không có chúng khổ nhưng thụ chư vui nơi đây chính là ngã phật cực lạc quốc thổ chư phật phật quốc tỉnh thổ ba ngàn đại thế giới thận quy hư di từ nay về sau giới này tên là hư di đông giới thiên diệp trụ trì đem lần nữa sửa chữa qua trên kinh phật lưu lại một bút nhân gian phật quốc đã chân chính xuất hiện hình thức ban đầu những cái kia thần phật là hư giả là ý nghĩ s a n g bậy là triển lộ ác ý người xâm nhập như vậy liền để hắn trọng tân định nghĩa chân chính cái gì là chân chính phật như thế như vậy tương tiểu tranh vậy được đi phật hẳn là sẽ không phản đối lần nữa nhìn thoáng qua phật kinh thiên diệp trụ chỉ buông xuống bút xuyên t h ấ u qua thiền thất b ệ cửa sổ hắn có thể nhìn thấy nơi xa rừng liễu bên trong viên kia khổng lồ cây liễu một đ ô n g hoa một thế giới một lá một hư di tịnh bình tri chủ chắc chắn trở thành ba ngàn đại thế giới trung tâm ba ngàn giới c h i chủ phật quốc đến hư di giới bắt đầu chương một trăm năm mươi bành trướng giang nam vương hướng dạ rất rõ ràng thiên diệp trụ chỉ muốn làm cái gì hắn nghĩ chế tạo lần nữa phật quốc thật lâu trước thiên diệp trụ chỉ mục đích bất quá là chế tạo một cái nhân gian phật quốc chỉ tiếc người xâm nhập đến để của hắn tín ngưỡng triệt để bôn u hội cái kia đầy trời thần phật bất quá là những xâm lấn giả kìa biển đến ra bất quá là vì tốt hơn thu hoạch chúng sinh mà huyễn hóa ra tới làm tín ngưỡng xuất hiện vỡ vụn làm cả đời tín ngưỡng xuất hiện vết rách thiên diệp trụ chỉ không thể không cưỡng ép chuyển biến tín ngưỡng của mình không thể không cưỡng ép nghịch chuyển mạch suy nghĩ phật quốc sinh ra phật quốc xuất thế cùng phật tái sinh hướng dạ cũng không có ngăn cản hắn cũng sẽ không đi ngăn cản hắn lấy đại địa ánh mắt mà nói c h i ít người trong mắt hắn chính là đại địa bên trên riêng có tuệ căn linh vật bọn hắn sinh trưởng tại đại địa bọn hắn dựa vào đại địa bọn hắn tín nhiệm lấy đại địa bất kể như thế nào hướng dạ cũng sẽ không đi ngăn cản thiên diệp chủ trì chỉ. chỉ cần liêu tinh tinh thích chỉ cần liêu tinh tinh nguyện ý đương nhiên nếu như những thứ này hòa thượng nếu quả thật muốn làm ra cái gì chuyện quá đáng hướng dạ tuyệt đối sẽ lôi đình phong hành để bọn hắn kiến thức đại địa phẫn nộ bất quá bây giờ tùy bọn hắn đi đem đem l i ê u tinh tinh sinh nhật qua hết về sau hướng dạ liền trở về tông môn tông môn trong đại sảnh lúc này không có một bóng người hướng dạ cảm giác có chút kỳ quái sau đó hơi dùng ý nghĩ của bản thể cảm ứng một chút tung tích của bọn hắn rất nhanh liền phát hiện đám người bọn họ tất cả đều chạy tới nước biết sông ngươi ngươi làm sao trở nên lợi hại như thế ngươi một chiêu này là cái gì trước đó làm sao không gặp ngươi xử qua lúc này ngạc thôn thiên trừng mắt dựng thằng đồng mặt mũi tràn đầy không tin tưởng nhìn xem giang nam vương vừa rồi giang nam vương chỉ là cơ cơ ống tay háo liền đem nó giam cầm tại thổ địa bên trên để nó rốt cuộc khó mà rời đi nửa bước một cỗ vô hình tử khí đưa nó một mực phong tỏa tại trong đó ngạc thôn thiên phát hiện mình ngoại trừ ở bên trong l à to bên ngoài không còn có những biện pháp khác cái kêu một thân khổng lồ yêu lực lúc này tất cả đều bị phong tỏa rốt cuộc không sử dụng ra được nửa phần cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra bản vương một chiêu này nhật nguyệt càn khôn như thế nào về sau còn dám hay không tại bản vương trước mặt xuống xã thật coi mình thành yêu quái liền cho rằng vô địch thiên hạ giang nam vương lúc này hưng phấn dị thường Giả minh tinh a ma lưu lại trong bí tịch có một bản nhật nguyện cản khôn bí thuật đã bị hắn phiên dịch tới đến cùng là những cái kia tiên nhân tu luyện công pháp giang nam vương học tập đại thành về sau đã tìm được lại cùng tiểu bạch đánh thành một đoàn ngạn ướt chỉ là một c h i ề u liền đem ngạc thôn thiên chỗ phong tỏa tại c h i ề u thức bên trong trước đó cái này ngạc thôn thiên luôn tìm hắn tiểu bạch phiến phức nếu không phải mình đánh không lại lại sự vụ cuốn thân giang nam vương đã sớm n g h ĩ gây sự với ngạc thôn thiên hiện tại chính là giang nam vương mở mày mở mặt thời khắc tiểu bạch nhìn kỹ về sau ra hỏa này lại khi dễ ngươi tùy thời hô bản vương tới bản vương vì ngươi xuất khí hoa a a a a ngươi từ nơi nào học được trước ngươi căn bản liền sẽ không chiêu này ngạc thôn thiên bị nhật nguyệt càn khôn khóa tại trong lồng giam tức bực dẫm chân nhiều đọc sách ra trong sách tự có nhan như ngọc trong sách tự có hoàng kim úc ha ha ha ngươi cái này yêu quái là sẽ không hiểu những thứ này gặp đã nghiêm trọng áp chế một phen ngạc thôn thiên nhuệ khí giang nam vương vung tay lên l i ề người đem n ạ c thôn hoa a a a bản đại gia không tin ngươi qua đây bản đại gia một móng vuốt liền có thể cáo chết ngươi mở ra phong ấn ngạc thôn thiên không phục thân thể một cái vật mạnh lần nữa hướng phía giang nam vương vào tới nó quơ móng vuốt thế muốn đem giang nam vương trên thân móc ra cái đến trong đ ộ n dù sao hắn là cương thi ít khối thịt lại không quan hệ nhật n g u y ệ t c à n khôn theo giang nam vương một trận hét lớn một c ỗ vô hình tử khí lần nữa đem ngạc thôn thiên cho bao phủ đi vào ngạc thôn thiên còn chưa kịp phản ứng thân thể trực tiếp bị ổn định ở giữa không t r u n g nó chừng mắt dựng thẳng đồng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hoa a a a n g ư ơ i người có bản lĩnh đừng có dùng chiêu này cùng ta vật lộn ta không cần yêu lực lần nữa bị định giữa không trung ngạc thôn thiên nhìn xem giang nam vương y nguyên đoán giận khó bình nó không tin nó đánh không lại giang nam vương lúc này mới thời gian vài ngày bọn hắn từ cái kêu bí cảnh sau khi ra ngoài giang nam vương liền trở nên lợi hại như thế đọc sách thật sự có thể tăng thực lực lên a nó không tin h ừ đại tiểu thư tới trước tha cho ngươi một cái mạng về sau lại tìm tiểu bạch phiến phước nhìn bản vương như thế nào thu thập ngươi cảm nhận được nơi xa chạy tới thân ảnh giang nam vương tay vừa nhấc lần nữa giải trừ n g ạ c thôn thiên phong ấn tiếp lấy cơ cơ ống tay háo chờ đợi lấy tương tiểu tranh đến nô、no. cái kia đại tỷ tỷ tới linh vương điện hạ người bây giờ học xong nhật nguyệt cắn khôn có thể cùng cái kia đại tỷ tỷ tỷ thí một chút nàng không hội nguyên tộc công pháp dạ minh tinh hút trượt lấy nước mũi lúc này nhỏ giọng cùng giang nam vương nói cái này nhật nguyện cắn khôn hay là hắn để giang nam vương học đây chính là a ma sở trường nhất bản sự một trong nhẹ nhàng vung vung lên ống tay á o là có thể đem địch nhân phong ấn tại trong đó nếu như không chủ động mở ra phong ấn Cái kia bị p hiện o trong n ấn bên n g g ở ư ờ đem sẽ thế tại đây. đại để cầm một A-ma A-ma sẽ vĩnh Liên này, lúc trước không biết thu phục nhiều ít thế giới này chân tiên đại năng, để bọn hắn hoàn toàn thần thế chiêu thu phục thế phục thù hạ. h tù tại trước biết ít tại lúc giới i tại bởi vì tương tiểu tranh đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú đồng thời ở trong mắt giả minh tinh cái này đại tỷ tỷ tựa hồ lại rất khó khống chế giả minh tinh liền đem bảo đặt ở giang nam vương trên thân chỉ hy vọng giang nam v ư ơ n g có thể mau chóng trưởng thành đây chính là đại tiểu thư b ả n vương hẳn không phải là đối thủ a nghe được dạ minh tinh tiểu nói này giang nam vương giật mình cũng có chút kích động cái này nhật n g u y ệ t càn không năng lực hắn đã thí nghiệm nhiều lần mặc kệ là ngạc thôn thiên vẫn là trong rừng đảo trình nhất phàm sư đồ chỉ cần hắn vung vung lên ống tay áo tất cả đều cho thành thành thật thật phong ấn ở bên trong trốn đều không có cách nào trốn không có người nào là đối thủ của hắn hiện tại cũng chỉ có đất hoang bên trong cái này chủ nhân chân chính không có thí nghiệm qua nếu như có thể yên tâm đi linh vương điện hạ cái này nhật nguyệt c à n khôn công pháp cũng không phải các ngươi trước đó tu luyện công pháp có thể so đo ngay cả linh khí đều không phải là chỉ có nguyên khí mới có thể khu động riêng này điều động thiên địa nguyên khí cái này một hạng cái kêu đại tỷ tỷ khẳng định nghe đều chưa nghe nói qua nàng khẳng định không phải là đối thủ của ngươi dạ minh tinh lúc này lần nữa dụ hoặc lấy giang nam vương nói giang nam vương chỗ nào đều tốt chính là quá mức thông minh điểm nếu không phải hắn ỉ vào một đứa bé thân phận giang nam vương còn chưa nhất định sẽ tín nhiệm hắn bất quá giang nam vương bản thân liền đối cái kia đại tỷ tỷ có lần nữa tỷ thí dục vọng hiện tại trợ giúp hắn để hắn học xong a ma công pháp sau đó lại châm ngòi hai câu giang nam vương tuyệt đối sẽ hương cái kia đại tỷ tỷ phát ra khiêu chiến thật sao vậy liền để bản vương thử một lần chương một trăm năm mươi mốt nhật nguyệt căn khôn giang nam vương yên lặng nhìn về phía trước chạy tới bóng người c h â m ngâm một phen sau đó mở miệng nói ra đại tiểu thư ngươi làm sao có rảnh tới nơi này liêu tinh tinh bên kia sinh nhật đã xử lý xong sao hướng dạ nhìn xem giang nam vương nhẹ gật đầu đang muốn lấy điện thoại cầm tay ra dự định nói cái gì một bên ngạc thôn thiên bỗng nhiên vọt tới hướng dạ trước mặt mở ra huyết b u ồ n đại khẩu chính là một trận lên án đại tiểu thư đại tiểu thư ngươi xem một chút giang nam vương học xong một điểm bản sự liền chạy tới tìm ta gây phiền phước ngươi đến cho ta làm chủ a ta chỉ bất quá cùng tiểu bạch tỉ thí một chút kia cái gì cộng đồng tu luyện cộng đại ồ n tiến bộ. Sau đó Giang Nam Vương liền g bộ. Sau đó c h y t ớ đem tiểu a thu thập một trận. Còn n ó ta về sau lại tìm t sau về lại i Bạch phiên phức, phiên liền để thư i ể u b ạ c đi tìm hắn, hắn tới Cái Giang tìm thu thập ta. Cái này Giang Nam hắn, hắn này v ơ người học đ ợ c một điểm bản sự, mặt đều tận hướng trên t đều bản hướng sự, r dương, dạng. Đại tiểu thư, người rằng hắn nhiêu đồng thật tiểu cho hại sự bao lợi Đại muốn giúp ta hảo hảo giáo huấn gia hòa này một trận lời nói nói hướng dạ đều có chút không h i ể u thấu bất quá cẩn thận nghe một chút về sau hắn vẫn là đại khái hiểu được tình huống tiếp lấy hướng giả lấy điện thoại di động ra thật nhanh trên điện thoại di động ăn lấy ngươi không phải hóa yêu về sau giang nam vương cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi sao ai nha nói cái này ta liền đến khí cái này giang nam vương không biết từ nơi nào học được mới bản sự một tay nhật nguyệt cái gì cái gì trực tiếp liền đem ép cho c h â n áp ta hiện tại đánh không lại giang nam vương nói tới chỗ này ngạc thôn thiên vẫn là chủ động thừa nhận mình đánh không lại giang nam vương sự thật cái k i a một tay nhật n g u y ệ t cái gì cái gì giang nam vương chỉ cần vừa để xuống nó liền triệt để bị giam cầm ở tiếp lấy bất luận cái gì năng lực đều không thể sử dụng ra cái này còn đánh cái cái r á m nhật nguyện càn khôn hướng dạ tâm lý yên lặng lẩm bẩm chiêu thức này sau đó hầu nghi quay đầu nhìn về phía giang nam vương chiêu thức kia hoàn toàn chính xác không giống như là giang nam vương sẽ giang nam vương một thân chiêu thức nhưng tất cả đều là xuất từ đại tấn hoàng tộc cái khác chiêu thức căn bản liền sẽ không nhập mắt của hắn hiện tại nghe ngạc thôn thiên kiểu nói này vậy cũng là đem ánh mắt khuynh hướng đến giang nam vương bên cạnh dạ minh tinh tránh sau lưng giang nam vương hút trượt lấy nước mũi trong tay y nguyên cầm máy say gió nhìn thấy hướng dạ đem ánh mắt hỏi thăm chuyển tới trên người hắn hắn vội vang mở miệng nói ra là ta nói cho hắn biết đây là a ma học công pháp rất lợi hại dùng một lát r a liền có thể đem bất luận kẻ nào đều phong ấn ở bên trong đại tỷ tỷ ngươi có muốn hay không cũng học một ít dạ minh tinh thận trọng hỏi cái này một công pháp để trước mắt cái này đại tỷ tỷ học được không quan hệ dù sao a ma lúc trước cũng là dự định lưu cho nàng chỉ là cái này đại tỷ tỷ tựa hồ một mực đối với mấy cái này không có hứng thú hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn chỉ có thể trước dạy cho giang nam vương nếu như giang nam vương sử dụng ra để nàng biết cái này nhật nguyện càn khôn lợi hại nói không chừng sẽ để cho nàng hồi tâm chuyển ý đâu đây là dạ minh tinh ý nghĩ mà hướng dạ đang nghe dạ minh tinh sau khi trả lời trực tiếp tộc cả chúng liền lắp đầu. Hướng ngay cả bọn chúng tộc đều Hướng ngay bọn nguyên đầu. dạ khi ô n hương n g có chớ ó thú, c hiểu là liền công của cũng ngạc kích chút cố học thôn bọn nó, Giang Nam Vương thiên gắng pháp tập. hóa Khi h sau, bị i về một yêu sẽ được tình huống về sau hướng dạ lần nữa đưa ánh mắt chuyển tới giang nam vương trên thân đ ó lấy hướng dạ liền rất nhỏ cau lại lông mày bởi vì hắn nhìn thấy giang nam vương đang mục quang nóng rực nhìn xem hắn ánh mắt này tựa hồ giang nam vương lần đầu tiên tới đất hoang lúc chính là như thế quả nhiên còn chưa chờ hướng dạ đánh chữ hỏi t h ă m giang nam vương liền khí thế cao nói đại tiểu thư bản vương đã học xong tiên nhân kia chi thuật hiện tại toàn bộ đất hoang ngoại trừ đại tiểu thư ngươi bên ngoài không còn có địch thủ giang nam vương nói tới chỗ này nói liền ngừng lại ánh mắt chi sốt ruột ngự khí chi dâng trào không cần hướng d ạ n phân biệt là hắn biết giang nam vương muốn làm cái gì hắn muốn khiêu chiến cái này đất hoang chủ nhân hắn muốn khiêu chiến đại đ ị a hướng dạ rất nhỏ nhẹ gật đầu sau đó ra hiệu một bên ngạc thôn thiên cùng dạ minh tinh rời đi cái này giang nam vương đến cùng là bành trướng đến trình độ nào lại dám tới khiêu chiến hắn trước đó dùng đầu quất hắn kinh lịch là quên đi a vẫn cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy tốt vết sẹo quên đau nhức liêu tinh tinh hiện tại nhưng là chân chính tịnh bình c h i chủ hư di giới chủ nhân nàng rất lâu không có rút qua cương thi bất quá hướng dạ vẫn là bất động thanh sắc hắn cũng muốn biết cái này nguyên tộc sở học công pháp là cái gì một cái bộ dáng hắn cũng muốn biết cái này nguyên tộc công pháp sử dụng ra lại cùng dị năng có cái gì khác biệt cơ rằng lúc trước hàng lâm xuống một thân bản sự còn không có dùng đến liền bị hắn cho đập trở về cơ rằng căn bản cũng không có cơ hội dùng đến giang nam vương nghĩ thử vậy liền thử một chút thôi thân thể l u i về sau ra mấy bước chừa lại một vùng không gian hướng dạ nhìn xem cách hắn có mấy chục mét giang nam vương ra hiệu giang nam vương có thể động thủ đại tiểu thư cẩn thận một chút nếu như bị nhật nguyệt cái gì cái gì bao lấy ngươi liền sẽ triệt để bị giang nam vương giang cẩm một thân đoán khi dùng không được nửa phần tuyệt đối đừng bị giang nam vương bao lấy a ngạc thôn thiên đứng ở đằng xa nhìn xem đã chuẩn bị thỏa đáng tương tiểu tranh rốt cục nhịn không được bắt đầu hướng đại tiểu thư nói rõ một chút tình huống giang nam vương cái kia một tay nhật n g u y ệ t càn khôn quả nhiên là quỷ dị vô cùng mỗi lần ngạc thôn thiên còn chưa kịp phản ứng liền bị tràn ngập tử khí cho khóa lại rốt cuộc động đàn không được bất quá hồi tưởng lại giang nam vương sử dụng nhật nguyện càn khôn về sau nó vẫn là phát hiện một chút dị thường chỉ cần không bị tử khí đ ổ i kịp hẳn là có thể tránh thoát mới là hướng dạ sau khi nghe xong khoát khoát tay biểu thị đã rõ ràng về phần giam cẩm nói đùa đâu giang nam vương sớm hướng dạ một bước liền đã chuẩn bị đang nghe ngạc thôn thiên hướng tương tiểu tranh để lộ bí mật cũng chỉ là mỉm cười không chút phật lòng ngạc thôn thiên căn bản cũng không rõ ràng cái này nhật nguyệt cản khôn uy lực lớn đến bao nhiêu thật sự cho rằng là tử khí cầm cố lại nó căn bản cũng không phải là dạng này là điều động thiên địa nguyên khí giam cầm đến nó đây là càng cao hơn một cấp nguyên khí là linh khí cùng chân khí dung hợp ra nguyên khí ngạc thôn thiên một thân yêu lực tuyệt đại bộ phận đều là có thế gian này linh khí tạo thành gặp được càng cường đại hơn nguyên khí tự nhiên không phải là đối thủ bất quá trước mắt đại tiểu thư giang nam vương ánh mắt ngưng tụ coi như đại tiểu thư này cũng là thụ linh khí tẩm bổ m à sinh nhưng nàng thần bí khó lường năng lực cùng tòa thị chính đem nàng đợi cấp một lần nữa đăng ký vì đăng phong tạo cực mười giang nam vương cũng không thể không cẩn thận đề phòng cố lên a linh vương điện hạ ngươi khẳng định có thể đánh bại cái kia đại tỷ tỷ linh vương điện hạ thiên cổ tài tình một thế t r í tôn để cái kia đại tỷ tỷ kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi dạ minh tinh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đưa tay lấy loa trạng g á n tại trước miệng la lớn hắn chính là muốn khen giang nam vương hắn muốn để tương tiệu tranh minh bạch a ma vật lưu lại đối nàng mà nói trọng yếu bực nào chỉ cần giang nam vương đem cái này đại tỷ tỷ g i a m cầm đến lúc đó cái này đại tỷ tỷ mới có thể biết cái gì gọi là hối hận nhật n g u y ệ t càn khôn một cỗ hoàn toàn khác với linh khí chân khí lực lượng từ trên thân giang nam vương phun ra ngoài cỏ xanh ưu tư nước sông chấn động mang theo giữa thiên địa một cỗ n h ế p nhân tâm phách lực lượng hướng phía tương tiểu tranh đập vào mặt chương một trăm năm mươi hai bị g i a m cầm tương tiểu tranh nhiếp nhân tâm phách lực lượng từ giang nam vương trên thân lao nhanh mà tới hướng dạ có thể cảm nhận được đây là một cỗ cực kỳ tinh khiết lực lượng chân khí linh khí đều không phải là là nguyên khí là tản ra đậm đặc nặng nề thiên địa nguyên khí trước đó liêu tinh tinh sinh n h ậ t lúc giang nam thành phố tòa thị chính sở trưởng trần phong liền đưa cho qua hắn một khối nguyên thạch giang nam vương lực lượng không có gì bất ngờ xảy ra liền đến từ đây bàng bạc lực lượng trước mắt đã tới một cỗ tên là giam cầm lực lượng triệt để đem hướng dạ bao phủ đi vào hướng dạ có thể cảm nhận được hắn không động được hắn hoàn toàn không cách nào động đậy điều khiển tương tiểu tranh bị gắt gao giống như là thời gian dừng lại không cách nào đang động một bước một cỗ tối nghĩa mà hùng vĩ lực lượng thấu thể mà vào hoán khí bị đình trệ tương tiểu tranh đoán hận ý thức bị đình trệ hướng dạ có thể cảm nhận được lúc này tương tiểu tranh o á n hận ý thức bị đình trệ hướng dạ có thể cảm nhận được lúc này tương tiểu tranh tựa như m ộ t điêu đứng tại đất hoang bên trên gió không cách nào gợi lên mái tóc dài của nàng nước không cách nào thấm ớt xiêm ý của nàng hiện tại tương tiểu tranh triệt để cùng hướng dạ liên hệ cắt ra đây là những xâm lấn giả kia năng lực thật mạnh hướng dạ bản thể nhìn chăm chú lên tương tiểu tranh đây là hướng dạ lần thứ nhất bị nhân chủ động đá ra tương tiểu tranh thân thể giang nam vương sử dụng cái này bí thuật để hắn lần đầu cảm nhận được khó giải quyết hắn cùng tương tiểu tranh ý thức vậy mà lại bị cắt ra hắn đưa thân tại tương tiểu tranh thể nội vậy mà lại bị giam cầm lực lượng ngăn cách mở đây là cái gì lực lượng đây là năng lực gì ha ha ha ha xong rồi đem nguyên khí trong cơ thể toàn bộ nghiêng không còn giang nam vương lúc này miệng lớn thở hồn hện hắn nhìn xem không n ú c nhích tương tiểu tranh trong lòng tràn đầy hưng phấn quả nhiên tiểu gia hỏa kia nói không sai nguyên khí lực lượng vượt qua tại bản thổ linh khí tương tiểu tranh cường đại tới đâu cũng bất quá là điều động bản thổ linh khí đem bản thổ linh khí luyện đến cực hạn nhưng cũng tiếc s á t luyện trăm lượn ngàn lần vạn biến nó cũng chỉ có thể biến thành thép nhưng nguyên khí khác biệt nguyên khí liền so linh khí cao không biết bao nhiêu nếu như trước đó tương tiểu tranh là đem sắt luyện thành thép dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép giang nam vương bên ngoài như vậy hiện tại giang nam vương bỏ linh khí con đường tu luyện chuyển hóa thành nguyên khí tu luyện hắn trực tiếp từ sắt biến thành kim cương thậm chí từ kim cương tiến thêm một bước biến thành đá kim cương tương tiểu tranh lại c ứ n g rắn nàng vẫn là thép mà hắn giang nam vương đã trở thành kim cương đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép đây mới thực là siêu giai vị đà kích ta nói qua à, cái kia đại tỷ tỷ chưa từng học qua nguyên khí con đường tu luyện không có a ma bí thuật căn bản liền sẽ không là đối thủ của ngươi Giả minh tinh lúc này nhanh hơn giang nam vương một bước quanh hắn lấy tương tiểu tranh đ ỉ n h chỉ bất động thân thể chuyển vài vòng sau đó gật gù đắc ý nói cái này đại tỷ tỷ quá không coi ai ra gì lại dám đem a ma đưa cho nàng bí cảnh chìa khóa cho đánh nát tuyệt không nhận a ma tỉnh hiện tại biết a ma lợi hại a đại tiểu thư đại tiểu thư ngươi thế nào ngươi không nên làm ta sợ giang nam vương giam cầm mặc dù có thể đem ta giam cầm nhưng cũng không trở thành nói đều không nói được à đại tiểu thư đại tiểu thư ngươi động động a lúc này ngạc thôn thiên trừng mắt dựng thẳng đồng cũng vội vàng chạy tới nó đứng tại giống như pho tượng tương tiểu tranh trước mặt trong mắt tràn đầy khó có thể tin vô địch đại tiểu thư làm sao lại bị giang nam vương cho cầm cố lại đây không có khả năng đây không có khả năng Ha ha ha ha ha giang nam vương gặp dạ minh tinh cùng ngạc thôn thiên đã r ử a vào đi lên phát hiện tương tiểu tranh y nguyên không n ú c đ í c h rốt cục vẫn là buông xuống cảnh giác hắn hưng phấn xông lên trước cảm thụ được n h ậ t nguyện cản khôn đối tương tiểu tranh thực hiện giam cầm c h i lực nhìn xem tương tiểu tranh con mắt trực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước không có một tia phản ứng hắn biết hắn xong rồi hắn rốt cục đánh bại cái này đất hoang chủ nhân hắn cuối cùng đem nội tâm bóng ma sô tan hắn rốt cục ha ha ha ha ha ha, ha. thứ này về sau đất hoang từ bản vương làm chủ ngạc thôn thiên ngươi có phục hay không lần nữa xác nhận tương tiểu tranh không có bất kỳ cái gì sức phản kháng về sau giang nam vương quét qua trong lòng sầu lo hắn quay đầu nhìn xem ngạc thôn thiên khoe miệng lộ ra mỉm cười ngươi nói cái gì giang nam vương đại tiểu thư mới là đất hoang chủ nhân ngươi mau đem đại tiểu thư trên người giam cầm giải trừ bằng không thì bản đại gia cùng ngươi không xong ngạc thôn thiên lúc này còn không có ý thức được giang nam vương mục đích chỉ là sững s ở nhìn xem giang nam vương thúc giục giang nam vương tranh thủ thời gian cho đại tiểu thư mở ra phong ấn bản vương đương nhiên biết giải mở đại tiểu thư phong ấn nhưng là không phải là hiện tại giang nam vương quay đầu lần nữa đưa ánh mắt tụ tập trên người tương tiểu tranh hiện ở trên người hắn nguyên khí không còn sót lại chút gì thật muốn giải trừ tiếp xuống khẳng định không phải đại tiểu thư đối thủ cho nên tại nguyên khí còn chưa khôi phục trước đó hắn là tuyệt đối sẽ không để tương tiểu tranh tự do hiện tại toàn bộ đất hoang thực lực người mạnh nhất chính là hắn giang nam vương hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt hắn rốt cục có thể dựa theo ý nghĩ của mình tới người có ý tứ gì giang nam vương cho tới bây giờ ngạc thôn thiên cuối cùng cảm giác được không thích hợp tới giang nam vương giang nam vương đây là dự định làm cái gì bản vương có ý tứ gì bản vương không có cái gì ý tứ ngạc thôn thiên hiện tại toàn bộ đất hoang bản vương mới là giang nam vương lúc này quay đầu nhìn xem ngạc thôn thiên ngự khí có chút lạnh lùng nói chỉ là còn chưa nói xong ngạc thôn thiên bỗng nhiên nhìn xem giang nam vương sau lưng hoảng sợ nói đại tiểu thư đại tiểu thư ngươi tại sao có thể động giang nam vương nghe đến đó trong lòng hoảng hốt tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía tương tiểu tranh tương tiểu tranh y nguyên không nhúc ních giống như là pho tượng ánh mắt trực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước hô d o a bản vương nhảy một cái giang nam vương thanh thư một hơi nhưng ngay sau đó hắn xoay người cắn răng hung tận hô ngạc thôn thiên mà lúc này ngạc thôn thiên cuối cùng phát hiện không thích hợp thừa dịp giang nam vương xoay người đứng không thân thể khẽ động tranh thủ thời gian liền chạy đại tiểu thư bị giang nam vương cầm giữ mà lại giang nam vương lòng dạ khó lường xem tình hình tựa hồ muốn chạy mặc dù bản vương nguyên khí một điểm không dư thừa nhưng là đối phó ngươi hiện tại dễ như t r ở bàn tay nhật nguyện cắn khôn giang nam vương một trận giống to lần này vô tận tử khí từ trên thân giang nam vương tràn ngập ra trong nháy mắt liền đem ngạc thôn thiên chạy trốn thân ảnh cho cầm cố lại đối phó ngươi cái này ngu xuẩn cá sấu yêu chỉ dùng linh khí như vậy đủ rồi không cần dùng nguyên khí giang nam vương trong lòng yên lặng nghĩ đến tiếp lấy liền phân phó một bên tiểu bạch đi đem đầu này cá sấu mang về tiểu bạch thân ảnh khẽ động rất nhanh liền bơi đến ngạc thôn thiên bên cạnh há miệng máu liền đem ngạc thôn thiên cho điều trở về vung ra bản đại gia ngươi cái này buồn nôn rắn chờ bản đại gia khôi phục bản đại gia lại cùng tại chiến ba trăm hiệp thả ta ra thả ta ra ngạc thôn thiên mọc ra miệng rộng không ngừng têu la nhưng thân thể bị giam c ầ m nó ngoại trừ lớn tiếng gầm thét bên ngoài không làm nên chuyện gì chương một trăm năm mươi ba ta giang nam vương cả đời không kém a i ẩm theo một tiếng trọng hưởng ngạc thôn thiên rất nhanh liền bị tiểu bạch cho điêu đến giang nam vương bên cạnh giang nam vương lạnh lùng nhìn xem nằm dạp trên mặt đất ngạc thôn thiên trước mắt cái này đại yêu đối tương tiểu tranh trung thành tuyệt đối xem ra nhất thời bán hội khó mà thu phục bất quá giang nam vương quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua tương tiểu tranh hiện tại tương tiểu tranh bị giam cầm hắn có nhiều thời gian ngặt thôn thiên là đại yêu hắn có nhiều thời gian chậm rãi đem cái này đại yêu cho triệt để thu phục thật lâu trước đó tại giang nam vương khi còn sống hắn liền gặp vô số xương cứng nhưng cuối cùng những cái kia xương cứng đều bị hắn từng cái hóa giải hắn là giang nam vương hắn là đại tấn hoàng tộc hắn có cái này kiên nhẫn hắn cũng có cái này ý chí giang nam vương ngươi thật dự định phản bội đại tiểu thư a ngạc thôn thiên bị bắt sau khi trở về lúc này nó bình tĩnh lại nó mở to dựng thằng đồng con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m giang nam vương nó không tin giang nam vương sẽ phản bội đại tiểu thư giang nam vương vì toàn bộ đất hoang bỏ ra nhiều như thế có thể nói toàn bộ đất hoang chế tạo tất cả đều là giang nam vương một tay thúc đẩy ngạc thôn thiên không tin giang nam vương sẽ thật phản bội đại tiểu thư bất quá cho tới bây giờ dù là ngạc thôn thiên đã minh bạch cục diện d ư ớ i mắt nhưng nó vẫn hỏi ra nó muốn chính giang nam vương chính miệng nói ra nó muốn giang nam vương tự mình thừa nhận phản bội b ả n vương là cái loại người này à? ngạc thôn thiên ngươi không cần lo lắng b ả n vương sẽ không bức ngươi làm ngươi không nguyện ý sự tình giống như là nghĩ tới điều gì giang nam vương thần sắc trở nên n u h ò a hắn nhìn xem ngạc thôn thiên tiếp lấy lại quay đầu nhìn xem cái kia như pho tượng tương tiểu tranh tương tiểu tranh lúc này y nguyên duy trì cái kia một bộ lạnh lùng bộ dáng nàng cùng giang nam vương khác biệt trên mặt của nàng vĩnh viễn là một bộ lạnh lùng biểu lộ hoặc là nói nàng không lộ vẻ gì bản vương đợi một năm chính là muốn các loại một cái cơ hội bản vương muốn tranh một hơi không phải chứng minh bản vương ghê gớm cỡ nào bản vương là muốn nói cho nàng muốn để nàng biết bản vương mất đi bản vương tất cả đều muốn bắt trở về bản vương chưa hề hiệu c h u n g quá lớn tiểu thư thế nào phản nào bội. lần nữa quay đầu giang nam vương hung tợn nhìn xem ngạc thôn thiên ngựa khí xâm nhiên nói thời gian một năm hắn bị tương tiểu tranh vây ở đất hoang ròng rã thời gian một năm hắn là đại tấn hoàng triều vương tộc hắn sau khi chết vô số thuộc cấp vì hắn chết theo vô số tôi tớ đi theo dù là đến chết hắn đều là cao cao tại thượng hoàng tộc hoàng huynh của hắn sợ hai hắn địch nhân của hắn sợ hai hắn hắn kẻ thù chính trị căm hận hắn chỉ cần hắn tại thế thế gian này chưa hề có người dám như thế đối lại hắn tương tiểu tranh đem hắn cầm tù tại đất hoang để hắn một hoàng tộc đi giặt quần áo vẫn là tẩy một nữ nhân quần áo giang nam vương tất cả đều nhớ kỹ chỉ là khiếp sợ tương tiểu tranh thực lực hắn không thể không làm như thế hắn là vương tộc hắn biết chỉ cần cho hắn thời gian hắn luôn có cơ hội hắn y nguyên còn có cơ hội đông sơn tái khởi thế gian biến ảo vô thường không có vĩnh viễn vương triều nhưng cũng không có vĩnh viễn vô địch giang nam vương đang chờ hắn đang chờ một cơ hội như vậy hắn chờ đến hắn rốt cục chờ đến dạ minh tinh a ma lưu lại bí tịch tương tiểu tranh thế mà không cảm thấy hứng thú nàng thế mà không cảm thấy hứng thú đây chính là tiên nhân lưu lại bí tịch đây chính là cổ thần lưu lại công pháp giang nam vương bắt lấy cơ hội này hắn thừa dịp thanh lý bí cảnh cơ hội hắn liều mạng học tập hắn liều mạng hiểu rõ hắn đến cùng là ngốt trời kỳ tài dạ minh tinh nói dù là chính là a ma học tập lúc đều phải tốn hơn mấy tháng tài năng học được công pháp giang nam vương chỉ tốn mấy ngày ngắn ngủi giang nam thành phố đệ nhất thiên tài ngô đại hùng đối giang nam vương mà nói đó bất quá là chuyện cười lớn hắn một thân sở học bị quản chế tại ngay lúc đó học tập hoàn cảnh cái nào một hạng giang nam vương không phải tinh thông quỷ cốc tử hợp tung liên h à n h đạo trị quốc cầm kỳ thư hoạ bàng môn t ạ p học cái nào một hạng có hắn không hiểu rõ dù là thức tỉnh qua đi gặp được khoa kỹ thế giới kỳ quái hắn cũng có thể trong thời gian cực ngắn dung hội quán thông thiên tài thiên tài cho tới bây giờ là bị nghiền ép nếu như không phải tương tiểu tranh hạn chế hắn quá ác lo lắng tương tiểu tranh phát hiện hắn chân chính năng lực về sau đối với hắn chặt chẽ trông giữ hắn tại đất hoang làm ra thành quả tuyệt không phải như thế dạ minh tinh vì sao lại coi trọng hắn bởi vì hắn mới thật sự là thiên tài van g dội cổ kim thiên tài hắn chấn áp một thời đại đại tấn hoàng triều có hắn tại thời kỳ thiên hạ hướng bang không dám không theo mà dạng này một thiên tài hắn bị tương tiểu tranh vây ở đất hoang chỉ có thể làm một chút chỉ có thể làm một chút ngươi minh bạch bản vương trong lòng sao ngươi thật sự hiểu rõ qua bản vương sao lần nữa quay đầu giang nam vương hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m ngạc thôn thiên nói hắn nhận lấy quá nhiều bí khuất hắn chịu quá nhiều tra tấn tương tiểu tranh đem hắn r á n tại trên cây liễu cầm liễu dây leo quất hắn bộ dáng tương tiểu tranh khu xử để hắn thanh lý quần áo để hắn tới tiêu rừng liễu sự tỉnh rõ mồn một t r ư ớ mắt hắn nhưng là một cái vương tộc hắn nhưng là đại tấn hoàng tộc ngoại trừ hắn hoàng huynh bên ngoài trong thiên hạ nhất quyền cao chức trọng hoàng tộc tương tiểu tranh nàng làm sao dám nhưng đại tiểu thư về sau chưa từng hạn chế qua ngươi ngạc thôn thiên tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy giang nam vương như thế biểu lộ nó sững sờ nhìn xem giang nam vương nàng còn đem nguyên bản hạn chế ngươi c ả n h liêu thu hồi đi y miệng nếu như bản vương không phải thận trọng vì đất hoang bỏ ra nhiều như vậy đem địa tông tông môn một chút xíu kiến thiết ra nàng sẽ giải trừ bản vương hạn chế sao đây là bản vương hẳn là giang nam vương lúc này thần sắc trở nên có chút dữ tợn hắn nhìn xem ngạc thôn thiên ngựa khí kích động hắn chờ đợi ngày này thật lâu rồi hắn chờ đợi ngày này quá lâu tương tiểu tranh vô địch thân ảnh một mực đặt ở trên đầu của hắn để hắn thở không nổi hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ làm tương tiểu tranh giải trừ hắn phong ấn về sau vì để cho tương tiểu tranh đối với hắn càng yên tâm hơn hắn chỉ có thể càng cố gắng càng liều mạng hắn muốn để tương tiểu tranh biết hắn giang nam vương tại cái này đất hoang không thể thiếu chỉ có dạng này quyền lợi của hắn mới có thể càng lớn hắn có thể liên quan đến sự tình sẽ nhiều nhất giang nam thành phố tòa thị chính cùng hắn đạt thành giao dịch lợi dụng a ma lưu lại mấy quyển bí tịch hắn từ giang nam thành phố tòa thị chính liên tục không ngừng thu được tu luyện nguyên thạch có liên tục không ngừng nguyên thạch hắn có thể liều mạng học tập liều mạng trưởng thành nhật nguyện c à n khôn môn công pháp này chỉ là bắt đầu về sau theo giải mã bí tịch càng ngày càng nhiều sở học của hắn cũng sẽ càng ngày càng nhiều cam đoan thực lực của mình đồng thời cùng giang nam thành phố tạo mối quan hệ hắn có lòng tin tại mảnh đất hoang này bên trong chế tạo ra chân chính thuộc về hắn thế lực tới hắn giang nam vương sẽ từng bước quật khởi tại cái này bấp bênh niên đại lần nữa hướng thế nhân chứng minh hắn giang nam vương cả đời không kém ai đại tiểu thư đại tiểu thư ngạc thôn thiên lúc này không có đi chú ý giang nam vương nó chừng mắt dựng thằng đồng chân mắt hốc mồm giang nam vương sau lưng bóng lưng chương một trăm năm mươi bốn ta gọi h â n lan không ta gọi tương tiểu tranh hừ đồng dạng mánh khóe ngươi còn muốn trên người bản vương dùng hai lần ngạc thôn thiên ngươi bây giờ thế nhưng là bị bản vương cầm cố lại liền xem như muốn chạy cũng chạy không được giang nam vương không nhúc nhích tí nào hắn lạnh lùng nhìn xem ngạc thôn thiên cái này ngu xuẩn ca sâu yêu quả nhiên vẫn là cùng trước đó một cái chết đầu vóc trước đó lần thứ nhất hù dọa hắn lúc bởi vì giang nam vương chưa hề nghĩ tới ngạc thôn thiên sẽ cùng hắn chơi tâm cơ cho nên bị nó lựa gạt một lần nhưng lần này giang nam vương làm sao cũng sẽ không lại mắc lựa bị lựa gạt cái này ca cá sâu yêu mặc dù bị giam cầm nhưng nó là đại yêu nói không chừng còn có cái gì biện pháp thừa dịp hắn lúc xoay người lần nữa chạy trốn đã x ả y qua rồi một lần làm lần này hắn làm sao cũng sẽ không tin làm ngạc thôn thiên nói ra câu nói kia về sau giang nam vương cũng không có quen người mà là càng gia tăng hơn nhìn chằm chằm ngạc thôn thiên hắn muốn nhìn g i a hỏa này còn có cái gì mánh khỏe đại đại tiểu thư bên hai truyền đến một chàng thốt lên tương tiểu tranh lần theo thanh âm nhìn qua nàng nhìn thấy trước mắt có một cái thân ảnh quen thuộc một cái mọc da cá xấu đầu yêu quái nó vì cái gì gọi ta đại tiểu thư nó không phải yêu quái a xấu quá vì cái gì ta thế mà không có chút nào sợ hãi mê man g ánh mắt có rất nhiều không hiểu ta gọi cái gì ta giống như gọi h â n lan không đúng ta phải gọi tương tiểu tranh còn có cái gì còn có cái gì vì cái gì ta rất nhiều việc không nhớ gì cả tương tiểu tranh c h e lấy đầu nàng cảm thấy đại não giống như là bị thời gian ngừng lại nàng không cách nào suy nghĩ nàng không cách nào hồi ức hãn toàn bộ trong đại não ngoại trừ hai cái để nàng cảm thấy lạ lẫm lại tên quen thuộc bên ngoài cái gì đ ề u n g h ĩ không ra đại đại tiểu thư người thế nào đại tiểu thư ngươi làm sao một bộ vẻ mặt như thế ngạc thôn thiên là thật kinh ngạc nó nhìn xem chưa từng có từng sinh ra bất kỳ biểu lộ gì đại tiểu thư lúc này n h í u chặt lông mày nàng tựa hồ tại thống khổ nàng tựa hồ đang nhớ lại thế nhưng là tương tiểu tranh cho tới bây giờ liền không có biểu lộ cho tới bây giờ liền sẽ không đem ý nghĩ triển lộ cho nàng người nàng là thế nào nàng làm sao lại biến thành cái dạng này ừ bản vương nói qua đồng dạng mánh khóe bản vương sẽ không mắc lửa hai lần ngạc thôn thiên ngươi cảm thấy ngươi bây giờ như thế một cái biểu lộ sẽ để cho bản vương tin tưởng a oscar cút thật hẳn là từ ngươi đi lấy trở về giang nam vương nhìn xem ngạc thôn thiên trận mắt hốc mồm biểu lộ ý nguyên vẫn là lắc đầu đầu này ngu xuẩn cá sấu thật đúng là để hắn lau mắt mà nhìn hắn chưa hề nghĩ tới hắn sẽ từ một đầu cá sấu trên thân nhìn thấy như thế sinh động biểu lộ những cái kia oscar cút thật hẳn là đưa cho nó mà không phải những cái kia sẽ chỉ diễn kịch con hát vung ra bản đại gia đại tiểu thư thụ thương nàng rất khó chịu ngạc thôn thiên bắt đầu liều mạng rằng co tương tiểu tranh hiện tại bộ dáng thật giống như là nhận lấy cực lớn làm tổn thương nàng thống khổ ông đầu ngồi xồm xuống, xuống b ả vai có chút rung động ngạc thôn thiên chưa bao giờ thấy qua đại tiểu thư từng sinh ra biểu tình như vậy nàng thật thụ thương nàng là thật bị giang nam vương đả thương nặng tiểu bạch đã phát hiện tương tiểu tranh động tĩnh nó thừa dịp giang nam vương không chú ý bắt đầu chậm rãi lui về sau đi phương hướng chính là nước biết sông dạ minh tinh nguyên bản hút trượt lấy nước mũi hiện tại cũng không hút hắn cầm máy say gió t r ứ n g lăng lăng nhìn chằm chằm t ư ơ n g tiểu tranh a liệt cái này đại tỷ tỷ làm sao còn có thể động phải gặp phải gặp thừa dịp giang nam vương không chú ý dạ minh tinh bắp chân đạp một cái vội vàng t r ố n đi bốn phía trợt im lặng ngoại trừ ngạc thôn thiên còn tại liều mạng dãy g i a miệng bên trong lớn tiếng gầm thét không còn có thanh â m khác ừng ngực giang nam vương nuốt vào từng ngụm từng ngụm nước đột nhiên lặng im để hắn dự cảm đến không dây sự tình đã phát sinh nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ căm tức nhìn ngạc thôn thiên ngoài mạnh trong yếu quát ngạc thôn thiên ngươi lựa gạt không đến bản vương mà lúc này ngạc thôn thiên không nhìn giang nam vương gầm thét nó chỉ là sững sờ nhìn xem giang nam vương sau lưng thân ảnh thân ảnh kia đã kết thúc thống khổ nàng đứng lên sau đó đem ánh mắt chuyển đến bọn chúng bên cạnh trong mắt mê mang cho dù là ngạc thôn thiên cũng có thể thấy rõ ràng đại tiểu thư ngươi là thế nào đại tiểu thư ngươi là mất trí nhớ rồi sao ta là ngạc thôn thiên a ngươi còn nhớ ta không mặc dù ngạc thôn thiên không cách nào hành động nhưng nó vẫn là cao giọng kêu lên trước mắt đại tiểu thư khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề bằng không thì đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nàng tại mê mang nàng tại không biết làm sao n g ạ c ngất chơi nhu nhược thanh âm từ tương tiểu tranh miệng thảo luận ra nàng hơi giật mình mà nhìn xem ngạc thôn thiên nàng có thể cảm giác được cái này g i ữ tợn quái dị hồ cùng nàng rất tinh tường nhưng là nàng nghĩ không ra nàng không cách nào suy nghĩ nàng không cách nào hồi ức t đại tiểu thư ngươi có thể nói chuyện ngạc thôn thiên lần nữa kinh trụ tương tiểu tranh thế mà có thể nói chuyện tương tiểu tranh thế mà có thể nói chuyện rồi một mực dựa vào bộ kia điện thoại nói chuyện tương tiểu tranh thế mà có thể nói chuyện rồi chuyện gì xảy ra đến cùng chuyện gì xảy ra t a giang nam vương nghe được bên thai bỗng nhiên truyền đến thanh âm hít sâu một hơi lúc này hắn rốt cục nhịn không được như thiểm điện quay đầu lại ngay sau đó hắn liền thấy cái kia nguyên bản bị giam cầm thành pho tượng đại tiểu thư không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn lần này giang nam vương cả kinh trái tim đều m u ố n sống lại hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn đang có một cô kỳ dị rung động ngay tại cấp tốc n g à y lên làm sao làm sao có thể đại đại tiểu thư giang nam vương lắp ba lắp bắp hỏi nhìn đứng ở bên cạnh hắn tương tiểu tranh sau đó máy móc đem thân thể quay lại tương tiểu tranh thật từ giam cầm bên trong đi ra nàng thật từ giam cầm bên trong đi ra hoa ha ha ha đại tiểu thư ngươi có thể nói chuyện quá được rồi đại tiểu thư ngươi có thể nói chuyện á ngạc thôn thiên dù là bị giam cầm ở lúc này cũng kích động lên đại tiểu thư có thể nói chuyện đại tiểu thư có thể nói chuyện mặc dù không rõ vì cái gì đại tiểu thư biết nói chuyện nhưng đối ngạc thôn thiên mà nói là một cái cực tốt tin tức nhanh đại tiểu thư hảo hảo dọn dẹp một chút giang nam vương vừa rồi giang nam vương nói lời đại tiểu thư nghe được đi đại tiểu thư ngươi nhất định phải đem hắn rán tại dưới cây liễu hảo hảo rút một trận giá hỏa này học chút bản sự thật đúng là cho là mình cánh cứng cắp rồi muốn lên n g à i ngạc thôn thiên thúc g ụ c tương tiểu tranh trong mắt tràn đầy hưng phấn cái này giang nam vương trước đó hoành vô cùng xem xét chính là rất lâu không có bị đại tiểu thư thu thập n g a ra hiện Thư tại nên để Đại Tiểu nên để chương o hắn l lúc này trận một ắ t m n hắn hoàn o nào, hoàn à n không nói dám lời trăm o à hành n không những động Tương khác. dám có Tiểu t a n năm mươi lăm i ã thú ý thức tương tiểu tranh mê mang nhìn xem ngạc thôn thiên sau đó quay đầu nhìn một chút dọa đến có chút hồn bất phụ thể giang nam vương hắn đang sợ a hắn vì cái gì sợ hãi hắn sao có thể sợ hãi hắn là một cái nam nhân vì cái gì cần sợ hãi mặt khác hắn là ai hắn làm cái gì một cái tay chậm rãi đưa ra ngoài tương tiểu tranh cũng không có chủ động nghĩ như vậy chỉ là thuận theo tự nhiên thuận theo tự nhiên tay liền đưa ra ngoài động tác này tựa hồ làm rất nhiều lần động tác này tựa hồ diễn luyện rất nhiều lần căn bản không cần tương tiểu tranh suy nghĩ nhiều tay liền tự động đưa ra ngoài đón lấy năm cái n h á n h ngón tay ngọc sát nhập đến cùng một chỗ mà làm đến bước này lúc trong ư ơ n g tiểu t a n chân h khắp khí cảm giác được dưới chân khắp mặt đất có cái gì khí tức mặt gì dưới đất vọt v à Một cố k h ô nói cũng không đến nàng gan bàn chân, tiếp theo từ gan bàn chân lan tràn đến nàng bàn Trong dưới chui tiếp Đi thôi. rõ rõ được được đất tức khí theo tả từ từ tay. vào mơ hồ tương tiểu tranh tựa hầu nghe đến đại địa nỉ non kia là quen thuộc nhất bất quá thanh âm kia là quen thuộc nhất bất quá khí tức không có khả năng vâng tương tiểu tranh vẫn là đem tay vung ra ngoài trong mắt nàng đều là mê man g nhưng nàng bàn tay cũng không mê man g một cố mang theo đại địa lực lượng c u ồ n g bạo bị hội tụ ở lòng bàn tay đ ó lấy cái tay kia lấy hoàn toàn không cách nào bị quan sát được tốc độ d á n tại giang nam vương trên mặt toàn bộ đất hoang cuốn lên một trận gió bão mà ở vào gió báo trong trận nhãn chính là giang nam vương a thân ảnh giống như là như đạn tháo chỉ một chút giang nam vương liền bị tương tiểu tranh đập bay ra ngoài cái bóng của hắn s ẹ t qua một đầu hư tuyến trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi mà bên trong lòng đất giang nam vương trước đó chỗ đứng phong bạo sinh ra đất nước một cái cự đại đất sụt cái hố như vậy sinh ra đến từ nước biết sông nguồn nước rất nhanh liền đem cái này cái hố rót đầy đ ó lấy một cái gần khoảng một mẫu đầm nước nhỏ như vậy hình thành tiếp xuống đâu tiếp xuống ta muốn làm gì mê mang nhìn xem bàn tay của mình tương tiểu tranh có thể cảm nhận được một loại lạ lẫm cùng cảm giác quen thuộc lạ lẫm là tương tiểu tranh không thể tin được nàng một bàn tay uy lực có thể như vậy cường đại quen thuộc là tương tiểu tranh thân thể nói cho nàng chỉ cần một tắt này chỉ cần một tắt này như vậy đủ rồi h a ha ha ha đại tiểu thư quả nhiên là vô địch ngạc thôn thiên cao hứng bừng bừng nhìn xem tương tiểu tranh trước mắt tương tiểu tranh mới là nó trong ấn tượng cái kia vô địch tương tiểu tranh nha giang nam vương tính là gì ra rắn cũng dám chạy tới tìm đại tiểu thư phiến phức đều không cần đại tiểu thư sử dụng năng lực gì một bàn tay là có thể đem giang nam vương đánh n g ấ t x ỉ u nhìn thấy giang nam vương bị đánh bay ngạc thôn thiên phát hiện giang nam vương thực hiện trên người nó giam cầm hoàn toàn biến mất nó lung lay to lớn đầu lâu đang định mở miệng chủ động đi đem giang nam vương thân thể kéo về lúc đột nhiên xảy ra dị biến nguyên bản bình thường tương tiểu tranh lần nữa thay đổi một c ố khiến người ta run sợ đ oán khí từ trên người nàng xông ra vô tận đ oán khí rất nhanh liền bao phủ tương tiểu tranh xung quanh c h i t để đưa nàng bao vây lại giống quen thuộc mà thanh âm xa xôi bỗng nhiên từ tương tiểu tranh miệng bên trong kêu lên nàng đưa ánh mắt chăm chú tập trung vào ngạc t h ô n thiên trong mắt mê man g cũng không thấy nữa chỉ có chỉ có trần trùi oán hận đại đại tiểu thư người người người thì thế nào ngạc thôn thiên nhìn xem tương tiểu tranh vậy không có bất luận cái gì thần thái ánh mắt lần nữa kinh trụ cái này ánh mắt nó rất quen thuộc nó hết sức quen thuộc ngạc thôn thiên tại nó vẫn là cái kia một đầu cá xấu lúc ngạc thôn thiên tại nó còn là lần đầu tiên tiến vào cái kia rừng liễu lúc tương tiểu tranh nhìn nó ánh mắt chính là như thế nó là miệng của nàng lương nó là h ắ n đồ ăn đại tiểu thư người tỉnh đại tiểu thư giống tương tiểu tranh cũng không tính cùng ngạc thôn thiên nói nhảm làm nàng nhìn thấy ngạc thôn thiên liền đứng tại nàng bên cạnh lúc nàng trong nháy mắt liền n h à o tới ngạc thôn thiên căn bản cũng không có năng lực phản kháng nó cũng không có tâm tư phản kháng nó sững sờ nhìn xem tương tiểu tranh đánh tới há miệng ra cái kia hàn quang bắn thẳng đến răng ánh mắt kia khát vọng vô tận đoán khí bọc lại ngạc thôn thiên bốn phía đã biến thành quỷ vực cỏ xanh tại khô héo t â y cối tại đ ứ t gãy hoán khí quét sạch qua đi hết thể không có một ngọn cỏ a a a đại tiểu thư người tỉnh người tỉnh ngạc thôn thiên liều mạng dãy rùa lúc này tương tiểu tranh tựa như là kinh khủng nhất như da thú nhào tới trên người của nó nàng kéo xuống ngạc thôn thiên trên thân cái kia có thể xưng toàn bộ đất hoang không ai có thể đánh phá r a thịt nàng sinh uống ngạc thôn thiên phá vỡ r a thịt bên trong dốc rách máu tươi ngạc thôn thiên thống khổ t r u lên nó đang dãy rùa nó tại dùng tận lực khí toàn thân dãy rùa thế nhưng là nó dễ rùa không ra nó không tránh thoát được tương tiểu tranh lúc này giống như là kẹo da trâu gắt gao dính tại trên người của nó vô tận đoán khí ngay tại thôn vệ lấy trong cơ thể nó yêu khí nó không kiên trì được bao lâu vê anh đang lúc ngạc thôn thiên nhắm mắt lại chờ chết lúc tương tiểu tranh bỗng nhiên ngừng lại thân thể của nàng một trận ngay sau đó bao vây lấy tương tiểu tranh đoán khí toàn bộ bị hút vào đại điện sau đó tương tiểu tranh ngừng lại nàng thật nhanh từ trên thân ngạc thôn thiên nhảy xuống tới phun ra miệng bên trong còn lưu lại ngạc thôn thiên trên người huyết n h ụ sau đó lui lại mấy bước máy móc cấm thanh tùy theo mà tới đi đem giang nam vương bắt trở lại lạnh lùng tương tiểu tranh lúc này không còn quan tâm ngạc thôn thiên tầm mắt của nàng nhìn qua giang nam vương đánh bay vị trí không n ú t đ í c h hướng dạ lúc này trong lòng có như sóng lớn l a n lộn giang nam vương thế mà đem tương tiểu tranh ý thức kéo ra ngoài h ắ n thế mà đem tương tiểu tranh cho tỉnh lại nhật n g u y ệ t càn khôn đem hướng dạ đuổi ra khỏi tương tiểu tranh bản thể đ ó lấy lại đem tương tiểu tranh ý nghĩ của bản thể triệt để giang cẩm tương tiểu tranh thoát ly hướng dạ q u ả n khống rất hiển nhiên nàng chỉ là một cái vô ý thức g i ã thú tham lam đói khát ngoại trừ trong đầu nồng đậm đoán hận chi khí bên ngoài không còn có cái khác hướng dạ không nghĩ tới chính là giang nam vương đem tương tiểu tranh g i ã thú ý thức cho cầm cố lại sau thuộc về tương tiểu tranh chân chính ý thức ra nàng nắm trong tay thân thể quyền chủ động nàng khôi phục lại cái này hoàn toàn để hướng dạ không nghĩ tới nguyên bản hướng dạ còn muốn tiếp tục quan sát nhưng rất đáng tiếc giang nam vương đối tương tiểu tranh thực hiện giam cầm đã bị giải khai cái k i a t h u ộ c về tương tiểu tranh dã t h u ý thức lần nữa trở về nàng áp chế tương tiểu tranh chân chính ý thức tương tiểu tranh lần nữa trở thành dã thú hướng dạ gửi hy vọng tương tiểu tranh có thể chân chính khôi phục nhưng rất hiển nhiên nàng không phải dã t h u ý thức đối thủ nàng không cách nào kháng cự dã t h u ý thức đối nàng ăn mòn giam cầm mới bị giải khai dã giả t h u ý thức lần nữa đem tương tiểu tranh ép xuống bất đắc dĩ hướng dạ đành phải xuất thủ lần nữa đem g i ã thu ý thức cho c h ấ n áp xuống lại không c h ấ n áp ngạc thôn thiên thật sẽ bị tương tiểu tranh cho nuốt vào mà lại trên người nàng phát ra h o à n khí sẽ đem toàn bộ đất hoang phá hủy g i ã thu ý thức nàng trở nên cường đại chương một trăm năm mươi sáu xa lạ đại tiểu thư nước miếng của ngươi đều lưu đến ta trên đầu thả ta xuống chính ta sẽ đi g i ạ minh tinh liều mạng dãy rồi lấy cái này cá sấu yêu đem giang nam vương bắt sau khi trở về phát hiện giang nam vương đã triệt để lâm vào hôn mê nhất thời bán hội để đại tiểu thư hỏi không ra tình huống như thế nào tới về sau tương tiểu tranh liền sai xử nó để nó đem cái này tiểu thí hải cũng bắt trở về chính là cái này tiểu ra hỏa dạy cho giang nam vương mới b ả n sự chính là cái này ra hỏa để giang nam vương đến tìm đại tiểu thư phiến phức ngạc thôn thiên trước đó còn không rõ ràng lắm bây giờ bị đại tiểu thư một điểm tình trong nháy mắt liền hiểu tới cái này tiểu thí hải đầu nhưng tinh chỉ tiếc không có một chút b ả n sự ngạc thôn thiên chạy tới r ỗ i ra móng đuốt đem hắn cho nhấc lên hiện tại t i ể u gia hỏa này chính trên tay nó liều mạng dãy r ù a người cái này tiểu thí hải nhân tiểu quỳ đại bản đại gia k é m chút liền bị giang nam vương cho chơi chết nghe nói giang nam vương học mới bản sự là ngươi dạy tới tới tới ngươi hôm nay nếu là không dạy ta mấy môn lợi hại công pháp bản đại gia phân đều cho ngươi đánh ra đến ngạc thôn thiên cười toe toét to lớn huyết b u ồ n đại khẩu dựng thẳng đồng chăm chú nhìn trên móng đuốt dẫn theo tiểu thí hải nó thật không nghĩ tới cái này tiểu thí hài lại có bản lánh lớn như vậy tuy tiện dạy giang nam vương một tay liền có thể để giang nam vương trở nên lợi hại như thế xem ra cái này tiểu thí hài trên người bí mật không y ta các loại đại tiểu thư hỏi xong lời nói nó đến ý n g h ĩ n g h ĩ cách từ tiểu gia hỏa này trên thân móc ra ít đ ồ tới tốt tốt tốt không có vấn đề nhưng là ngươi trước thả ta xuống miệng ngươi nước lưu tại ta trong cổ dạ minh tinh như cũ tại không ngừng dẫy rồi lấy cái này ca cá s ấ u muốn học cấm pháp đến lúc đó tìm mấy cái công pháp l ử a gạt l ử a gạt coi như xong hiện tại đến cân nhắc đợi lát nữa nhìn thấy tương tiểu tranh nên làm cái gì dạ minh tinh hoàn toàn không nghĩ tới bị giang nam vương giam cầm tương tiểu tranh còn có sức phản kháng đây chính là nguyên tộc chấn áp bí tịch hàn a ma thân phận cho dù là tại nguyên trong tộc bộ cũng không tầm thường nó tu luyện công pháp cũng không so phổ thông nguyên tộc nhân tu luyện đồng dạng có thể coi là là như thế này nhật n g u y ệ t càn khôn vẫn không có cầm cố lại tương tiểu tranh nàng động linh hoạt động về phần tình huống ở phía sau dạ minh tinh không thấy được đến tiếp sau phát sinh sự t ì n h nhưng thông qua ngạc thôn thiên miêu tả có thể đạt được giang nam vương hạ tràng rất thê thảm hắn bị cái kia đại tỷ tỷ một bàn tay phiến hôn mê bất tỉnh đây chính là cường đại giang nam vương đất hoang bên trong duy hai cực tử chi linh hắn lại bị cái kia đại tỷ tỷ trực tiếp đánh cho hôn mê qua đi cái này đại tỷ tỷ đến cùng lai lịch gì cùng là cực tử chi linh vì cái gì cái kia đại tỷ tỷ sẽ như thế cường đại không không phải cường đại mà nói mà là mạnh đến mức không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói nàng dựa vào cái gì có thể mạnh như vậy nàng dựa vào cái gì cũng bởi vì a ma nói qua nàng mới là a ma lựa chọn người a dạ minh tinh không phục giang nam vương mới là người thích hợp nhất giang nam vương mới là hắn cần có người mà không phải cái kia cả ngày xù mặt không nói một lời đại tỷ tỷ ta lựa chọn sẽ không sai giang nam vương mới là trong mắt lóe lên vẻ kiên định dạ minh tinh t i ể u hạ định quyết tâm đại tiểu thư cái này tiểu thí hài mang về giang nam vương tỉnh lại sao đem dạ minh tinh tùy tiện hướng dưới mặt đất q u o n g ra mặc kệ dạ minh tinh đầy bụi đất bộ g á n g ngạc thôn thiên liền bắt đầu tìm giang nam vương thân ảnh rất nhanh giang nam vương hôn mê bộ g á n g liền xuất hiện ở ngạc thôn thiên trước mắt lúc này giang nam vương hình tượng cực kỳ thê thảm toàn thân trên dưới không có một chỗ không bị tổn thương mà trên mặt bởi vì giang nam vương bản thể là thi vương nguyên nhân mặt của hắn thật không có giống người bình thường dạng sưng lên mà là trực tiếp sụp đổ xuống dưới đại tiểu thư một bàn tay trực tiếp đem giang nam vương đánh thành một cái bộ dáng khác ngạc thôn thiên lúc ấy nếu không phải nhìn xem cái kia quen thuộc quần áo nó đều không nhận ra người kia lại là giang nam vương trước đó không phải thật lợi hại sao hiện tại còn không phải cùng lợn chết đồng dạng ngạc thôn thiên lung lay to lớn đầu lâu nhìn xem trước đó không ai bị nổi giang nam vương ghét bỏ nói mà một bên hướng dạ cũng không có chú ý ngạc thôn thiên ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m dạ minh tinh ánh mắt bên trong đều là lạnh lùng a ta biết ta biết đại tỷ tỷ muốn hỏi cái gì cái kêu nhật n g u y ệ t càn khôn là ta dạy cho giang nam vương uy lực hoàn thành a đại tỷ tỷ có hứng thú hay không học một ít dạ minh tinh ghét bỏ xoa xoa chỗ c ổ n g ụ m nước l a u xong sau gặp tương tiểu tranh trực lăng l ă nhìn g n c h ầ m c h ầ m hắn không nói một lời hắn rất nhanh liền minh bạch đại tỷ tỷ ý tứ mặc dù nhật n g u y ệ t càn khôn bị cái này đại tỷ tỷ không biết dùng cái gì biện pháp phá giải nhưng rất hiển nhiên cái này đại tỷ tỷ đã hiểu nhật n g u y ệ t cản khôn chỗ cường đại nếu như đại tỷ tỷ muốn học tập hắn không ngại nói cho nàng biết hướng dạ lắc đầu hắn cũng không quan tâm nhật n g u y ệ t cản khôn môn bí pháp này uy lực lúc trước hắn liền có biện pháp đột phá giang nam vương gây cho tương tiểu tranh giam c ầ m lực lượng của đại địa xa không tại đây hắn quan tâm là tương tiểu tranh hắn quan tâm là tương tiểu tranh tương tiểu tranh là chân chính thức tỉnh mà không phải giống lần trước như thế vô ý thức chạy đến giang nam thành phố chạy đến cái kia phế tích bên trong nàng là chân chính thức tỉnh nàng biết nói chuyện không chỉ là vẹn vẹn như là dã thú kêu to nàng có ý thức nàng sẽ mê mang hỏi tham khả năng ký ức đã có chỗ thiếu thốn cho nên đem một chiêu kia lại dùng đến trên người của ta máy móc âm thanh trong đại sảnh vang lên a dạ minh tinh sững sờ hắn cho là lỗ thai mình nghe lầm hắn chừng trong mắt nhìn trước mắt đại tỷ tỷ đại tỷ tỷ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ hai con ngươi bên trong chỉ còn lại vô tận lạnh lùng đại tỷ tỷ ngươi không muốn học tập môn công pháp này sao giống như là lại xác nhận dạ minh tinh hỏi lần nữa hướng dạ lần nữa lắc đầu hắn đối nhật nguyệt cản khôn không có bất kỳ cái gì hứng thú duy nhất cảm thấy hứng thú chính là tương tiểu tranh hắn học cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn không cách nào sử dụng đến tương tiểu tranh trên thân hắn không cách nào đem tương tiểu tranh chân chính ý thức cho lôi ra tới hắn học những thứ này có ý nghĩa gì hắn chỉ muốn để tương tiểu tranh r a chân chính tương tiểu tranh r a a đại tỷ tỷ ta sẽ không ta sẽ phải đã sớm mình dùng đến a chỗ nào còn cần giang nam vương tại đại tỷ tỷ trước mặt biểu hiện ra đại tỷ tỷ cái này nhật n g u y ệ t càn khôn lợi hại như thế ngươi thật không có hứng thú không nguyện ý học a dạ minh tinh nguyện đầu nhìn trước mắt đại tỷ tỷ hắn phát hiện hắn là thật không cách nào suy đoán ra cái này đại tỷ tỷ ý nghĩ nàng tựa hồ đối với nhật n g u y ệ t càn khôn cảm thấy rất hứng thú nhưng tựa hồ lại đối nhật nguyện càn khôn không có hứng thú trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì hoàn toàn không thể lý giải mà ngạc thôn thiên lúc này ngừng quan sát giang nam vương tình huống cử động nó kinh ngạc n g n g đầu nhìn thoáng qua đại tiểu thư nó thế nhưng là nhớ rõ đại tiểu thư tựa hồ mê mang qua một trận mà tại cái kia mê mang quá trình bên trong cái kia để nó vì đó tim đập nhanh gầm thét cũng chạy ra cũng tức là nói đại tiểu thư thể nội tối thiểu có hai cái nhân cách khác nhau không đúng hẳn là ba cái t đại tiểu thư tình huống rất quỷ dị a lặng lẽ quan sát một chút tương tiểu tranh ngạc thôn thiên trợt phát hiện trước mắt đại tiểu thư ở trong mắt nó trở nên lạ lẫm chương một trăm năm mươi bảy tung tích hướng dạ cũng không có lấy giang nam vương như thế nào nguyên bản hướng dạ thật đúng là có ý nghĩ đem giang nam vương g á n tại l i ê u tinh tinh dưới cây hảo hảo thu thập hắn một trận hắn không nghĩ tới giang nam vương thế mà còn không hết hy vọng còn muốn trái lại cưới tại trên đầu của hắn thật sự là rất lâu không thu thập hắn cánh cứng cắp rồi muốn tạo phản nhưng hướng giả cân nhắc một phen về sau tạm thời vẫn là b ô n g tha giang nam vương toàn bộ đất hoang trước mắt cũng chỉ có giang nam vương sẽ nhật n g u y ệ t càn khôn mặc dù hướng giả bức bách giả minh tinh đem nhật n g u y ệ t càn khôn bí tịch đem ra đưa cho ngô đại hùng cái này giang nam thành phố thiên tài nhưng rất đáng tiếc ký thác hy vọng ngô đại hùng hoàn toàn không cách nào học tập nhật n g u y ệ t càn khôn hắn chỉ thích nước hắn chỉ thích thủy hệ dị năng đối với khác dị năng mặc dù cũng có không tầm thường tạo nghệ nhưng so với thủy hệ dị năng cái khác hoàn toàn không thể nhìn trách không được giả minh tinh không coi trọng nô đại hùng khả năng ở trong mắt giả minh tinh nô đại hùng chỉ là am hiểu nào đó một loại chuyên môn thiên tài cùng giang nam vương toàn hệ thiên tài không cách nào tương đối cũng chính là bởi vì đây hướng dạ chỉ có thể gửi hy vọng trên người giang nam vương chờ hắn thức tỉnh q u a đi tại để hắn đ ố i tương tiểu tranh thi triển một lần nhật nguyện cắn khôn hướng dạ muốn nhìn đem tương tiểu tranh thể nội g i ạ thu ý thức ngăn chặn về sau chân chính tương tiểu tranh vẫn sẽ hay không lần nữa thất tình đại tiểu thư giang nam vương đến cùng là làm cái gì biến thành cái dạng này tây hồng thế nhìn xem luyện thi trong trận nằm giang nam vương trên mặt không ngừng run rẩy giang nam vương nửa bên mặt cũng không được hình người tây hồng thế hoàn toàn nghĩ không ra đến cùng là sức mạnh lớn đến cỡ nào tài năng đem đất hoang bên trong cường đại nhất giang nam vương đánh thành bộ dáng như thế mặc dù trong đầu hắn có một cái đại khái suy đoán nhưng hắn không dám trực tiếp hỏi chỉ có thể viện chuyển đem nội tâm nghi vấn nói ra thăm dò thăm dò hạ đại tiểu thư có thể hay không nói cho hắn biết một chút tình huống này tây trường môn ngươi nhìn kỹ đây là phản bội đại tiểu thư hạ tràng giang nam vương tự cho là học được một chiêu nửa thức liền chạy đến tìm đại tiểu thư phiến phức hiện tại ngươi xem một chút như con cá chết nếu không phải đại tiểu thư thiện tâm giang nam vương liền bị đại tiểu thư cho tươi sống c h ụ c chết hướng dạ chưa mở miệng ngạc thôn thiên liền lung lay đầu lâu mở miệng giải thích ở trong mắt ngạc thôn thiên đại tiểu thư vẫn là lưu thủ tại đem giang nam vương đập choáng về sau cũng không tiếp tục tìm giang nam vương phiên phước nếu là đổi lại ngạc thôn thiên đến tay chân đều muốn tháo hắn mấy đầu thật sự là rất đáng hận ỉ vào mình học được một chiêu nửa thức liền coi chính mình có thể đối đại tiểu thư vô lý thật không hảo hảo thu thập hắn hắn không biết mình c â n lượng mà hướng dạ cũng không nghĩ nhiều như vậy hắn yên lặng nhìn chăm chú lên luyện thi trên đài nằm ngang giang nam vương lấy điện thoại di động ra rất nhanh máy móc gâm thanh liền truyền ra giang nam vương đại khái cần bao lâu mới có thể thức tỉnh hướng dạ hiện tại vội vàng muốn giang nam vương thức tỉnh sớm biết giang nam vương có thể đem tương tiểu tranh chân chính ý thức lôi ra đến hắn lúc trước liền không nên đem đại địa c h i lực hội tụ đến tương tiểu tranh trên tay không hẳn là ít điểm tụ tập tình huống lúc đó tương tiểu tranh thể nội oán hận chi khí toàn bộ bị giam cầm hoàn toàn liền giống như người bình thường hướng dạ nếu như không cho tương tiểu tranh cung cấp bản thể lực lượng tương tiểu tranh căn bản là không đánh nổi giang nam vương đừng nói đem giang nam vương đánh ngất xỉu nói không chừng tương tiểu tranh một bàn tay xuống dưới đoán chừng mình tay đều sẽ gây xương giang nam vương dù là ở trong mắt hướng dạ tại nhỏ yếu hắn cũng là siêu quần bạc tụy tám thi vương là giang nam trong thành phố cao thủ đứng đầu nhất lấy tương tiểu tranh phổ thông cương thi thân thể căn bản là không cách nào đối giang nam vương tạo thành tổn thương về phần dưới mắt kết quả này vậy cũng là chính hắn gieo ó gật bão đáng đời hướng dạ cảm thấy mình không có đem hắn một lần nữa phong tại vách quan tài bên trong đã coi như là xứng đáng hắn cái này đại tiểu thư giang nam vương thụ thương rất nghiêm trọng mà lại hắn lại là hắn lại là thi vương ta cũng không rõ ràng hắn lúc nào sẽ tỉnh khả năng chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh cũng có thể là một mực sẽ không thức tỉnh giang nam vương thực lực vượt qua ta lý giải tây hồng thế mồ hôi chảy ròng ròng nhìn xem tương tiểu tranh ngạc thôn thiên đã đem giang nam vương tình huống nói rõ ra xem ra đúng như hắn sở liệu giang nam vương là bị đại tiểu thư đập choáng giang đạo lý tây hồng thế hiện tại đối giang nam vương đến cùng là choáng lấy trạng thái vẫn là triệt để tử vong trạng thái đều có chút không p h â n rõ giang nam vương bản thân liền là cương thi trong thân thể không có bất kỳ cái gì khí tức hắn ngất đi cùng triệt để tử vong hoàn toàn không cách nào phân biệt hắn cũng không rõ ràng giang nam vương đến cùng còn có thể hay không tỉnh lại đây chính là siêu quần b mặt h ụ y thi vương hắn đường long đường h ổ huynh đệ dù là có chỗ tinh tiến hiện tại cũng bất quá mức lô hỏa thuần thanh giang nam vương cao hơn bọn hắn quá nhiều hoàn toàn không có nhưng có tham khảo đối tượng hắn hiện tại đem giang nam vương bày ở luyện thi trên đài chỉ là tại làm hết sức mình hướng dạ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ t r â m ngâm nửa ngày máy móc â m thanh lần nữa từ hướng dạ trong điện thoại di động truyền ra hảo hảo chiếu khán giang nam vương nếu như hắn tỉnh trước tiên cho ta biết giao phó xong một câu nói kia hướng dạ liền vội vàng rời đi ngay tại vừa rồi trong rừng đào đào yêu yêu hướng hắn truyền đến tin tức tựa hồ có lời gì nghĩ nói rõ với hắn tỉ tỉ tỉnh hướng dạ an tĩnh ngồi trên người đào yêu yêu mặc cho vô tận hoa đào đem hắn bao phủ lúc này hướng dạ hoàn toàn biến thành hoa người đang nghe đào yêu yêu hỏi thăm về sau hướng dạ nhẹ gật đầu tương tiểu tranh thức tỉnh cùng hướng dạ quay về đại địa liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu đều rõ ràng tương tiểu tranh k h í tức cho dù là rời xa rừng đảo rừng liễu bên ngoài các nàng đồng dạng có biện pháp của mình cảm giác được chỉ là đem so sánh với tương tiểu tranh thức tỉnh liễu tinh tinh hay là vô cùng sợ hãi nàng biết tỉ tỉ thức tỉnh nhưng nàng không dám hỏi cũng không dám thúc đẩy cảnh liễu tìm hiểu tương tiểu tranh tình huống đối nàng mà nói tỉ tỉ thật có có thể sẽ đem nàng n ổ t ậ n ước thậm chí trực tiếp giết nàng liễu tinh tinh không dám tùy tiện nếm thử không dám hỏi đến cũng chỉ có đào yêu yêu về sau thức tỉnh đào yêu yêu bởi vì cùng tương tiểu tranh không c ó thâm cựu đ ạ i hận cho nên nàng có thể thận trọng hướng phụ thân hỏi thăm hướng phụ thân tìm hiểu hạ tương tiểu tranh tình huống cái kia nàng tại sao lại ngủ thiếp đi lòng đất ba động tùy theo mà đến đào yêu yêu tựa hồ rất quan tâm tương tiểu tranh tình huống đối nàng mà nói tương tiểu tranh liền thật là tỷ tỷ nàng chỉ là nàng không biết tỷ tỷ của nàng có thể hay không nhận nàng cô muội muội này đây là một kiện để phụ thân rất đau đớn đầu vóc cố sự yêu yêu ngươi vẫn là nói cho ta trong rừng đảo chuyện gì xảy ra đem trước ngươi nói cho ta long hổ quan vân ẩn trưởng giáo muốn tới nhưng phụ thân cũng không có cảm nhận được vân ẩn trưởng giáo tung t í c h a lần nữa cảm thụ được bản thể bên trên tình huống hướng dạ căn bản cũng không có phát hiện vân ẩn trưởng giáo bóng dáng g i a hòa này hướng dạ thế nhưng là trọng điểm chú ý đối tượng c h ư một trăm năm mươi tám vân ẩn trưởng giáo cùng v i ệ t binh toàn bộ rừng đảo hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ gió thổi qua đảo lá phát ra tốc tốc tiếng vang không còn có thanh âm khác. thanh chậm hướng thể. còn Bên trong lòng đất, đến nói truyền đến bản có đất, từ âm yêu yêu đào lời dãi dạ vân ẩn trường giáo cho hắn các đệ tử phát tới tin nhắn một loại lợi dụng phù lục truyền thâu tin nhắn hướng dạ khó mà phát giác bất quá một mực chú ý ngọc chân đạo nhân một đoàn người đào yêu yêu phát hiện cái này không rõ lai lịch tin tức vân ẩn trường giáo chính là cái kia bị phụ thân đánh chạy quán chủ hắn tới hắn không chỉ có tới nghe ngọc chân đạo nhân cùng hắn các sư huynh nói đến hắn còn mang đến viện binh đào yêu yêu nhẹ nhàng nói người này phụ thân một mực rất chú ý phụ thân không chỉ có cùng nàng nói qua cũng cùng liêu tinh tinh nói qua thậm chí còn cùng đất hoang bên trong quỷ thành bên trong những cái kia bọn lệ quỷ nói qua nếu như phát hiện vân ẩn t r ư ở n g giáo tung tích nhất định phải nói rõ với hắn mặc dù không rõ ràng phụ thân vì cái gì lo lắng cái kia t r ư ở n g giáo nhưng đào yêu yêu vẫn là đem tình huống trước tiên phản hồi cho hướng dạng phù lục truyền thâu né tránh bản thể điều tra đồng thời lại bởi vì ta đối dừng đào những đạo sĩ này không quan tâm mới đào ư Hướng a A. đến đầu. đã tình huống hiện hắn tại gật thị khẽ Biểu dạ rõ r n chuyện này. Đang lúc hướng còn muốn nói nhiều n g lúc lúc à dạ hướng giật mình, có người quen chính hướng phía vị trí của hắn người tới. quen giật dạ trí tìm có của vị yêu yêu người những này, thân gấp ư đi xem thật t phụ kỳ gấp những đạo sĩ r ớ cũng cùng khách c nhân tâm sự. Đào yêu yêu cũng cảm nhận được bóng người chính hướng hắn bản thể c h ỗ t ớ i lòng đất ba động cấp tốc vang lên xanh biếc đào l á càng là phát ra một trận tiếng vang kịch liệt thật lâu đào yêu yêu lúc này mới nhẹ nhàng nói phụ thân yêu yêu cũng nhanh hơn sinh nhật đâu mà đang định rời đi hướng dạ thân ảnh dừng lại hắn nâng lên dưới mặt đất tản mát cánh hoa đảo sau đó mở miệng nói ra phụ thân biết đến la trưởng phòng một đoàn người khi tiến vào rừng đảo lúc cũng không có đi trước tìm tường tiểu tranh mà là tại rừng đảo bên ngoài cũng chính là trình nhất phàm mới tu kiến tử vi quan ngừng lại cả tòa đạo quán bởi vì có tòa thị chính nâng đỡ đã coi như là làm xong so với ngọc chân đạo nhân một đoàn người tử vi quan quy mô hưng vĩ chiếm diện tích khoảng chừng mấy chục mẫu bất quá tử vi quan mặc dù đã xây thành nhưng trong quán cung phụng pho tượng l ắ c đắc không có mấy mà la trưởng phòng một đ o à n người vừa vặn liền đi tới trình nhất phàm đạo quan bên trong hắn nhìn xem trên đại điện pho tượng yên lặng nhẹ gật đầu lúc này trong đại điện cung phụng pho tượng rõ ràng là trình nhất phàm lúc này trình nhất phàm pho tượng nhưng so sánh giang nam thành phố thần u y quan trình nhất phàm sinh động nhiều điều khác pho tượng người thế nhưng là hoàn toàn dựa theo trình nhất phàm bộ dáng chỗ liêu chế mặc kệ là ánh mắt thần s á c diện mạo tận lực cùng người vượn rửa s á t vào trước đó tại giang nam thành phố thần uy quan bên trong pho tượng cần đối mặt đại chúng đ i ề u khắc đại sư cần chậm rãi đôi trình nhất phàm tượng nặn tiến hành sửa chữa để thế nhân lặn m ặ c rời hóa chậm rãi tiếp nhận nhưng thần uy quan bị hủy đồng thời trình nhất phàm tập trung tinh thần tại trong rừng đảo thành lập mới đạo quán dị năng cục không cách nào cải biến trình nhất phàm tâm ý chỉ có thể làm thỏa mãn trình nhất phàm nguyện nơi này người bình thường sẽ không tới cũng sẽ không có người đến như vậy hoàn toàn căn cứ trình nhất phàm chế tác pho tượng có thể công khai bày ở mặt bản không chỉ có là trình nhất phàm pho tượng liền ngay cả n ô đại hùng pho tượng cũng đã chế thành hiện tại bày ở mặt khác một tòa trong đạo quan toàn bộ thần uy quan có đạo xem hơn mấy chục tòa hiện tại ngoại trừ trình nhất phàm cùng n ô đại hùng đạo quan bên trong cung phụng pho tượng bên ngoài cái khác cung phụng trên đài không có vật gì rất hiển nhiên những cái kia không có cung phụng đạo quan là vì kẻ đến sau làm chuẩn bị la trưởng phòng thu hồi đối trình nhất phàm pho tượng quan sát hắn quay đầu nhìn phía sau một đám dị năng d i muốn nói gì nhưng nói đến bên miệng vẫn là nuốt xuống đi thôi cái k h á c cũng không có gì có thể nhìn nói xong la trưởng phòng vượt qua đám người hướng phía đào yêu yêu phương hướng đi đến bất quá la trưởng phòng vừa ra cửa liền thấy tương tiểu tranh liền hướng phía bọn hắn đi tới hướng dạ có chút hướng la trưởng phòng gật đầu thăm hỏi sau đó không đợi la trưởng phòng lên tiếng liền trực tiếp tiến vào trình nhất phàm đạo trưởng đạo quan hắn bây giờ nhìn một chút trình nhất phàm pho tượng đối pho tượng tựa hồ cảm thấy hứng thú đang ngó chừng trình nhất phàm pho tượng quan sát nửa ngày về sau hướng dạ o đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì lấy điện thoại cầm tay ra máy móc â m thanh tùy theo chuyển đến pho tượng kia không có linh có thể thành thần mặc dù hướng dạ đối t ò a thị chính đẩy ra phong thần kế hoạch cũng không cảm thấy hứng thú nhưng là hiện tại gặp được hắn vẫn là cảm thấy phi thường tò mò chỉ là bình thường cung phụng pho tượng dù là toàn bộ đạo quán đều để vào pho tượng nhưng này một số người thật có thể thành thần sao bọn hắn thật có thể biến thành phong thần bảng bên trong n h ữ n g truyền thuyết kia bên trong tiên sao cái kia phong thần bảng hướng dạ cũng không phải chưa thấy qua không có linh khí bất quá là phổ thông phạm tục chi vật thật đem danh tự viết lên bọn hắn liền có thể thành thần sao nếu quả thật muốn đơn giản như vậy giang nam thành phố cũng sẽ không bị cổ trùng xâm lấn rơi vào cái kem chút thành hủy hạ tràng tòa thị chính cần một số người ngồi ở vị trí này bất luận bọn hắn đến cùng phải hay không thần có thể thành hay không thần nhưng những vị trí này nhất định phải có bọn hắn mà không phải bọn hắn la trưởng phòng nghe được hỏi tham lập tức liền hồi đáp đặc biệt là một câu cuối cùng la trưởng phòng nhấn mạnh tòa thị chính quyết không cho phép những xâm lấn giả kia thay hình đổi dạng ăn mòn bình dân bách tính tín ngưỡng tuyệt không cho phép những xâm lấn giả kia lợi dụng những người dân này để bọn hắn lẫn nhau bước lên phân tranh xem kinh thành thành phố tình huống đã nguy cơ sớm tối quốc chủ đã làm tốt chuẩn bị xuôi nam rời đô quyết sách chỉ là bọn hắn thân thuộc liền để không ít xem kinh thành thành phố cư dân bình thường ngạnh sinh sinh cải biến tín ngưỡng bọn hắn bị những cái kia thân thuộc dụ hoặc bị những cái kia thân thuộc tách rời nội bộ mâu thuẫn trung điệp ngoại bộ áp lực tăng lớn vân lan quốc chủ rốt cục s ắ p không kiên trì được nữa bắt đầu xuôi nam các nơi đã tuân theo quốc chủ mệnh lệnh bắt đầu chế tạo thuộc về mình bản thổ hóa thần linh bọn hắn tuyệt không thể để chân chính địch thủ còn chưa tới mình nội bộ liền triệt để loạn vân lan quốc tuyệt đại đa số không có tín ngưỡng nhưng là không có tín ngưỡng cũng là một loại tín ngưỡng không có tín ngưỡng bọn hắn lại càng dễ bị tên là dục vọng đồ vật chiếm lấy linh khí khôi phục lúc an ổn t à i phú lực lượng dị năng những thứ này đều tại vô hạn phóng đại chỉ cần bắt được dân chúng l ư ợ c điểm những người kia liền có thể thừa lúc vắng mà vào một cái cả một đời dị năng vô vọng người nếu như người xâm nhập cho hắn một lựa chọn để hắn có được cải thiên hoán điệu năng lực để hắn có được phú khả địch quốc tài lực thậm chí để hắn có được t r ư ờ n g sinh hắn sẽ như thế nào lựa chọn hắn sẽ như thế nào làm nhân tính khó mà qua tay khảo nghiệm nhân tính không thể tiếp nhận khảo nghiệm rộng lớn vân lan quốc sinh hoạt t r ụ c tỷ nhân khẩu dù là chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người đó cũng làm ấy ngàn vạn vai ớ c vân lan quốc chủ không cách nào ngăn cản những người kia nhưng là hắn có thể đem chỗ sơ hở này c h ặ n lại về phần về sau về sau sẽ như thế nào ai sẽ rõ ràng đâu hướng dạ gật gật đầu không làm quyết đoán ngay sau đó lại là một đạo máy móc â m thanh truyền đến nói đem các ngươi một đoàn người tới nơi này làm gì chương một trăm năm mươi chín giao dịch đ ặ t thành bí cảnh tam lớn giang nam vương đâu ta trước đó đi địa tông đại sảnh tìm không được giang nam vương vị trí mà lại điện thoại của hắn tắt máy không người trả lời nghe được tương tiểu tranh cuối cùng hỏi do đám người bọn họ ý đồ đến la trưởng phòng lúc này vội vàng liền mở miệng hỏi tương tiểu tranh mặc dù là đất hoang chủ nhân nhưng là nàng không quản sự ngoại trừ quan tâm rừng liễu bên trong cây liễu cùng trong rừng đào cây đào bên ngoài cái k h á c một mực mặc kệ thời gian dài cùng tương tiểu tranh tiếp xúc về sau la trưởng phòng cũng c h ậ m c h ậ m thay đổi mạch suy nghĩ tuyệt đại bộ phận sự tình giang nam vương có thể giải quyết như vậy thì cùng giang nam vương tiếp xúc tốt dù sao sự tình xử lý hoàn tất về sau giang nam vương sẽ còn qua đi xin chỉ thị tương tiểu tranh để hắn cùng tương tiểu tranh tiếp xúc hắn tình nguyện lựa chọn giang nam vương chí ít giang nam vương tốt cầu thông nhiều giang nam vương gần nhất có chút n m y thoát bây giờ bị ta đánh n g ấ t x ỉ u có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói đi hướng dạ đầu ngón tay thật nhanh chụp lấy điện thoại ân phím máy móc gâm thanh tùy theo cũng văng lên kỳ thật giang nam vương cũng không tệ lắm tối thiểu nhất toàn bộ đất hoang bên trên bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng trên cơ bản có chuyện gì hướng dạ chỉ cần tìm giang nam vương sự tình đều có thể giải quyết thích đáng có hắn tại hoàn toàn không cần lo lắng đất hoang tình huống chỉ bất quá hiện tại giang nam vương ở vào trạng thái hôn mê toàn bộ đất hoang duy nhất có thể cầm ra người cũng liền tây hồng thế bất quá tây hồng thế cần tế luyện giang nam vương hiện tại chỉ có thể hướng dạ tự thân lên hắn không phải rất thích cùng tòa thị chính người liên hệ bất quá đất hoang phát triển vẫn là không thể rời đi tòa thị chính nếu như hướng dạ vẹn vẹn chỉ bảo hộ đất hoang một góc nhỏ hắn tự nhiên có thể bảo an cái này một khối không lo bất quá bây giờ theo thời gian trôi qua liếu tinh tinh trưởng thành đào yêu yêu cũng cũng có ý nghĩ của mình thậm chí đã thanh tỉnh qua tương tiểu tranh đều cùng giang nam thành phố người n h ấ t lên một chút quan hệ những quan hệ này đoạn không ra nhân loại thân là đại địa chi linh ảnh hưởng thế giới này một ngọn cây q u ạ n g cỏ cũng không phải vẹn vẹn nói đùa hướng dạ dù là thân là đại địa cũng thoát ly không được trừ phi hắn đem hơi chém cắt ra tới vĩnh viên cô độc yên lặng nhìn chăm chú lên đại địa phía trên biển ảo nhưng rất đáng tiếc hướng dạ làm không được đại địa cũng có ưu ái c h i vật đó chính là hắn ba cái nữ nhi cho nên vì cái này ba cái nữ nhi hướng dạ không ngại cùng giang nam thành phố người dựng vào một chút quan hệ liền một điểm lại nhiều liền không có la trưởng phòng nghe đến đó toàn thân chấn động hắn mở to miệng muốn hỏi giang nam vương đến cùng làm cái gì để cái này đất hoang chi chủ đại động can qua như vậy trực tiếp đem đất hoang bên trong số hai nhân vật đánh n g ấ t xỉu nhưng hắn nhìn xem tương tiểu tranh lạnh lùng thân xác cuối cùng vẫn không hỏi ra tới hỏi tương tiểu tranh tương đương với hỏi không nếu như nàng không nói la trưởng phòng là vĩnh viễn không chiếm được câu trả lời bất quá giang nam vương coi như bị tương tiểu tranh đánh n g ấ t xỉu vậy kế tiếp sự tình bọn hắn vẫn là phải làm xuống dưới la trưởng phòng trầm ngâm nửa ngày sau đó n g n g đầu ánh mắt chăm chú nhìn tương tiểu tranh đã giang nam vương tạm thời không tại vừa v ậ n chuyện này cần đạt được ngươi cho phép vậy ta liền thẳng thắn rằng đến nơi đây la trưởng phòng một trận hắn nhìn một chút thần sắc hứng hợp như cũ tương tiểu tranh trong lòng yên lặng thở dài cùng tương tiểu tranh liên hệ chính là khó khăn như thế hắn không cách nào phân biệt ra trong nội tâm nàng suy nghĩ hắn không cách nào suy đoán ra trong nội tâm nàng sở cầu lần này la trưởng phòng thế nhưng là kéo tới mấy cái bộ mặt hơi biểu lộ chuyên gia hành vi khảo thí đại sư tâm lý học giáo sư vốn là dùng trên người giang nam vương mục đích đúng là muốn cho lần này hành động có thể thuận lợi thành công nhưng cũng tiếc giang nam vương tại cái này thời khắc mấu chốt thế mà bị tương tiểu tranh đánh n g ấ t x ỉ u đất hoang lần nữa biến thành người khác cái này khiến la trưởng phòng một phen khổ tâm chuẩn bị toàn bộ cho một mồi lửa nhìn thoáng qua sau lưng cái chán có chút có vết mồ hôi tràn ra tới đám người la trưởng phòng cũng không thể tránh được nhưng là hiện tại không được cũng phải thử một chút bọn hắn nhất định phải từ nơi này trên người chủ nhân cầm tới bọn hắn cần có đồ vật bọn hắn nhất định phải cầm tới tương tiểu tranh tiểu thư chúng ta cần cần giang nam vương giải mã ra những bí tư kia cùng bọn chúng nơi phát ra những thứ này đối với chúng ta phi thường trọng yếu tương tiểu tranh tiểu thư ta biết ngươi đối những cái kia cũng không cảm thấy hứng thú bởi vì ngươi chỉ chú ý liêu tinh tinh chỉ chú ý đào yêu yêu nhưng chúng ta khác biệt chúng ta nhất định phải thông qua những bí tư kia hiểu rõ người xâm nhập lai lịch học tập người xâm nhập cao thâm kỹ pháp giang nam thành phố bị kiện nạn này nói cho cùng vẫn là chúng ta quá yếu nguyên nhân chúng ta được rồi tương tiểu tranh tiểu thư cùng ngươi liên hệ chúng ta vẫn là rộng mở cửa nói nói thẳng đi tòa thị chính nguyện ý nỗ lực sản lượng một thành nguyên thạch đến mua hàng những bí tử kia nói tới chỗ này la trưởng phòng yên tĩnh trở lại cùng trước mắt cái này cái gì đều không quan tâm tương tiểu tranh nói những thứ này không có ý nghĩa nói thẳng muốn cái gì sau đó mở ra điều kiện ra sao đi nàng không phải giang nam vương nàng cũng không có giang nam vương giấu ở đáy lòng dạ tâm la trưởng phòng sở dĩ có thể cùng giang nam vương đánh thành hiệp nghị là bởi vì hắn phát hiện giang nam vương giấu ở đáy lòng bí mật hắn còn muốn tập hợp lại hắn còn muốn ngóc đầu trở lại nếu như đổi lại trước đó dạng này người không dạng này cương thi sớm đã bị chấn áp mới lạ bất quá bây giờ la trưởng phòng nhớ tới kim lăng nơi đó hoàng lăng nhớ tới xem kinh thành bên trong hoàng lăng s o giang nam vương càng kinh khủng cương thi đều đã xuất hiện giang nam vương đã không coi vào đâu những cái kia cổ đại kinh tài tuyệt diễm hạng người vốn chỉ là bị phong ấn ở trong lăng mộ nhưng theo thông đạo mở ra cổ trùng xâm lấn dị loại giáng lâm tại nhân loại cái kia hư vô mở mị tương lai đã triệt để đem bọn hắn phong ra bọn hắn dù sao vẫn là chân chính người chân chính sinh hoạt ở trên vùng đất này người so với những xâm lấn giả kia những thứ này người đã trở nên đáng yêu nhiều hướng dạ chăm chú nhìn trước mắt la t r ư ờ n g phòng nội tâm của hắn hiện tại đang đứng ở thấp thỏm bên trong nhịp tim da tốc dù là hướng dạ ngồi tại la t r ư ờ n g phòng đối diện hắn y nguyên có thể cảm nhận được la t r ư ờ n g phòng cái kia tâm tình bất an không chỉ là la t r ư ờ n g phòng la t r ư ờ n g phòng sau lưng ngồi một loạt người xa lạ cũng là như thế bọn hắn con mắt t r ợ t to muốn từ tương tiểu tranh trên mặt trên thân phân tích ra cái gì phát hiện ra cái gì mồ hôi trên mặt đã lưu đến trên cổ của bọn hắn làm ư ớ t một nửa cổ áo hướng dạ không nhúc nhích thân xác hoàn toàn như trước đây lạnh lùng thật lâu đang đợi được la trưởng phòng s ắ p mất đi kiên nhẫn lúc máy móc â m thanh lúc này mới một lần nữa văng lên ba thành ta muốn ba thành mặt khác giúp anh trung học dưới mặt đất chỗ kêu bí cảnh ta muốn lấy đi la trưởng phòng lúc này chấn động hắn có chút khó có thể tin nhìn trước mắt tương tiểu tranh vừa muốn mở miệng nói cái gì nhưng sau lưng đ ỗ n g nhiên chuyển đến thanh âm đánh gãy la trưởng phòng lời muốn nói có thể ta thay la trưởng phòng đồng ý chương một trăm sáu mươi giang nam thành phố đỉnh tiêm c a o thủ hướng dạ có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua đ ỗ n g nhiên thay la trưởng phòng người làm quyết định cái nhân dạng này mạo rất phổ thông song tóc mai đã có chút tóc trắng nhìn tuổi t ắ c hẳn là tại la trưởng phòng phía trên trước đó hắn không nói lời nào lúc khí tức nội liễm hoàn toàn giống như một người bình thường nhưng hắn giúp la trưởng phòng làm xong quyết định về sau một c ỗ trùng thiên khí thế từ trên người hắn lan tràn ra toàn bộ trong đạo quan bày da vật bị cỗ khí thế này xông đến lắc lư không thôi liền liền hỏi hỏi đứng ở cung phụng trên đài cái kia đứng vững vàng trình nhất phàm pho tượng cũng bắt đầu rung động người này rất mạnh mạnh phi thường bị nhân họ vương tên một chữ một cái quốc tự tương tiểu tranh tiểu thư cũng không nhận biết ta bất quá ta vẫn là đối ngươi vẫn là rất hiếu kỳ dù sao tương tiểu tranh tiểu thư bị viết nhập văn kiện tuyệt mật liền xem như ta muốn nhìn tương tiểu tranh tiểu thư tư liệu đều muốn lặp đi lặp lại trải qua tòa thị chính quân bộ dị năng cục ba bộ cho phép mới có thể có lấy thưởng thức mong muốn nguyên bản ta dự định cùng giang nam vương phân cao thấp nhưng cũng tiếc giang nam vương bị đại tiểu thư gây thương tích hôn mê bất tỉnh để cho người ta khó tránh khỏi có chút thất vọng bất quá có thể cùng chân chính đất hoang chủ nhân chạm mặt cũng coi là đáng giá nghe nói quân bộ cho tương tiểu tranh quyết định thực lực là đăng phong tạo cực mười vua ta nước cho đến bây giờ còn chưa bao giờ thấy qua đăng phong tạo cực tài nghệ chân chính còn xin tương tiểu tranh tiểu thư vui lòng chỉ giáo để cho ta cảm thụ một phen một đoạn văn nói xong vương quốc liền bất động khí thế của hắn càng vượt qua cao hai mắt như đuốc chính một mực nhìn c h ầ m c h ầ m tương tiểu tranh chờ đợi lấy trả lời thuyết phục của nàng mà một bên la trường phòng lập tức đầu liền biến thành hai cái lớn vương quốc chính là dị năng cục người sáng lập cũng chính là vương t r ư ở n g cục chỉ bất quá vương trưởng cục một mực tại xử lý một chút chuyện cơ mật vụ rất ít xuất hiện tại giang nam thành phố lần này giang nam thành phố trùng kiến về sau vương trưởng cục lần nữa trở về lần này vương trường cục trên thân đã đã mất đi đã từng quyền cao chức trọng khí thế hoàn toàn chính là một võ si hành vi khi biết đất hoang bên trong trước mắt chủ sự chính là giang nam vương về sau hắn sung phong nhận việc gia nhập la trưởng phòng đoàn đội dự định cùng giang nam vương tỷ thí một phen không không thể để cho tỷ thí vương cục sau khi trở về thực lực đã từ siêu q u ầ n bạc tụy tám thêm gần một bước trực tiếp đạt đến xuất thần nhập hóa chín chỉ kém lâm môn một ước liền triệt để tiến vào truyền thuyết kia bên trong chân tiên đại đạo so với trình nhất phàm trình đạo trưởng lo lắng b ư ớ c vào chân tiên đại đạo sẽ bị những xâm lấn giả kia phát hiện cũng giết chết vương cục là trước kia c u â n nhân chưa bao giờ tin những thứ này hắn chỉ tin tưởng mình kiếm chỉ tin tưởng mình tay chỉ tin tưởng mình năng lực năng lực của hắn càng mạnh hắn tài năng giết chết càng nhiều người xâm nhập năng lực của hắn càng mạnh hắn tài năng càng nhanh chóng hơn giải quyết thai hoàng ẩm lấy trước mắt hắn xuất thần nhập hóa chín thực lực giang nam vương t u y ệ t không có khả năng là vương cục đối thủ cho nên minh vị tỷ thí ngầm thì tạo áp lực vương cục gia nhập đội ngũ mục đích đúng là muốn nói cho giang nam vương trên thế giới này y nguyên còn có người mạnh hơn h ắ n y nguyên so với h ắ n lợi hại không muốn mỗi lần cùng la trưởng phòng giao dịch lúc lợi dụng thực lực của mình đối la trưởng phòng tạo áp lực lợi dụng chính mình trưởng khống tài nguyên đối la trưởng phòng trắng trận lên ào hào giá hàng chỉ tiếc lần này đến giang nam vương không có gặp được đến là gặp đất hoang chủ nhân chân chính đây chính là giang nam thành phố cao tầng người tất cả đều nhận định không có bất kỳ sai lầm nào thực lực phán định đang phong tạo cực đây là bọn hắn dị năng giả trước mắt theo đuổi đỉnh điểm cũng là hoàn toàn có thể chấn áp người xâm nhập tồn tại vương cục muốn kiến thức kiến thức trước đó rời đi giang nam thành phố lúc thực lực này bất quá giống như hắn cao thủ hiện tại đến tình trạng như thế đến cùng sẽ có thế nào một phen tràng cảnh có lẽ cùng cái này đất hoang chủ nhân đấu qua một trận nhìn thấy cái kia chân tiên t r i cảnh như vậy hắn vô cùng có khả năng sẽ lần nữa tiến bộ mà không phải giống bây giờ rốt cuộc nửa bước không được giao dịch liền giao dịch đánh cái gì đỡ hướng dạ yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt vương quốc hắn công phu sư tử ngoạn muốn ba thành nguyên thạch chỉ bất quá thuận miệng hô hô mà thôi bí cảnh mới là trọng điểm cái kia bí cảnh hướng dạ còn chưa nghĩ ra đến cùng là cho tượng bắt vẫn là đào yêu yêu tóm lại cái này bí cảnh là tuyệt đối lớn toàn bộ giang nam thành phố hắn ngoại trừ chân chính biết g ụ c anh trung học dưới đáy bí cảnh bên ngoài hắn cũng không tìm được cái khác bí cảnh điểm dù sao liếu tinh tinh tu di đ ô n g giới nếu như không phải dạ m ì n h tinh chủ động hấp dẫn hắn qua đi hướng dạ hoàn toàn liền không có cách nào phát hiện bí cảnh tồn tại dù anh trung học bí cảnh hướng dạ biết nhưng tương tự tòa thị chính cũng biết mặc dù cái kia bí cảnh cũng ở vào hướng dạ bản thể phía trên nhưng hướng dạ cũng sẽ không trực tiếp mở miệng tìm la trưởng phòng bọn hắn muốn tới hắn còn không có cái kia ra mặt nô、no, không đúng hẳn là có thể chủ động lớn hắn ra mặt có đại địa giày như vậy hẳn là có thể hắn là chúng ta giang nam thành phố dị năng cục người sáng lập là chúng ta vương cục lời hắn nói chính là ta nói nhìn xem tương tiểu tranh đã đem ánh mắt chuyển hướng hắn la trưởng phòng vội vàng mở miệng nói ra vương cục muốn làm cái gì chỉ cần không dính đến giang nam thành phố hạch tâm lợi ích vậy dĩ nhiên nghe hắn ba thành nguyên thạch v ớ i lúc là bọn hắn dự đoán đã nói xong danh giới cuối cùng về phần bí cảnh cái kia vỡ vụn bí cảnh bên trong tất cả đều là lệ quỷ hoán hận chi khí dù là để hoàng sơn chùa tăng nhân tiến đến siêu độ cũng k、so、mặc dù không có giang nam vương giải mã bí pháp bọn hắn không cách nào lợi dụng nguyên thạch tu luyện ra nguyên tộc cấm pháp nhưng nguyên thạch dùng tại phương diện khác đ ồ nếu như tại tăng thêm nguyên thạch tu luyện công pháp cái kia sinh ra kết quả trừ phi là người xâm nhập tự mình những cái kia chạy đến xem kinh thành thân thuộc tuyệt không có khả năng là bọn hắn đối thủ cũng chính là dạng này nguyên nhân tòa thị chính vô luận như thế nào đều phải để giang nam vương xuất ra một vài thứ tới văn võ hai bút cùng vẽ thế tại đánh cược một lần xem ra ta nếu không xuất thủ la trưởng phòng vô cùng có khả năng sẽ không đồng ý lần giao dịch này a hướng dạ yên lặng quay đầu nhìn xem khí thế như hồng vương sùng người này trước đó hẳn là đối phó giang nam vương a cái kia trùng thiên khí thế không biết so giang nam vương hùng hồn gấp bao nhiêu lần xem ra giang nam vương trụ trì tông môn phát triển hoàn toàn chính xác có chút quá mức điểm liền ngay cả tòa thị chính đều khó mà dễ dàng tha thứ nếu như không phải xem ở tương tiểu tranh trên mặt mũi bọn hắn sớm nên động thủ mới l à bất quá giang nam vương mặc dù phạm sai lầm nhưng cũng vì tông môn phát triển làm ra tốt đẹp tác dụng lần này hắn lâm vào hôn mê không cách nào ứng chiến cái kia hứng dạ tiếp nhận chính là khẽ gật đầu một cái hướng dạ thân thể tung bay liền vọt đến tử vi quan một chỗ cực kỳ rộng lớn đất trống mà sau lưng vương sùng lôi cuốn lấy khí thế một đi không trở lại theo đôi mà đến cái kia trùng thiên khí thế tại vương sùng dừng lại về sau sau lưng hắn nhanh chóng ngưng tụ một thanh hoàn toàn do khí thế ngưng kết trường kiếm t ử vương sùng sau lưng hiện ra thân kiếm rộng lớn t ử tụ tập lên khí thế bên trong trực tiếp ra khỏi vỏ mười chương một trăm sáu mươi mốt thập phương vô địch vô tận cương phong t ử vương sùng xung quanh tán đi lấy hắn làm trung tâm không khí bốn phía tản mát ra lang liệt kiếm khí khí thế hoa kiếm kiếm sông lâm dương vương sùng một tay bóp ra một cái kiếm quyết đ ó lấy sau lưng cái kia từ bản thể hắn khí thế cự kiếm từ tụ tập lên khí thế trong biển bị rút ra thân kiếm lập lòe giống như là bị gió thổi ánh nến sáng tối chập trờn một thức này là bị nhân từ vô tận trong biển trùng lĩnh lộ ra tới kiếm chiêu có lẽ là trước dị năng cục đặc thù tác chiến bộ môn liền phát hiện cổ trùng tung tích bọn chúng bị giam cầm ở một mảnh hư vô âm u chiến trường so với giang nam thành phố đối mặt cổ trùng nguy cơ những chiến trường kia bên trên cổ trùng nhóm mới thật sự là trùng thai tất cả tiến vào chiến trường kia chiến sĩ đều nghị trăm phương ngàn kế đem mình dị năng uy lực tăng cường đại khai đại hợp lực phá thiên quân một thức này tên là thập phương lấy thập phương vô địch chi thế theo vương sùng giải thích trên người hắn khí thế càng lên càng cao khí thế ra chỉ dưới vương sùng sau lưng trôi này đại kiếm cũng càng ngày càng ngưng thực hướng dạ có thể nhìn thấy sau lưng vương sùng một thanh khoảng t r ư ờ n g dài mười trượng sừng sững cự kiếm đứng ở phía sau trôi kiếm này trên thân phát ra lang liệt kiếm khí đem vương sùng bên cạnh tất cả mọi thứ sẽ nát chi tận cỏ xanh hóa thành đầy trời bụi bặm đá vụn hóa thành đầy trời bụi đất vương cục vậy mà trở nên lợi hại như thế la trưởng phòng s ữ n g sờ nhìn xem đất hoang trung ương vương cục lúc này vương cục giống như truyền thuyết kia bên trong kiếm tiên một thanh m ê n h mông cự kiếm bảo hộ ở sau người vương cục trên mặt không vui không buồn ánh mắt của hắn chỉ là chăm chú nhìn hắn chuyến này đối thủ cái kia khả năng bước vào chân tiên tri cảnh đối thủ cái kia đang phong tạo cực、Mười. Toàn bộ giang nam thành phố không các ó có nói, địch thủ đối thủ. Tương tiểu tranh. Quay đầu, la phòng đưa đối đều vị chút c thủ thủ. Tranh phòng nhìn Tranh Tranh nhau hướng sơ, trên mặt không Phản phất thế giới này hết thảy, đối nàng mà nói, đều thưa thất bình thường. Giang nam thành phố Tương Tiểu trưởng mắt Tương Tiểu trí. Tương Tiểu trên mặt giống biểu giới Giang sơ, sang nào này nàng Nam Quay la lộ. mà hòa thượng xưng nàng là ma chủ tại phật kinh bên trong ma chủ chính là phật chủ hóa thân ma chủ chính là phật chủ ác ý chi mặt tương tiểu tranh không phải ác nhưng cũng không phải thiện nếu như đơn độc lấy một cái ma chữ đến kết luận tương tiểu tranh hoàn toàn chính xác có thể được xưng làm a nàng đối hết thể nhắm mắt làm ngơ nàng đối hết thể thơ ơ bất quá nàng có dạng này v ô liếng nàng có thực lực như vậy cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật vô gian quỷ vực a cái kia để cho người ta khó mà quên được rung động tràn g cảnh a la trưởng phòng cùng tòa thị chính các cao tầng rất rõ ràng toàn bộ giang nam thành phố có thể chân chính vô địch chỉ có một người đó chính là tương tiểu tranh nhưng là lần nữa đem ánh mắt quay lại đến vương cục trên thân la trưởng phòng đẻ xuống giấu ở trên người trôi này bội kiếm kia là vương cục đưa cho hắn bội kiếm ngửi được chủ nhân hương vị bội kiếm cảm nhận được chủ nhân khí cơ nó đang run sợ nó đang chấn động nó tại khát vọng khát vọng đối thủ chân chính tòng thân hô kỳ kỹ 8, bắt đầu cũng rất ít có người nhìn thấy qua cái này tầng cấp nhân vật ở giữa tranh đấu tương t i ể u tranh bị tòa thị chính hóa thành đăng phong tạo cực 10, là không sai nhưng không có nghĩa là tầng cấp c à n g cao liền có thể đè ép tầng cấp thấp đánh bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng có khắc chế bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng có nhược điểm vương cục chuyên tu kiếm đạo một thân huyền kiếm hóa thân thế đã sớm thúc đẩy đến đ ỉ n h phòng một kiếm c h i uy có thể so với thiên phạt ngoại trừ trong truyền thuyết tiên nhân bên ngoài vương cục đã sớm không có địch thủ giang nam thành phố thành phá đi ngày vương cục đang đứng ở khẩn yếu q u a n đầu nếu như hắn tại giang nam thành phố tuyệt sẽ không hư hao đến trình độ như vậy b ư ớ c bách tòa thị chính người triệt để từ bỏ giang nam thành phố lấy toàn bộ giang nam thành phố vì chiến trường đem cổ trùng phong tỏa tại giang nam trong thành phố cho nên thập phương vô địch thập phương vô địch la trưởng phòng nhìn xem khí thế càng vượt qua cao vương cục rốt cục nhịn không được hô lên đây là nhân loại đối tự thân đánh vỡ gông cùng xiềng xích khát vọng đây là nhân loại đối với cường giả sùng kính đây là nhân loại đối với trưởng khống đại địa vì đại địa chi linh nồng đậm tự hào thập phương vô địch thập phương vô địch theo la trưởng phòng là vua cục cố lên thị uy đi theo la trưởng phòng sau lưng một đám giáo sư chuyên gia cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào lên bọn hắn là giang nam thành phố nghiên cứu khoa học phân tử thân phận của bọn hắn chú định bọn hắn là một đám yên lặng đứng tại những cường giả này sau lưng vì những cường giả này bảy mưu tinh kế nhân viên khi thấy cường giả chân chính khi thấy lấy nhân lực q u ấ y thiên uy lấy nhân lực dung chuyển tự nhiên cường giả xuất hiện ở trước mặt bọn hắn bọn hắn đều vì đó cổ vũ đều vì đó kích động chính nhất phạm sư đồ cùng ngọc t r â n đạo nhân một đoàn người không biết lúc nào cũng lặng yên đứng ở l à trưởng phòng sau lưng chính nhất phạm yên lặng nhìn xem vương cục sau lưng cái kia xuyên thẳng chân trời khí thế chi kiếm thật lâu mới nhẹ nhàng thở dài một hơi đồ nhi nhìn thấy không đây mới thật sự là nhân trung long phượng đây mới thật sự là người tu luyện lấy sức một mình rung động thiên địa chấn áp hoàn vũ vi sư bị người xâm lấn giả kia tồn tại phá vỡ đạo tâm khả năng cả một đời chính là như thế người cần phải cố gắng đánh vỡ gông cùng xiềng xích đi giúp vi sư đi vì chính mình đi gặp một lần cái kia chân tiên c h i cảnh đến cùng sẽ là như thế nào một phen phong cảnh lô đại hùng ngạc nhiên không nói gì cái kia kinh khủng kiếm khí cho dù là rời xa vương cục chừng một giam địa thổi qua tới cương phong đều có chút để hắn hai gõ má đau nhức thế gian này dị năng giả tại sao có thể tu luyện tới mức kinh khủng như thế, thế gian này dị năng giả tại sao có thể đơn độc dựa vào khí thế liền có thể để cho người ta sinh ra sợ hai ý vị vương cục đối thủ còn không phải bọn hắn bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm cảm giác bất lực đó cùng vương cục tỉ thí người đâu nàng lại sẽ là cái gì một phen càng thụ ngọc chân đạo nhân so với trình nhất phàm sư đồ đến càng là không chịu nổi lúc này ngọc chân đạo nhân trong lòng lật lên thao thiên cự lãng thế gian này vậy mà lại có so với hắn sư tôn nhân vật còn khủng bố hơn thế gian này vậy mà lại có như thế hào kiệt một người chỉ dựa vào khí thế liền có thể ép tới bọn hắn thở mạnh cũng không dám ngọc chân đạo nhân trong lòng sợ hãi là bởi vì đợi ở trên núi quá lâu đã mất đi nhân gian căn cơ để bọn hắn trở nên mù quáng tự tại sao là bọn hắn tự cho là đúng cho rằng trong thiên hạ có thể ngăn cản hắn sư tôn bất quá bấm tay mà số mà đắc ý quên hình sao tương tiểu tranh có thể đánh lui hắn sư tôn ngọc chân đạo nhân coi là toàn bộ giang nam thành phố cao thủ chân chính cũng chỉ có tương tiểu tranh một người hắn không nghĩ tới hắn vạn vạn không nghĩ tới lúc này lại nhảy ra ngoài một người đến cùng là thế gian đại loạn anh kiệt nhiều lần ra sư đệ các ngươi nhìn người kia các ngươi sẽ còn cho rằng ở trên núi khổ tu liền có thể đăng đỉnh đại đạo liền có thể thẳng đến đỉnh phong sao không hạ sơn không xuất thế chúng ta sẽ chỉ là hết ngồi đại giếng cho rằng trong giếng chi cảnh chính là cái gọi là trời khe khe thở dài ngọc t r â n đạo nhân nhìn xem khí thế kinh người vương cục lần nữa đem nhập thế ý nghĩ kiên định xuống dưới hắn sư tôn đã phạm phải sai lầm lớn hiện tại hắn là con chủ đều do hắn đến bổ cứu chương một trăm sáu mươi hai người rất không tệ hướng dạ lạnh lùng nhìn xem vương cục sau lưng c h ô i này đại kiếm cổ pháp đại kiếm lúc này đã biến thành thực chất cái kia điêu khắc ở trên thân kiếm hoa văn có thể thấy rõ ràng lấy khí thế làm được trình độ như vậy đã là hướng dạ nhìn thấy người thứ nhất vương cục là cái thứ nhất để hướng dạ cảm thấy ngoài ý muốn người khi tất cả dị năng giả đều là đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm dị năng dựa vào dị năng tới làm văn chương trước mắt vương cục thì rõ ràng cùng cái khác dị năng giả không giống đặc biệt khí thế lang liệt cương phong thấu xương kiếm khí mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở hướng dạ trước mắt vương cục rất đặc thù phi thường đặc thù đặc thù đến hướng dạ đối với cái này sinh ra hiếu kỳ hắn muốn biết trước mắt vương cục có thể phát huy ra bao lớn thực lực hắn muốn biết trước mắt vương cục có thể đối hướng dạ tạo thành bao lớn ảnh hưởng bên hai truyền đến từng đợt khàn cả giọng g ầ m thét la trưởng phòng thành công điều động lên đám người hưng phấn điểm quang vương cục trước mắt trận thế thật là có một phen vô địch hương vị chỉ là có phải thật vậy hay không đâu hướng dạ thong xuống bàn tay của mình nguyên bản tính toán của hắn là tốc chiến tốc thắng trực tiếp chấn áp bất quá bây giờ hắn không có ý định làm như vậy hắn muốn nhìn cái này sắp bước vào kiếm tiên tri cảnh vương cục có phải thật vậy hay không như truyền thuyết kiếm đạo tri học lực áp chúng pháp phía trên thập phương vương cục thở nhẹ một hơi sau đó bóp ra kiếm quyết ngón tay vừa thu lại nhảy lên tới đỉnh phong khí thế một trận cái kia lôi cuốn lấy thiên địa chi huy cự kiếm liền hướng phía tương tiểu tranh đối diện đập tới làm đại kiếm lớn đến cực hạn phổ thông chọn vẩy đầm đã không có bất cứ ý nghĩa gì thập phương vô địch mang ý nghĩa thân kiếm phạm vi bên trong vương cục chính là vô địch k h ô n g lồ cự kiếm lấy bài sơn đảo hải khí thế hướng phía tương tiểu tranh thân thể đập tới cự kiếm còn chưa tới thân k i ế một kia khí không. khô liền triệt mại đại điệu ra triệt quanh hoang thanh xanh ra tàn phát thế đất thành nó xung chống mảnh dính phấn, cho lý lục l đem để để héo cỏ số Vô bị ra. Sau đó, m ộ cố còn lực chỉ chầm chầm khí kinh không kháng, thế theo nhanh hướng phản nhìn ta tới, người ngoài ai mang lượng yên lặng mà làm lao là dạ đạo á n h tới Một kiếm. cự đ tiếng vang kinh thiên động địa trong nháy mắt vang lên lấy hướng dạ làm trung tâm mặt đất phát ra một trận nổ thật to bùn đất bị nổ tung vô số xám tầng từ khắp mặt đất dâng lên Bùi bay, bản bên thời, người Người lất lúc là nhất thấy tung trong trong tràng căn không cảnh. rõ đám vương cục tại hướng tương tiểu tranh phát ra khiêu chiến về sau liền đã chế định một bộ kỹ càng đối chiến mạch suy nghĩ tụ lực một kích sau tương tiểu tranh mặc kệ là hướng chỗ nào tránh hoặc là hướng phía hắn trực tiếp công tới hắn đều làm xong dự lưu lập hồ sơ hắn hoàn toàn có thể dự phòng ở tương tiểu tranh tiếp xuống tất cả tiến công nhưng hắn không nghĩ tới chính là tương tiểu tranh căn bản là không có dựa theo ý nghĩ của hắn đến nàng trực tiếp lấy n ụ thân ngạnh kháng đạo này công kích coi như ngươi là vô địch thi vương thân thể có thể so với tường đồng vách sắt nhưng bị nhân thập phương cũng không phải tốt như vậy tiếp kiếm sinh cương khí cương hóa thế công t ứ tán kiếm khí dù là thân thể của ngươi chính là kim cương cương khí cũng có thể triệt để xé nát không Đây không có khả năng. có vương sùng vốn là muốn nói tiếp nhưng theo đuổi đất t ả n ra cái kia đứng ở đại địa bên trên bóng người đã hiện ra thân ảnh đơn bạc y nguyên bình yên vô sự đứng ở nơi đó so với trước đó hai tay khoanh đặt ngang ở phần bụng lần này động tác hoàn toàn cải biến một tay đặt ngang mà đổi thành bên ngoài một cái tay một tay kình thiên không phải không phải kình thiên vương sùng mắt trợn tròn khắp khuôn mặt là khó có thể tin t h ầ n sắc nàng nàng một tay kẹp lấy mũi kiếm không không có khả năng thanh kiếm này là từ khí thế của ta biến thành tại sao có thể bị kẹp lấy làm sao có thể bị kẹp lấy chỉ là trong n g á y mắt vương sùng chăm chú nhìn cái kia đất hoang bên trong bóng người trực tiếp liền thất thần hắn đặt mông ngồi trên mặt đất trận mắt hốt mồm mà một bên một mực quan chiến đám người từng cái đều nghẹn họng nhìn chân chối trôi kiếm này là như thế nào tiếp được trôi kiếm này là thế nào tiếp được đây chính là khí thế ngưng tụ r a kiếm đây chính là hư cấu r a kiếm này làm sao có thể bị tiếp được này làm sao có thể bị bắt la trưởng phòng đình chỉ hò hét hắn giống như là bị bóp lấy cổ gà trong nháy mắt mặt liền đỏ bừng lên một màn trước mắt quá rung động trôi này đã dài đến vài chục trượng khoảng chừng mấy chục mét đại kiếm lúc này giống như là bị đọc lại bị tương tiểu tranh dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa vững vàng giáp tại cùng một chỗ vô tận kiếm khí như cũ tại hướng bốn phía tùy ý thu gặt lấy cỏ xanh nhưng kiếm k h í đến tương tiểu tranh chung quanh tất cả đều biến mất chống không t ư ơ n giang t ể u t r h hoàn toàn chính h toàn n xác k ô thể tiếp được trôi được nam à này y đại được đại kiếm. Nhưng cũng tiếc, tiếp được trôi này đại kiếm không phải tương tiểu không Nhưng cũng tương n người chân h Là là ta, là các người dưới d ẫ lên lệnh lùng điện. Hướng nhìn đại dạ xem vương sủng, hoàn toàn chính xác. Đất hoang bên trên đất xác, không ai tiếp có thể tiếp được trôi ngạc à y cự c kiếm, ũ n không kiếm kiếm khí. không thể thân chuyển ngăn cản này trên đến Giang Nam vương n g ai cái có cự được,、ngạc、thôn thiên không được tiểu bạch không được cho dù là đào yêu yêu liễu tinh tinh đều không được nhưng hướng dạ có thể hắn có thể bởi vì hắn đã là đại địa đại địa đã là hắn ta không chỉ có thể tiếp được trôi này đại kiếm đồng thời ta còn có thể hủy nó tiếp lấy hướng dạ hai ngón cùng nhau một đạo càng thêm tiếng vang ầm ầm từ hướng dạ bên cạnh nổ tung ẩm cái kia bị kẹp ở trong ngón tay đại kiếm lúc này từng vết n ư ớ c bắt đầu xuất hiện rất nhanh vết dạn bắt đầu ở đại kiếm trên thân lan tràn cuối cùng rốt cục không kiên trì nổi cái kia tản ra vô tận kiếm khí cự kiếm hóa thành một c ô mánh liệt cương phong hoàn toàn biến mất tại chân trời bên trong người rất không tệ hướng dạ đi đến vương sùng trước mặt vươn tay trên mặt đất viết ra vài cái chữ to tiếp lấy liền xoay người rời đi vương sùng hoàn toàn chính xác rất không tệ chí ít lấy hướng dạ ánh mắt đến xem hắn đã là hướng dạ bản thân nhìn thấy người bên trong thực lực mạnh nhất người hắn thậm chí vượt qua lúc trước đột kích vân ẩn trường giáo đặc biệt kiếm tu chi đạo chỉ lấy phần này bản sự vương sùng có thể đủ đảm đương lên giang nam thành phố đệ nhất nhân xưng hảo chí ít toàn thành thủ tiếc, tượng, thể quát toàn bộ giang nam, mặt đất bao la trực tiếp tiếp trợ dạo bao là giang nam không người hắn. Nhưng cũng hắn chiến hắn chiến người. Hướng bản giang nam, bộ bộ bao đối khiêu sai đối khiêu sai của la phố, vương sùng cái kích. Có được mức kia kinh thiên nhất kích. Có lẽ người không nhất đến n lẽ làm à y nguyên h ư n là là đại địa, nhưng h ậ đức tái vật đại địa.、Hắn、có thể tiếp nhận tất cả, cũng có tái vật thể tiếp tất phá nhận Hắn thể h ủ tất cả. Vương sùng n g y y u còn tại ngơi người hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất tương tiểu tranh lưu lại chữ lớn thật lâu không nói một lời đây là đất hoang chi chủ thực lực đây là ma chủ thực lực đây là tương tiểu tranh thực lực vì sao lại mạnh như vậy vì sao lại mạnh như vậy vì cái gì không ai có thể cho hắn đáp án không có người chương một trăm sáu mươi ba ta đều biết hướng dạ lần nữa về tới tây hồng thế đợi nghĩa trang luyện thi trên đài giang nam vương y nguyên an tĩnh nằm ở phía trên không có nửa phần âm thanh so với lần trước hướng dạ lúc rời đi giang nam vương người tàn tật kia hình khuôn mặt lần này đến hướng dạ có thể rất rõ ràng phát hiện giang nam vương khuôn mặt đã bị tây hồng thế b ố n nắn đi qua đại tiểu thư giang nam vương bề ngoài đã coi như là khôi phục bình thường bất quá hắn có thể hay không tỉnh lúc nào tỉnh ta y nguyên không đoán ra được nhìn thấy tương tiểu tranh lại chạy tới tây hồng thế vội vàng đem giang nam vương tình huống báo cáo ra luyện thi đài là dùng đến tế luyện thi thể đối với cương thi bởi vì bọn họ bản thân bản thể đã tử vong còn sống sót bất quá là một cỗ bị thao túng tử khí